Ngươi trở về nói cho lão ra một tiếng, liền nói du vương phi mời ta. Nói nhìn về phía huyền huy. Nơi nào? Kinh đô và vùng lần cận du vương phủ biệt trang. Huyền huy cũng rất là thống khoái. Nói rôi tay ra bên ngoài làm cái thỉnh tư thế. Xe ngựa đã bị hảo. Ta có chính mình xe ngựa. Diệp Đình Vương lắc lắc đầu, phản trên người chính mình xe. Đợi đến ngồi định rồi, trước từ trên xe tường kép, lấy ra một cái có dấu bạo vũ lê hoa châm vòng tay mang lên. Lại nhảy ra cái một chạm vào là có thể thả ra độc châm chiếc nhẫn. Hết thể thu thập sẵn sàng, dẫn theo tâm mới buông xuống chút. Cũng liền cái đi canh giờ, xe ngựa rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Diệp Đình Phương ló đầu ra, mới phát hiện chính đặt mình trong với một cái mọc đầy tương tư thụ, cây hoa quế rậm gì trang viên. Phía trước gió lạnh phơ phất nhà thủy tại chỗ, tần ly đang cùng một cái trung niên mỹ phụ sóng vai đứng ở nơi đó. Mẫu phi, Diệp Tiểu Thư lại đây. Huyền Huy tiến lên một bước nói. Tầm mắt lại là không tự giác ở xuyên thân màu xanh biết váy lụa tần ly trên người đánh cái chuyển. Tần ly trên người cái này quần áo, đúng là huyền huy mấy ngày trước đây thượng cố ý làm người cấp tần ly làm. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này thất vải dệt, huyền huy liền cảm thấy cùng tần ly thực xứng đôi, hiện tại nhìn, quả nhiên rất là xinh đẹp. Nhận thấy được huyền huy ánh mắt, tần ly khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ một chút, có chút không dám nhìn hắn, vội đem tầm mắt chuyển tới diệp đỉnh phương trên người, nhu nhu cười. Phương tỉ nhi Dù Vương Phi trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Đình Phương một phen, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một trận võ ngựa đến đến thanh từ phía sau chuyển đến, sắc mặt tức khắc phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Không tiền đồ đồ vật, lúc này trở về đã mau, Lại là so với chính mình cho rằng, còn muốn đem Diệp ra nữ xem đến trọng. Diệp Đình Phương quay đầu lại, lại là huyền dạ, đang từ một con màu đỏ tuấn mã trên dưới tới. Trực tiếp đem ngựa dây cương ném cho bên cạnh thị vệ, chính hắn tắt xài bước mà đến. Xem huyền dạ diện cháo hàn xương khí thế lạnh thấu xương, tần ly đại mùa hè kinh ra một thân mùa hôi lạnh, không tự giác liền sau này lui một bước, huyền huy tức khắc có chút đau lòng, vội lấy tay đỡ nàng một chút, huyền dạ đã xài bước tới đến diệp đình phương trước mặt, rất là lo lắng trên dưới đánh giá diệp đình phương, xác định diệp đình phương cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, dẫn theo tâm mới tính thả xuống dưới, trực tiếp dắt diệp đình phương tay, chúng ta đi, du vương phi rõ ràng bị huyền dạ như vậy không coi ai ra gì bộ dáng cấp chọc giận, đề cao thanh âm nói. Ngươi cái này heo chó không bằng đồ vật. Ngươi trong mắt còn có mẫu phi sao? Ngươi như vậy vội vã kêu Diệp cô nương đi, còn không phải là sợ mẫu phi sẽ làm Diệp cô nương biết người gương mặt thật sao? Lại chợt thay đổi một bộ từ hái âm điệu. Diệp cô nương, ngươi cũng thấy, ta làm ngươi lại đây, chính là lo lắng ngươi sẽ bị cái này không có nhân tính đồ vật cấp lửa. Một cái liền cha mẹ huynh đệ đều không thể dung hạ người, Diệp cô nương thật sự dám gả cho hắn. Huyền dạ sống lưng một chút định đến thẳng t Trong lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh tới, lại là nắm lấy diệp đỉnh phương tay, như thế nào cũng không chịu bưng ra. Dù Vương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này không sợ trời không sợ đất nhi tử, lộ ra như vậy khẩn trương bộ dáng, nhất thời tâm tình càng thêm sung sướng, trên mặt biểu tình lại có chút thống khổ. Diệp cô nương, làm mẹ người, nào có không đau lòng chính mình nhi tử. Nhưng cái này tiểu xuất sinh. Diệp cô nương có bằng lòng hay không ngồi xuống, nghe ta nói nói mấy câu. Sự tình quan ngươi trung thân hạnh phúc, diệp cô nương, nhưng chớ có hồ đồ. Diệp đình phương dừng một chút, quả nhiên dừng bước. Huyền dạ tức khắc cảm thấy cả người máu đều giống muốn đông cứng, phí công kéo diệp đình phương một chút, lại là sự không ra nửa phần sức lực tới. Quen biết tới nay, huyền dạ cũng không từng để qua ra sự nửa câu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng huyền dạ cũng minh bạch, chính hắn ở sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cái kia tên là mẫu thân nữ nhân, đã phá hủy hắn quá nhiều đồ vật, đã từng. Huyền dạ có bao nhiêu khát vọng mẫu thân ái, cuối cùng bị một chút loại bỏ hy vọng sau, liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Huyền dạ đã từng cho rằng, chính mình đối thế giới này hái hận, đã bởi vì du vương phi, mà hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Là Diệp Đình Phương, làm hắn một lần nữa tìm về đã lâu bị yêu thương Tư Vị Nhi. Không có thể hội quá cũng liền thôi, nhấm nháp quá như vậy thực cốt nhập tùy ái Tư Vị Nhi. Huyền dạ biết, nếu là lại lần nữa mất đi nói, hắn nhất định sẽ tàn sát sạch sẽ thế giới này, sau đó lại tự sát. Tuy rằng lần nữa nói cho chính mình, không cần sợ hãi, Phương Tỷ Nhi nói qua, đời này đều sẽ không rời đi chính mình, nhưng lại như cũ ngăn không được chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Đình Phương nhất cử nhất động. Giống như chỉ cần chính mình nhìn chằm chằm được ngay một ít, Diệp Đình Phương liền sẽ không rời đi. Nhưng hiện tại, Du Vương Phi đột một mời, lại là đánh vỡ huyền dạ cho tới nay miễn cưỡng tô son chất phấn thái bình cảnh tượng. Đặc biệt là Du Vương Phi mới vừa nói nói, cùng Diệp Đình Phương phản ứng, huyền dạ hoắc quay lại thân. Rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, hướng về phía Du Vương Phi âm u nói. Câm miệng, câm miệng. Du Vương Phi đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó rồi lại có chút nói không nên lời sung sướng. Đã bao lâu không có nhìn thấy cái này, Tiểu Súc sinh cảm xúc mất khống chế bộ dáng. đã từng chỉ có bởi vì chính mình cái này làm mẫu thân lạnh nhạt, mới có thể làm hắn nổi điên. Chính là sau lại, chính là chính mình cũng không thể khiến cho hắn cảm xúc dao động mảy may con tưởng rằng hắn thật đem chính mình luyện thành cái vô tình vô tâm phế vật đâu không nghĩ tới lại bởi vì diệp gia nữ kích động thành như vậy vẫn là như vậy huyền dạ chen ép lên càng thống khoái chút a ngược lại nhìn về phía diệp đình phương biểu tình bi thương thở dài diệp cô nương chính mắt nhìn thấy đi liền chính mình mẹ ruột đều có thể như vậy đối đãi diệp cô nương thật sự dám cùng như vậy một cái ma quỷ sinh hoạt cả đời lại hướng về phía huyền dạ lạnh lùng nói ngươi không phải muốn giết ta sao vậy tới nha làm cho Diệp Cô nương mặt, giết ta hảo. Có thể làm Diệp Cô nương nhận rõ ngươi gương mặt thật, ta chính là đã chết cũng không hám. Ta làm ngươi câm miệng. Huyền Dạ giận cực, cả người đều có chút dữ tợn. Du Vương phi tuy rằng lược ra tới tản nhẫn lời nói, lúc này cũng là sợ tới mức một run run. Tân Ly càng là cơ hồ xúc tới rồi Huyền Huy trong lòng ngực, cả người đều bắt đầu run bần bật. Đêm. Diệp Đình Vương cực nhanh nắm lấy Huyền Dạ tay, dùng sức nắm chặt. Chạm đến đến kia ấm áp da thịt trước tiền. Huyền Dạ tựa bịt kín một tầng huyết vụ dường như cuồng loạn ánh mắt, nháy mắt thanh minh. Túi đầu nhìn Diệp Đình Phương trong tầm mắt, lại không thể nghi ngờ có khó có thể che giấu mềm yếu. Những người khác trước mặt, Huyền Dạ có không gì chặn được cao giáp, lại sắc bén vũ khí, đều có thể đào thương bất nhập. Chỉ có trước mặt cái này thiếu nữ, một ánh mắt đều có thể làm Huyền Dạ sống không bằng chết. Ngay sau đó, lại là ngẩn ra một chút. Diệp Đình Phương trong ánh mắt, cũng không có làm Huyền Dạ sợ hãi chán ghét. Tương phản kia chứa đầy lệ ý con mắt sáng trung, là chút nào không thêm che giấu nhiệt liệt yêu say đắm cùng nùng không hòa tan được đau lòng. Huyền dạ ngẩn ra một chút, chính mình nhất định là nhìn lầm rồi đi. Rốt cuộc, vừa rồi phát ra kia phiên lên án, hận không thể làm hắn chết đi người, là cái kia tên là mẫu thân nữ nhân A. Nhiều năm như vậy, huyền dạ như thế nào không rõ, hắn thanh danh sở dĩ hư đến như vậy nông nỗi, du vương phi căn bản là công không thể không. Rốt cuộc, trên đời này còn có cái gì so một cái mẫu thân lên án càng có lực. Một cái không dung với cha mẹ, không dung với gia tộc người, tự nhiên liền sẽ bị cho rằng tội ác tại trời. Không phải huyền dạ mấy năm nay chạy quá nhiều huyết, hiện hách công hơn sớm đã không phải du vương vợ chồng đau mắng một đốn có thể mà sát được, nói không chừng, trên đời này sớm đã không có huyền dạ một thân. Đã từng, như vậy ngập trời tiếng mắng, huyền dạ không hề có để ở trong lòng. Nhưng nhận thức Diệp Đình Phương, cũng chân quý với tâm sao, huyền dạ lại là lần đầu tiên đã biết cái gì kêu sợ. Huyền dạ sợ chính mình làm không tốt. Làm âu hiếm nữ hài chịu vì khuất, càng sợ Diệp Đình Phương biết hắn là cái cái dạng gì người, cuối cùng kiên quyết rời đi. Phía trước do dự mà, muốn từ hôn khi, trừ bỏ cái thứ nhất nguyên nhân ngoại, cái thứ hai nguyên nhân làm sao không phải một cái quan trọng nhân tố. Mặc dù cuối cùng Lích Kỳ thay đổi ban đầu quyết định, nhưng một ngày kia, nói không hảo biết chính mình tướng mạo săn có sau, Diệp Đình Phương như cũ sẽ rời đi sợ hai vẫn cứ thời thời khắc khắc treo ở trong lòng. Cũng may lâu như vậy. Diệp Đình Phương chưa bao giờ có đối hắn tàn nhận thích giết chóc từng có một chút ít nghi ngờ, mặc dù miệng tiếng rào dạ nhưng cái này nữ hải không sợ hắn, thậm chí như cũ chịu yêu hắn. Nhưng trước mắt chính thai nghe thấy dù Vương Phi nói như vậy, huyền dạ cả người lại là đều lâm vào sợ hãi bên trong. Rốt cuộc trên đời này, còn có cái gì là so một cái mâu thân lên án càng lệnh người giận sôi Đêm, Diệp Đình Phương lại càng thêm đau lòng. Không phải nhiều người như vậy đều ở nhìn. Diệp Đình Phương thật muốn ôm chặt lấy cái này cũng không biết sợ hãi là vật gì, trước mắt lại sắc mặt tái nhợt nam nhân. Diệp Đình Phương nắm huyền dạ tay càng thêm dùng sức, giống như muốn đem chính mình kéo dài bất tận ái truyền đạt qua đi, càng là tiến lên một bước, che ở huyền dạ trước người, nhìn đối diện tuy rằng miễn cưỡng bài trừ một tia bi thường, lại như thế nào cũng giấu không đi hài hước chi ý dù vương phi một chữ một chữ nói. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy mẫu thân? Không, ngươi không xứng, ngươi không xứng làm đêm mẫu thân. Nhiều năm như vậy. Ngươi có đau qua đêm một ngày sau? Một cái con vợ lẽ, ngươi đều có thể đường tròng mắt giống nhau đau sủng, lại muốn đem chính mình thân sinh nhi tử ném đến luyện ngục bên trong. Ngươi như vậy nữ nhân, thật sự có tâm sao? Như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, Du Vương Phi tức khắc cương ở nơi đó. Diệp Đình Phương, ngươi, ngươi làm bẩn một cái mẫu thân danh hảo, ngươi căn bản không xứng làm mẹ người. Diệp Đình Phương một chút đánh gãy Du Vương Phi, thanh âm càng thêm cao vút, Biểu tình thậm chí đều đi theo có chút dữ tợn, nếu không phải huyền dạ theo bản năng hướng trong lòng nước vùng, Diệp Đình Phương hơi kém không dương nhanh múa vớt lao ra đi, đừng tưởng rằng đỉnh mẫu thân danh hảo, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi biết không, vừa rồi ngươi nói những lời này đó, ta nghe tất cả đều là chó má. Nói cái gì đêm đối với ngươi bất hiếu, ngươi như vậy ác độc người, đêm không có giết ngươi, đã là lớn nhất nhân tử, thế nhưng còn muốn vọng tưởng đêm đối với ngươi hiếu thuận, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Diệp Đình Phương không lớn sẽ cùng người cãi nhau, hôm nay cái thật sự là khí tàn nhẫn, chẳng những môi run run, cả người đều là run run, dùng sức ở trên mặt lau một phen, mang theo khóc nước nở đối đêm nói. Nàng không hiếm lạ ngươi, chúng ta còn không hiếm lạ nàng đâu. Chúng ta đi. Chương 79 Như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương cảm xúc đông nhiên kích động như vậy. Xem nàng ngại chân, một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sẽ lạn Du vương phi mặt bộ dáng. Tần Ly không tự giác liền nhớ tới trở lại tần ra sau, chính mắt nhìn thấy những cái đó ở trên đường cái bởi vì hạt mẹ đại điểm nhi sự, phun đầy miệng nước miếng, nhảy lên cùng người đánh nhau người đàn bà đánh đá. Đặc biệt là bên cạnh Du Vương Phi, nhiều năm như vậy sống trong nhung lùa, mặc dù không có được đến thương nhớ ngày đêm tình yêu, nhưng Du Vương Chính Phi thân phận ở ngoài, còn có huyền dạ mẫu thân như vậy một cái kim tự chiêu bài. Mặc dù Du Vương là cái không nhiều lắm tiền đồ, nhưng nói như thế nào cũng là hoàng thượng thân huynh đệ không phải. Còn có huyền dạ, tên tuổi càng không phải giống nhau văng rội, mặc dù biết bọn họ mẫu tử không ngủ, nhưng cái gọi là đánh ghế cánh tay hợp với gân, đại gia vẫn là nhìn ở huyền dạ mặt mũi thượng, đối nàng không phải giống nhau kính sợ. Đảo không phải muốn Du vương phi ra mặt, giúp đỡ bọn họ thăng quan phát tài, nhưng tốt xấu đừng bởi vì Du vương phi một câu, bị cái kia sát nhân cuồng đem người cấp làm thịt. Sớm thói quen sống trong nhung lửa sinh hoạt, Du vương phi làm sao bị người như vậy chỉ vào cái mũi, tả một tiếng ác nhân. Hữu một tiếng độc phụ cấp như vậy đổ ập xuống mang quá. Càng đừng nói, dù vương phi phía trước chính là tính toán hảo hảo, là muốn chọn phá ly gián sau, làm Diệp Đình Phương biết khó mà lui, ném xuống huyền dạ. Đến lúc đó huyền dạ càng thê thảm, nàng buồn bực nhiều ngày tâm tình cũng có thể thoải mái chút. Phần 81. Ngan tính và tính, cũng chưa tính ra tới, Diệp Đình Phương sẽ là như vậy phản ứng. Nay đến là chung huyền dạ độc bao sâu A. Thậm chí, nàng buồn ý là lại đây xem huyền dạ như thế nào thống khổ bất khám A. Như thế nào tới rồi cuối cùng, chật vật bất ham, bị người xem hết chê cười cái nào người lại thành chính mình. Này cũng coi như xuất thân danh môn. Nhà ai nữ Hải Nhi sẽ trong tương lai bà bà trước mặt như vậy kiêu ngạo. Dài quá lớn như vậy, trước nay đều là nghe nói bà bà cha tấn con dâu, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, con dâu chỉ vào bà bà mặt mắng to. Nay còn không có thành thân đâu, này nếu là thật thành thân, có huyền dạ cho nàng chống lưng, nàng còn không được trời cao đi. Này nếu là nhà người khác con dâu Dù Vương Phi nói không chừng đến lấy đảm đường cởi liêu nhạc ga cái đi nguyệt, nhưng đến phiên trên đầu mình, lại thật sự xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhất thời khí cả người đều là run run, chỉ vào Diệp Đình Phương nói. Thiện nhân, ngươi có biết hay không chính mình là ở cùng ai nói lời nói? Phản, thật là phản. Một bên bồi tần ly, cũng tuyệt không nghĩ tới, ngày thường ở trong phủ không lớn ái ngôn ngữ Diệp Định Phương, kỳ thật tính tình thế nhưng như vậy bạo liệt, đặc biệt là nàng thoá mạ đối tượng thế nhưng là nàng tương lai bà bà Du Vương Phi. Nhất thời chỉ cảm thấy tam quan đều nát đầy đất, tức giận nói. Phương Tỷ Nhi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Vương Phi cũng là vì ngươi hảo, không đành lòng nhìn ngươi vào nhầm lạc lối, ngươi như thế nào như vậy thô tục bất ham. Không đến Diệp ra thể diện đều phải cho ngươi mất hết. Còn không qua tới cấp Vương Phi bồi tội. câm miệng, Diệp Đình Phương lại là quay đầu, vô cùng hung hãn đánh gãy nàng lời nói, ngươi lại tính thứ gì. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta nói chuyện Ngươi, thân phận vấn đề đúng là tần ly ngạch thường, cũng là nàng vẫn luôn không muốn đối mặt, như vậy bị diệp đỉnh phương không lưu tình chút nào bốc trần, nhất thời mặt đỏ lên, mang theo khóc nước nở nói, ngươi trong lòng, căn bản là trước nay cũng chưa xem khởi qua ta, đúng hay không? Lại bị diệp đỉnh phương cấp trực tiếp dôi trở về, ngươi có chỗ nào làm ta xem khởi sao? Phu quân của ta, là tại đây trên đời đỉnh thiên lập địa tốt nhất nam tử, nói cái gì vào nhầm lạc lối, ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Ta phu quân giết cái nào không phải loạn thần tạc tử. Không phải ta phu quân, cùng với vô số cùng hắn giống nhau người, vì nước nguyện trung thành, các ngươi nói không chừng, sớm chết ở phản quân trong tay, nơi nào còn có cơ hội như vậy đặng cái mũi lên mặt, đối với hắn chỉ thiên mắng mà. Chịu người ân huệ, lại không biết cảm kích, ngược lại còn hết sức chửi bới khả năng sự, các ngươi thật là ủng phê một trương gia người. Ở lòng ta, ngươi, các ngươi mọi người thêm lên, đều không bằng ta phu quân một cái tóc ti cao quý. Thế nhưng còn đối hắn vọng thêm bình phán, các ngươi cũng xứng. Cái này đừng nói tần ly khóc thanh nghẹn khí đoạn, chính là huyền huy, đều khí ra mặt tìm trướng. Mệnh chính mình phía trước còn đối diệp đình phương ấn tượng không tồi, trước mắt nhìn, này căn bản chính là người điên đi. Biên nhẹ nhàng trụt phủi tần ly bối, biên ôn nhu chân an. Chớ khóc, đó chính là người điên, người như vậy, như thế nào đáng giá ngươi. Đến nỗi du vương phi, không được đấm ngực, một bộ sắp thượng bất quá tới khí cảm giác. Ai nha nha, phản Thật là phản. Tức chết ta, ta thật muốn bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp tức chết rồi. Một mảnh hôn lo chung, không có người chú ý tới, một người bước nhanh đi vào trang viên, càng là bởi vì Diệp Đình Phương đột nhiên bùng nổ, mà ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt một màn, một chút cương ở nơi đó. Vẫn là huyền dạ cái thứ nhất nhận thấy được, ôm lấy Diệp Đình Phương quay đầu lại, đối diện thượng huyền giác khiếp sợ tầm mắt. Như vậy màn ảnh, với huyền giác mà nói, không thể nghi ngờ nói không nên lời quen thuộc Hãy còn nhớ rõ đời trước, chư vị tranh đoạt gây cân khi Huyền Giác bị huynh đệ hãm hại, thậm chí vu oan mạng người đến Huyền Giác trên đầu, thả thiết kế xảo rượu dưới, còn làm Đức Tông chính mắt thấy đến, Huyền Giác như thế nào cố ý nhằm vào Đức Tông một vị sủng phi, làm hại kia sủng phi một thi hai mệnh. Lúc đó Đức Tông hoàn toàn khí hôn đầu, trực tiếp mệnh lệnh cẩm y lìa vệ đi chói lại Huyền Giác, muốn lấy Huyền Giác tính mạng. Lúc đó Tần Ly cùng Diệp Đình Phương đều bồi trong người trước, sự ra đột nhân dưới, Tần Ly khóc lóc cùng Huyền Giác tỏ vẻ. Nếu là huyền giác đã chết, nàng tuyệt không sống một mình. Diệp Đình Phương còn lại là cùng hiện tại như vậy, điên giống nhau lấy một bộ bác mệnh tư thái, ngăn trở những cái đó đao kiếm tương thêm cẩm ý thì vệ. Thực mau khóc tiếng kêu đưa tới đông đảo đại thần, sau đó Dung Phi cùng Hoàng hậu cũng thực mau tới rồi, huyền giác rốt cuộc thoát vây. Chỉ đời trước, mỗi khi hồi tưởng khởi ngày đó tình cảnh, huyền giác cảm nhớ đều là tần ly nguyện ý bồi hắn cộng chết tình thâm ý trọng. Đến nỗi nói Diệp Đình Phương. Bởi vì nàng kia một ngày điên cuồng giống nhau biểu hiện quá mức khác người, còn bị như vậy bao lớn thần nhìn vừa vặn. Mặc dù ngay từ đầu có một ít cảm kích, lại dần dần bởi vì người khác trong tối ngoài sáng châm biếm hắn cưới cái người đàn bà đánh đá, mà thành huyền dắt trong lòng một cái khắc kham vì sỉ nhục cực đại vết nhơ. Đã từng, những cái đó sự tình theo diệp đình phương chết, mà dần dần phai nhạt, lúc này lại bởi vì lại lần nữa thấy không sai biệt lắm hình ảnh, mà đột nhiên tươi sống lên. Thậm chí không biết vì sao rõ ràng là thâm cho rằng sỉ sự tình, mà khi bị Diệp Đình Phương nổi điên giống nhau giữ gìn người đổi thành Huyền Dạ sau, Huyền Giác lại vô hình chung nhiều chút mất mát cảm giác. thằng đến Huyền Dạ lợi kiếm giống nhau tầm mắt nhìn qua, Huyền Giác mới tỉnh qua thần, lại lần nữa trở nên hung ác nhăm hiểm, thậm chí còn có chút chảo không được đồ vật cảm giác vô lực. Vốn định chính mình lần này sở dĩ bị bại như vậy thảm, mấu chốt hẳn là ở Diệp Đình Phương trên người. Nhưng trước đó vài ngày còn cảm thấy Diệp Đình Phương là thay đổi cá nhân đâu. Hôm nay cái rồi lại bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Tâm mắt hồ nghi ở huyền dạ trên người đánh cái chuyển, chẳng lẽ vấn đề ở huyền dạ trên người? Khá vậy không giống a. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, tâm mắt bất kỳ nhiên cùng huyền huy đối diện, ngay sau đó càng là đem hắn lúc này cùng tần ly hơi có chút thân mật tư thái thu hết đáy mắt, tức khắc cả người đều có chút không hảo. Tứ hoàng tử, tần ly vốn là khóc trời đất ú ám, lúc này đột nhiên thấy huyền dạ, chỉ cảm thấy càng thêm bị khuất, Ồ, người đã tới. Trong miệng nói, một bước tam diêu thút tha thút tít chạy chậm lại đây. Huyền Huy sợ nàng khóc quá tàn nhẫn nhìn không thấy lộ sẽ quăng ngã, chạy nhanh nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Phía trước đã cùng Tần Ly nói qua, phải làm nàng đại ca, hộ nàng cả đời. Huyền Huy tự giác chính mình lúc này làm bất quá là một cái đại ca cơ bản nhất sự tình, ánh sáng tự nhiên minh chính đại. Nhưng dừng ở huyền giác trong mắt, rồi lại có chút bất đồng, đặc biệt là bên kia nhi còn có một cái đồng dạng khí cả người run run ru vương phi. Huyền giác chính là biết, Du Vương Phi có bao nhiêu bất công, với Du Vương Phi mà nói, Huyền Huy cái này con vợ lẽ chính là bảo, Huyền Dạ cái kia thân nhi tử ngược lại là cỏ dại, Huyền Huy lại là chỉ lo đi hộ Tần Ly, hoàn toàn đem Du Vương Phi ném đến sau đầu hình ảnh, làm Huyền giác nhìn không chỉ có không thể tưởng tượng, càng không phải giống nhau chói mắt. Nay đây mặc dù Tần Ly khóc sướt mướt đi vào phụ cận, cũng không chờ tới Huyền giác ôn nhu an ủi, bất giác liền có chút chính lăng, nâng một đôi hai mắt đấm lệ nghi hoặc nhìn về phía Huyền giác. Mang theo khóc nước nở nói. Điện hạ. Điện hạ không phải nhất xem không được chính mình rơi lệ sao. Vì cái gì bất quá tới an ủi chính mình đâu. Nhất thời càng thêm ủy khuất. Huyền Huy cũng có chút không vui. Mất công Ly Nhi vì giác đường huynh, cùng Diệp ra trở mặt, một cái nhược nữ tử, còn cùng những cái đó trông coi huyền giác thị vệ đau khổ giao thiệp. Nếu là Ly Nhi chịu vì chính mình làm được như vậy. cưỡng chế trong lòng sáp ý cùng bất mãn, nói giọng khẳng khàn. Ly Nhi đừng khổ sở, đường huynh không phải tới sao. Ly Nhi. Huyền rắc trọn trọn đôi mắt, sắc mặt càng thêm không hảo. Cái này xưng hô vốn dĩ chính là chính mình chuyên trúc. Trực tiếp lạnh mặt nói. Đường đệ ngươi gọi sai đi. Ly Nhi chính là ngươi tương lai đường tẩu. Mặc dù trước mắt còn không có thành thần, nhưng tốt xấu phải gọi một tiếng tần cô nương đi. Điện hạ, ngài, ngài làm sao vậy? Tần Ly như cũng có chút ngây thơ, liên quan chính là càng nhiều bị khuất. Chính mình phía trước bị Diệp Đình Phương mang cái máu chó đầy đầu, đã đủ khổ sở. Như thế nào tứ hoàng tử tới, không nói an ủi chính mình, còn phải cho chính mình bãi sát mặt. Có phải hay không Ly Nhi làm sai cái gì? Điện hạ ngài không cần sinh khí, ngài nói cho Ly Nhi, Ly Nhi sửa được không? Nếu là ngày xưa, nhìn nàng như vậy rơi lệ đầy mặt, huyền giác sớm đau lòng cái gì dường như, hôm nay cái lại không biết vì sao, tổng cảm thấy biệt níu. Chỉ lúc này bị tần ly vừa khóc, lại có chút tâm địa mềm, vừa định mở miệng an ủi, không nghĩ bên cạnh huyền huy trước tạc, cứng rắn nói đường huynh đây là trách ta ngài nếu là không phải mái, tưởng như thế nào hết giận đều hảo nhưng ngài như vậy đối ly nhi xem huyền giác sắc mặt lại đen một chút tuy là khó chịu nhưng không muốn tần ly thương tâm dưới cũng chỉ đến sửa miệng ta là nói tần cô nương ngài như vậy đối nàng không khỏi có chút quá tâm tàn nhẫn đi mấy ngày nay nàng vì ngươi chạy ngược chạy xuôi một phen lời nói xem như nói tần ly tâm khảm nhất thời khóc càng thêm lợi hại đại ca ngài ngài chớ có nói Tóm lại, là Ly Nhi làm không tốt, mới làm điện hạ sinh khí. Nói, khóc lóc ra bên ngoài đi. Huyền giác ngẩn ra một chút, tầm mắt không tự giác ở sóng vai đứng chung một chỗ, biểu tình thân mật khang khiết Huyền Dạ cùng Diệp Đỉnh Phương trên người dừng một chút, xoay người đổi theo. Bên kia bị khí hôn đầu Du Vương Phi cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cắn răng chỉ vào Diệp Đỉnh Phương cùng Huyền Dạ nói: Hai người các ngươi, cút cho ta. Huyền Dạ bỗng chốc ngẩng đầu, lạnh băng tầm mắt đâm vào Du Vương Phi cứng lại, cười lạnh một tiếng. Như thế nào Tiểu súc sinh, ta nói làm ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân từ ta trước mặt cút đi, không nghe thấy sao. Đừng ô vế ta chỗ ngồi. Đem bọn họ tất cả đều thỉnh đi ra ngoài. Huyền dạ lại là khẽ quát một tiếng, dù vương phi chỉ cảm thấy hình như là một viên sấm rền ở bên thai nổ vang, cả người đều có chút vượng vượng. Mẫu phi, huyền huy phía trước lực chú ý đều ở tần ly trên người, lúc này cũng bị huyền dạ tiếng quát cả kinh một run run, biên chạy chậm qua đi đỡ lấy dù vương phi biên cả giận nói. Huyền dạ. Ngươi làm sao dám? Lời còn chưa dứt, đã bị huyền dạ cách không phiến một cái tát. Lan. nay khí thế lừng lấy trang viên, vốn chính là Đức Tông vì tưởng thưởng huyền dạ ban tặng, khế nhà cũng là ở huyền dạ danh nghĩa. Nhân trang viên cảnh trí tu Mỹ, Du vương cũng hảo, Du vương phi cũng thế, đều thích ở chỗ này giải nhiệt đại khách. Huyền Huy cũng yêu nhất hô bằng gọi hưu đến nơi đây tụ hội. Thậm chí hôm kia cái mới cùng bằng hưu đức hảo, ngày kia cái liền tới đây tiểu trụ mấy ngày. Bởi vì phía trước huyền dạ đối chính mình tất cả đồ vật đều không sao cả, dần dần du vương vợ chồng cũng liền đã quên cái này cha, trực tiếp đem trang viên trở thành bọn họ hai vợ chồng sở hữu, mà du vương vợ chồng đồ vật, vương phủ trên giới bao gồm huyền huy, cũng liền cam chịu chính là đồ vật của hắn. Các ngươi sợ là đã quên, cái này trang viên chủ nhân, là ta. Với sau, trừ bỏ ta cùng Diệp cô nương, bất luận kẻ nào vọng tưởng tiến vào tất cả đều đánh ra đi. Huyền dạ một chữ một chữ nói. Chương 80 nghệ tử, ngươi cái này, Nghĩa tử. Tình hình như vậy chuyển biến bất ngờ, căn bản chính là Du Vương phi bất ngờ, phẫn nộ dưới, đống nhiên liền xông tới, giơ tay liền phải cấp Huyền Dạ một bạn hai. Diệp Đình Vương cả kinh, không kịp suy xét, liền chắn Huyền Dạ trước mặt. Du Vương phi cũng không phải là cái bình thường nữ nhân, nàng trong tay hiếm lạ cổ quái dược vật không phải giống nhau nhiều. Cũng may trong dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, ngay sau đó đã bị Huyền Dạ ôm, lăng không bay lên, đến nỗi Du Vương phi thác bị đột ngột xuất hiện cẩm ý liềng vệ một chút ngăn trở huyền dạng ngươi thế nhưng dung túng tương lai thê tử như vậy nhục nhã cùng ta ngươi như vậy heo chó không bằng đồ vật nhất định sẽ thiên lôi đánh xuống tương lai nhất định sẽ chết không có chỗ trôn hạ a tỷ địa ngục du vương phi phẫn hận mắng ngự khí khắc nghiệt mà ác độc nhưng thật ra huyền huy xem du vương phi một bộ mất đi lý trí bộ dáng e sợ cho nàng chọc giận huyền dạng sẽ có càng đáng sợ sự tình phát sinh vội nửa đỡ nửa ôm du vương phi vội vàng rời đi Nhưng thật ra huyền dạ, cứ việc Du Vương Phi nhục mạ khắc nghiệt vô cùng, quả thức khó nghe, lại là cũng không nghe thấy giống nhau. Huyền dạ sinh ra sớm tuệ, ký ức so người bình thường đều phải xa chút. Nha nha học ngữ khi, bị Du Vương Phi ném tới các loại lung tung rối loạn nước thuốc trung luyện chế khi, nhân non nớt ra thịt chịu bị thương nặng dưới, đau nhức vô cùng, tổng hội ngày đêm kêu khóc, lúc ấy Du Vương Phi mắng còn muốn xa cực tại đây. Nhìn chung Hiếu hạn ở Du Vương Phủ sinh hoạt thời gian chính là sỏ xuyên qua như vậy nguyền rủa cùng nhục mạ một đoạn lịch trình, huyền dạ nghe căn bản bình thường, chỉ cần du vương phi sẽ không làm nhục diệp Đình phương, với hắn mà nói, căn bản một chút dao động cũng không. Nhưng thật ra bị hắn ôm vào trong lực diệp Đình phương, khi cả người đều là run run. Cái này độc phụ, cái này độc phụ, nàng như thế nào có thể, nàng như thế nào có thể. Huyền dạ lại là ôm nàng, si ngốc nhìn mắt hạnh viên Chỉnh trong mắt rưng rưng, hận không thể lao ra đi, lại cùng du vương phi đại chiến 300 hiệp Diệp Phương Càng ngày càng gấp đem nàng cô ở chính mình chính mình trong lòng ngực. Phần 82. Không có việc gì, Phương tỷ nhi không khí a. Ta như thế nào có thể không khí a, ta tức giận đến thật sự sắp nổ mạnh. Diệp Đình Vương ở huyền dạ trong lòng ngực không ngừng giãy giụa, lại là tìm không thấy một cái có thể phát tiết phẫn nộ con đường, nàng dựa vào cái gì nói như vậy ngươi a? trừ bỏ sinh hạ ngươi, nàng đã làm cái gì? Ngươi là nàng nhi tử a, nàng sao lại có thể như vậy ta nhẫn? Cha tấn ngươi thời gian lâu như vậy không tính, lúc này còn muốn nguyền rủa ngươi. Chính là muốn xuống địa ngục, xuống địa ngục cái kia cũng là nàng, mới không phải ngươi. Huyền dạ nhắm mắt, đã từng cho rằng, tồn tại, chính là đang ở luyện ngục bên trong. Giờ khác này cũng hiểu được, chỉ cần phương Tỷ nhi ở chính mình bên người, mặc dù là luyện ngục, cũng có thể biến thành thiên đường. Đâu để ở diệp đình phương trên chán. Thật là ngốc nha. Ta nơi nào có ngươi nói như vậy hảo. Nhiều năm như vậy. Hành tẩu với mũi đao phía trên, rốt cuộc giết bao nhiêu người, chính là huyền dạ chính mình cũng nhớ không rõ. Như vậy một thân sát nghiệp dưới, có âm phủ Diêm La nói, nói không chừng đúng như Du Vương Phi mà nói, sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Nhưng thì tính sao? Rốt cuộc ở tồn tại thời điểm, chính mình cũng từng nhìn đến hôm khác đường bộ dáng, Có thể có được phương Tỷ nhi này một đời, đã đủ rồi. Có như vậy một đời, kiếm sau làm xuất sinh cũng hảo, làm cỏ dại cũng thế chỉ cần có thể rất xa xem phương tỷ nhi liếc mắt một cái cũng liền không uổng ta mặc kệ phu quân của ta chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trưởng phu phu quân của ta là trên đời tốt nhất nam nhân đã từng nhìn thư trung huyền dạ lần lượt bị tra tấn bị dâm đạp diệp đình phương liền không ngừng một lần giới lệ hiện giờ trở thành kịch người trong cái loại này che trời lấp đất đau lòng càng là tột đỉnh nắm lấy huyền dạ tay đặt ở chính mình nửa thượng đêm ta thật sự hảo tâm đau hảo tâm đau Nếu là ông trời có mắt, nên gặp báo ứng cũng là du vương phi. Nếu là ông trời không có mắt, ngươi yên tâm, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Nói, hung tận nói. Muốn xuống địa ngục cùng nhau hạ, muốn biến ra xuất sinh cũng cùng nhau, ta muốn cùng ngươi vinh vinh viễn viễn. Ngay sau đó, miệng đống nhiên bị huyền dạ tay che lại. Cái này luôn là trầm mặc như núi, lanh khốc như băng nam nhân, trên mặt lần đầu tiên hiện ra hoảng loạn bộ dáng. Đừng nói bậy. Trời xanh tại thượng. Phương tỷ nhi lời nói không tính, Diệp Đình Phương há mồm liền ở hắn lòng bàn tay thượng cắn một chút, sau đó đem hắn tay cầm khai, nhón chân, câu lấy huyền dạ cổ dùng sức ép xuống, đầu tiên là vô thố đôi mắt, sau đó là cao thẳng cái mũi, cuối cùng là kia trương bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra đôi môi, thân một chút, liền cố chấp nhắc mãi một câu, giữ lời, Diệp Đình Phương thề với trời, sẽ theo phu quân của ta huyền dạ đến chân trời góc biển, thượng cung bích lạc, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ném ra ta, chính là chết, cũng không thể. Ta sẽ đem rất nhiều rất nhiều gái cho ngươi, không bao giờ làm ngươi một người độc mặt thế gian tàn nhẫn băng xương huyết vũ. Gắn bó như môi với răng kia một khắc, Huyền Dạo bỗng nhiên túi đầu, như hung ác manh thú, dùng sức quặc đi xuống. Kia một khắc, Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy sơn băng địa liệt giống nhau, cả người đều bị một loại núi lửa bùng nổ mãnh liệt mênh mông tình cảm mãnh liệt cấp bao phủ. Tách ra kia một khắc, Diệp Đình Phương cả người đều có chút run ra không phải bị Huyền Dạ gắt ga ôm lấy, nguy hiểm thật không nằm liệt trên mặt đất. Tiếng gió hào hào, Diệp Đình Phương vượng trầm trầm đầu trung chết đi lâu ngày thần trí rốt cuộc trầm giai thu hồi, lại là đem đầu vùi ở Huyền Dạ trước ngực, căn bản nâng cũng không dám lâng. A nha, thật là mắc cỡ chết được. Trung quanh còn có rất nhiều thị vệ đâu. Nhìn chim cút dường như xúc ở chính mình trong lòng ngực Diệp Đình Phương, Huyền Dạ khẽ môi cười liền như thế nào cũng áp không đi xuống, cầm lòng không đậu dỗi tay ở Diệp Đình Phương phấn hồng vành thái thượng xoa nhẹ một chút. Không ai thấy. Như vậy Mỹ Phương tỉ nhi, chính mình mới không cần để cho người khác nhìn đến đâu. Diệp Đình Phương nhìn trộm hướng bốn phía nhìn một chút, mới phát hiện toàn bộ trang viên quả nhiên không có một bóng người, nếu không phải phía trước chính mắt thấy, kia phê thị vệ thiết tường giống nhau, che ở du vương phi trước người tình cảnh, Diệp Đình Phương quả thực muốn cho rằng chính mình nằm mơ. Bọn họ không dám. Huyền dạ nhàn nhạt nói, người ngoài trong mắt, cẩm y đi vệ cũng hảo, diễm vệ tư cũng thế, hoặc là lệnh không hung tàn làm người không rét mà run, huyền dạ tới nói lại sớm đã là như cánh tay sở chỉ. Hoặc là bọn họ cũng không phải mười phần trung tâm, nhưng bị kinh sợ dưới, đối cao không thể phản cứng giả, vô điều kiện thần phục, lại sớm đã khắc vào cốt nhục bên trong. Ân, ta phu quân thật lợi hại Diệp Đình Phương vô cùng sùng bái gật đầu, không có tâm lý gánh nặng, lại nhón chân chiếu huyền dạ gương mặt hôn một cái. Huyền dạ vốn đang muốn nói cái gì, bị hôn một cái, mặt lại đỏ, nhìn Diệp Đình Phương môi, ánh mắt lại thay đổi. Sợ tới mức Diệp Đình Phương vội sau này nhảy một chút. Từ phía sau ôm huyền dạ eo, đem mặt dán ở hắn bối thượng. Huyền dạ thấp thấp nở nụ cười, chấn động lông ngực, lệnh đến phía sau diệp đỉnh phương mặt cũng đi theo đỏ. Cũng không dám nữa tùy tiện liêu. Nhưng chính là có chút túng thế nào sao? Thật sự là cái loại này toàn thân đều phải nổ mạnh dường như cảm giác quá mắc cỡ. Nhẹ nhàng đấm một chút huyền dạ. Không cho cười. Hảo, không cười. Huyền dạ đáp lời, trở tay bế lên diệp đỉnh phương, xoay người tới đến một cái ghế đá trước, lại không chịu đem người bồng. Mà là khúc khởi chân dài, làm Diệp Đình Phương ngồi trên đi, cách hơi mỏng vài dệt, có thể cảm giác được kia căng chặt cơ bắp đường cong, Diệp Đình Phương mặt tức khắc càng đỏ. Huyền dạ lại là ái đã chết như vậy cho nhau rửa sát vào nhau cảm giác, khỏe miệng ý cười liền vẫn luôn không có đoạn quá. Diệp Đình Phương oán trách trừng mắt nhìn huyền dạ liếc mắt một cái, đồng nhiên dơ tay, nắm hắn khỏe miệng dùng sức ra bên ngoài kéo một chút. Người còn cười, bị kéo lớn lên ngôi. Lam Huyền Dạ luôn luôn lạnh như băng, không có gì cảm xúc. Ngũ Quan nháy mắt trở nên khôi hải không thôi. Diệp Đình Vương càng thêm tới hứng thú, lại néo nhéo hắn cao thẳng cái mũi, ngón tay ở Huyền Dạ thật dài lông mi thượng chạm chạm. Như vậy đẹp cái mũi, so với ta đều đẹp đâu. Còn có còn có, có hay không người cùng ngươi đã nói, đêm ngươi thật là cái lông mi tình à, ta đều phải hâm mộ. Ta phu quân đẹp như vậy, còn lợi hại như vậy, như thế nào cảm thấy chính mình thật đúng là diễm phúc không cả đâu. Nếu là tương lai. Hai ta nhật tử quá không nổi nữa, chính là đi đi giang hồ bán nghệ, chỉ bằng đêm ngươi nhan giá trị, chúng ta lấy tiền thưởng cũng nhất định cũng đủ sinh sống. Không đúng, không đúng, nói không chừng, sẽ có người ra tới cường đoạt dân nữ đâu. Ngươi nói, bọn họ nếu là lại đây đoạt ngươi. Trong miệng nói, vươn ngón trỏ câu lấy huyền dạ cảm, làm ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. Vị này tiểu nương tử, bản công tử đối với ngươi nhất kiến trung tình, nhị thấy khuyên tâm, ngày đêm đều nghĩ ngươi. Ngươi như nguyện cùng bản công tử cùng nhau bị rực song phi, song túc song tê. Ta nguyện ý. Huyền dạ dừng một chút, trinh trọng gắt đầu, thậm chí bởi vì nàng cuối cùng kia tám chữ, cả người đều có chút nóng lên. Chỉ cần là cùng phương Tỷ nhi ở bên nhau, làm trượng phu cũng hảo, làm thê tử cũng thế, chính mình đều nguyện ý. Ngươi như thế nào có thể như vậy thống khoái đáp ứng đâu? Diệp Đình phương lại là có chút lên men. Như vậy cũng qua dễ dàng bị bị người câu đi rồi đi. Như vậy nghĩ. Bất giác sụ mặt bắt đầu thuần phu, ngươi nhưng nhớ kỹ, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào nói lời ngon tiếng ngọt đều không được tin. Hảo, ta nhớ kỹ, vừa rồi sẽ đáp ứng, cũng là vì, muốn ta người là ngươi A huyền dạ quả thực có chút giở khóc giở cười, liên quan còn bởi vì diệp đỉnh phương ghen tuông, trong lòng một trận lại một trận ngọt ngào. Thật là cái ngốc cô nương, trừ bỏ nàng, còn có ai dám như vậy trắng trận chạy tới, đùa giỡn liệt quốc huyết sắt diêm la. Còn có A, chúng ta sẽ không đi bán nghệ Rốt cuộc có bao nhiêu thân gia, nhiều năm như vậy, liền huyền dạ chính mình đều không rõ ràng lắm. Phòng trưng mấy đời hoa không xong tiền tài vẫn phải có. Hơn nữa, chính mình như thế nào bỏ được, làm Phương Tỷ nhi đi theo quá màn trời chiếu đất khắp nơi phiêu bạc nhật tử. Như vậy nghiêm túc làm giải thích huyền dạ thật là quá đáng yêu. Diệp Đình Phương cười một nửa, nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện tới, tâm tình bất giác lại có chút nặng nghề. Đêm. Ân Nhận thấy được Diệp Đình Phương cảm xúc trầm thấp. Huyền dạ làm nàng càng thoải mái chút rửa vào chính mình trong lòng ngực. Du Vương Phi, thật là ngươi mẹ ruột sao. Diệp Đình Vương nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. Tổng cảm thấy Du Vương Phi biểu hiện quá mức quá dị, rõ ràng đối với huyền huy khi, liền tự động mang nhập mẫu thân nhân vật, sao có thể đối chính mình trên người rơi xuống thịt, liền như vậy tàn nhẫn đâu. Du Vương Phi đủ loại việc làm, thấy thế nào đều có vi thường tình. Hẳn là đi. Huyền dạ thái độ lại là không sao cả, nhiều năm như vậy. Sớm đã thói quen bên người không có mâu thân như vậy nhân vật tồn tại, có phải hay không, lại có cái gì bất đồng đâu. Nhưng thủ đoạn của nàng, lại không phải giống nhau nhiều diệp đỉnh phương rốt cuộc nhịn không được nói. Như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái dược vật A. Thậm chí còn có thể làm ra tỏa tình cổ như vậy đáng sợ đồ vật. Có tỏa tình cổ nói, nàng có thể hay không tái tạo ra vong tình thủy A. chung bởi vì nguyên chủ một hai phải cắm ở huyền giác cùng tần ly chi gian, huyền huy liền ở nguyên chủ cùng huyền dạ trên người dùng tỏa tình cổ. Hại huyền dạ cả đời. kia này một đời, chính mình đắc tội du vương phi như vậy thảm, nàng có thể hay không làm ra vong tình thủy như vậy đáng sợ đồ vật, đem chính mình cùng huyền dạ tách ra A. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Diệp Đình Phương liền cảm thấy lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Huyền dạ nhìn về phía Diệp Đình Phương ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc. Phải nói du vương phi đủ loại thần dị thủ đoạn, trên đời này trừ bỏ Yến vương ở ngoài, không còn có người thứ hai biết nói. Đây cũng là vì sao. Người khác chỉ biết chính mình mặc kệ bị nhiều trọng thương, lại có kinh người khỏi hẳn năng lực, sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, lại không biết nguyên nhân ở đâu. Như thế nào Phương Tỷ Nhi nhìn, thế nhưng không phải giống nhau hiểu biết. Còn có vừa rồi, Phương Tỷ Nhi luôn miệng nói nữ nhân kia từ nhỏ cha tân chính mình khi chắc chắn. Chỉ kêu ti kinh ngạc lại bất quá dây lát lướt qua. Có cái gì quan trọng đâu. Chỉ cần Phương Tỷ Nhi có thể bồi ở chính mình bên người, mặc dù nàng là tới lấy mạng lệ quỷ, chính mình cũng vui vẻ chịu được. Ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ, đừng cho Du Vương Phi hoặc là huyền huy tiếp cận ngươi cơ hội, cùng bọn họ có quan hệ đồ vật, nhất định nhất định không cần ăn. Gian do một lần lại một lần, lại như cũ không an tâm. Ngươi nói, nếu là bọn họ làm ngươi ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đem ta quên mất, nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là làm chính mình đã quên huyền dạ, mặc kệ nào một loại, đều là chết cũng vô pháp chịu được. Sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Cảm giác được Diệp Đình Phương sợ hãi, huyền dạ đem người ôm đến Tuyết không sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ngươi sớm đã tẩm nhập ta cốt tủy huyết mạch, mặc dù bị bầm thây vạn đoạn, mỗi một mảnh huyết nhục cũng đều sẽ ghi khắc. Mấy ngày nay ngươi có rảnh sao? Huyền Dạ tĩnh một lát, nhẹ nhàng nói: Ân, có rảnh. Tổ mẫu mấy ngày nay hảo đến nhiều, có tổ mẫu một bên nhìn, ta tự nhiên liền nhẹ nhàng nhiều bị Huyền Dạ như vậy ôm. Diệp Đình Vương một lòng rốt cuộc lại khôi phục vững vàng. Vậy ngươi xem kia một ngày rảnh rỗi, ta muốn mang ngươi đi một chuyến Yến Vương phủ. Yến Vương phủ. Diệp Đình Phương ngẩn ra một chút. Nói thật, Nguyên Thư Trung Yến Vương tuy rằng thanh danh vang dội, nhưng vẫn là cái ẩn hình người giống nhau tồn tại. Muốn nói Diệp Đình Phương đối người này vẫn là khá tò mò. Thứ nhất, Tiên Vương với Huyền Dạ mà nói, cũng coi như là cũng sư cũng phụ tồn tại. Thứ hai, đoan xem Du Vương Phi hiện tại mỹ mạo, tuổi trẻ khi hẳn là cũng là phong hoa tuyệt đại nhân vật, cũng không biết Tiên Vương là cái dạng gì nhân trung long phượng, có thể làm Du Vương Phi điên cuồng nếu tư. Chương 81. Lý Nhi Huyền Dạ đuổi theo Trần Ly, ra Trang viên biểu tình ảo nao rất nhiều, lại có chút vắng vẻ, không tự giác quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bởi vì bị cây tối cao to che đợi, mà có vẻ ống rầm gì Úc trang viên đã từng quên đi đời trước hình ảnh bất kỳ nhiên rung manh vào trong ốc. Mỗi lần chính mình đuổi theo tần ly rời đi khi diệp đình phương tổng hội sau lưng liền truy lại đây, lại bởi vì lo lắng cho mình phát hỏa, kia trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ sẽ ở chính mình xem qua đi trong nháy mắt, liền luôn là đáng thương vô cùng tràn ngập cầu xin thương xót chi sắc, mà lúc này đây. Phía sau lại là một chút động tĩnh cũng không có. Có lẽ là xem lâu rồi chút, chờ huyền giác phục hồi tinh thần lại, Tần Ly đã ngồi trên xe ngựa, đi xa. Huyền giác tức khắc lại có chút không thoải mái, một loại nói không nên lời bực bội đi theo nảy lên trong lòng. Sớm biết rằng sẽ phát triển trở thành hôm nay như vậy tình hình, lúc trước nên mướn càng nhiều người đi Thái Dương Thành. Đơn giản làm Diệp Đình Phương ngã chết tính, nhưng thật ra so như vậy mất trí nhớ sau đó bởi vì một nam nhân khác mà điên cuồng càng làm cho người thoải mái chút. Nghĩ lại tưởng tượng, bằng không có khả năng nói, lại làm nàng quăng ngã một hồi, nói không chừng là có thể khôi phục ký ức đâu. Phần 83 Thật là nói vậy, chính mình nhất định sẽ làm Diệp đỉnh phương hảo hảo thể hội một chút, cái gì kêu biết vậy chẳng làm. Chờ nàng quỷ gối chính mình dưới chân sám hối mới bãi. Nhưng mặc dù sám hối, chính mình cũng sẽ không mềm lòng. Rốt cuộc đời trước biểu hiện vì chính mình muốn chết muốn sống, lại bất quá té ngã một cái, là có thể đầu đến một nam nhân khác trong lòng ngực. Đời trước nguyện ý vì chính mình chết diệp đỉnh phương, chính mình đều không hiếm lạ, này một đời là lơi ong bướm, cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta diệp đỉnh phương, càng không thể làm chính mình mềm lòng. Nhưng cố tình tưởng tượng đến đối phương đời trước ở chính mình hoàng hậu vị trí ngồi lâu như vậy, huyền giác lại có một loại trơ mắt nhìn bị người mang theo nón xanh lại cảm giác bất lực. Nỗi lòng phiền loạn dưới, cũng liền không có hứng thú tiếp tục đuổi theo tần ly. Lại là run lên dây cương, không nhanh không chậm đi theo hướng kinh thành đi. Đáng thương tần ly ở trong xe khóc thật lâu sau. Ngay từ đầu còn anh anh ninh ninh, như sáo bi thanh, một vịnh tam than, đủ để cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, đó là ý chí sát đá, cũng khó tránh khỏi vì này mềm lòng. Phía trước lái xe sa phu, vốn là nhất khó hiểu phong tình thô lô nhân vật, lúc này nghe tần ly khóc ruột gan đứt từng khúc, suốt xuôi tiếng động, cũng bất giác tâm sinh đau khổ, chỉ cảm thấy anh hùng khí đoảng. Chỉ tiếc đến cuối cùng, khóc đến giọng nói đều mau ách, cũng không chờ tới về lần giác. Tần Ly một lòng hoàn toàn té đáy cốc, bất giác nhấc lên xe dèm một góc, trộm sau này nhìn lại, mặt sau chỉ thấy hoàng thổ từ từ, nơi nào có người trong lòng bóng dáng. Chính là mới vừa nhận đại ca huyền huy, mỗi khi huyền giác không ở khi, phàm là Tần Ly thương tâm, huyền huy đều sẽ phi thường kịp thời xuất hiện ở trước mắt, ôn nhu an ủi dưới, tổng có thể làm Tần Ly một cái nhược nữ tử dễ chịu chút. Nhưng hiện tại, phía sau đã không có huyền giác, cũng không có huyền huy. Tần Ly nhất thời cảm thấy... Chính mình giống như bị toàn thế giới đều quên đi dường như, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, rốt cuộc vô lực dựa vào thùng xe thượng, lại bắt đầu không tiếng động nước mắt ròng ròng. Thẳng đến vào tần gia tần ly từ trên xe xuống dưới, đều không có chờ đến huyền giác hoặc là huyền huy chung bất luận cái gì một cái. Khóc lâu lắm, tần ly chỉ cảm thấy cả người đều giống tan giá dường như. Đôi mắt sưng lên rất cao, đi đường đều có chút lắc lư. Không phải nha hoàn đỡ, cơ hồ chạm đều không đứng được. Khó khăn dịch đến chính mình phòng còn không có vào cửa đâu, lại nghe thấy trong phòng truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Tần Ly còn nghĩ, tám phần là nha hoàn giúp chính mình thu thập phong đâu. Hai mắt đấm lệ mê mang dơ tay lẩy cửa ra, lại là cùng một tay bắt lấy quải chân châu vòng cổ, một tay kia cầm cái hồng bảo thạch vòng tay Tần Xuyên đụng phải vừa vặn. Đại, đại tỷ, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại, rõ ràng không nghĩ tới, Tần Ly sẽ ở ngay lúc này tiến bảo, Tần Xuyên tức khắc có chút ốc. Ngươi ở ta trong phòng làm gì? Tần Ly một câu chất vấn cơ hồ là thốt ra mà ra, chờ hỏi ra tới, cũng hiểu được, chính mình sợ là nói ngốc lời nói. Chính mình quần áo lung tung rối loạn quán một giường đều là, thậm chí bên cạnh còn có mấy cái rộng mở trang sức hộp. Thần xuyên phía trước đang làm gì, căn bản chính là vừa xem hiểu ngay. Muốn nói Diệp gia là thật sự đau nữ nhi. Nay cũng làm Tần Ly ở Diệp gia nhiều năm như vậy, cũng không từng vì quần áo trang sức mà phát sầu, đã từng nhất gian nan thời điểm, Diệp gia những người khác hoặc là có thể không thêm bộ đồ mới. Tần Ly là tuyệt không thiếu. Chờ đến Diệp Hồng Sương bái tướng sau, Tần Ly ăn mặc một lần là kinh thành tiểu thư khuê các thời thượng cọc tiêu. Phàm là nàng xuyên y rẻ phục, nhất định là nguyên liệu tốt nhất, tiểu dáng mới nhất, dĩnh mang trang sức cũng nhất định đều là danh gia xuất phẩm, đương quý nhất lưu hành. Như vậy sinh hoạt, cũng dưỡng thành Tần Ly đối tiền tài không có nhiều ít khái niệm, để cho Huyền Giác động tâm cao nhã xuất trần tính tĩnh. Đời trước Huyền Giác mỗi khi khen ngợi Tần Ly giống như bầu trời tiên tử giá lâm phảng trần, toàn thân chưa từng lây dính một chút tiền tài hơi tiền mùi vị. Không giống đột nhiên phất nhanh diệp đình phương, hận không thể đem thiên hạ sở hữu thứ tốt đều mang ở trên người, mỗi lần đồ trang sức, đều đôi đến một thân đều là, thật sự là như thế nào nhìn như thế nào nông cạn thô tục Xem một lần liền thương một lần đôi mắt, mà tần ly nhất lấy làm tự hào, nhưng không phải cũng là chính mình một bộ tranh tranh ngạo cốt. Tỷ như nói phía trước liền không mộ diệp tướng phủ vinh hoa phú quý, mà cam nguyện tùy cha ruột quá thanh bần nhật tử. Có từng kinh tiêu ngạo. Lại bất quá mấy ngày, đã bị tần da xám xịt không hề lượng sắc sinh hoạt trạng thái, cấp ma đến rơi rất tan tác. Đêm khuya ngậm hồi khi, tần Ly có bao nhiêu thứ mộng hồi diệp tướng phủ chính mình kia tập thanh lưu tố nhã cao quý với nhất thể sinh đẹp sân, ở nha hoàn hầu hạ hạ, xuyên đẹp nhất quần áo, ăn nhất ngon miệng cơm canh. Ngậm tỉnh khi có bao nhiêu tiếng uối, liền có bao nhiêu tự hoán tự ngải. Tần Ly hoán chẳng những co chính mình, càng có nhẫn tâm diệp ra, cũng có tra ruột cái này tần ra. Thậm chí đối vị hôn phu huyền giác, cũng không tránh khỏi có nhẹ nhẹ hoán trách chi ý, rốt cuộc, lúc trước, chính là huyền giác kiên trì làm nàng hồi tần ra. Đối với từ trước không thèm để ý quần áo trang sức khi, tần ly cũng bắt đầu sợ hãi, lo lắng một ngày kia, nàng tham gia quý tộc tiểu thư tụ hội khi, có thể hay không bởi vì mặc lỗi thời quần áo trang sức, mà bị người coi khinh. Mà nay ngày huyền dạ trong trang viên, tần ly không thể nghi ngờ đã chịu lớn hơn nữa đánh sâu vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cả người cầm tú, không một chỗ trang điểm không tinh xảo diệp đỉnh phương khi. Tần Ly cả người quả thực ghen ghét phát cuồng. Rõ ràng phía trước, như vậy tinh xảo làm người không rời mắt được người là chính mình. Mà hiện tại, cùng Diệp Đình Phương so sánh với, chính mình quả thực thành ngã xuống đám mây trên mặt đất bùn. Sở dĩ khóc như vậy đâu, trừ bỏ bị Diệp Đình Phương chỉ vào cái mũi quát lớn ở ngoài, càng bởi vì Tần Ly vô cùng thanh tỉnh ý thức được, hết thảy cùng từ trước thật sự không giống nhau. Hoặc là gả chồng sau, dựa vào huyền giác, nàng còn có khả năng cao cao tại thượng. Mà hiện tại lấy chưa gả chi thân đứng ở Diệp Đình Phương trước mặt khi, lại căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, Diệp Đình Phương là vân, mà nàng, mới là buồn. Như vậy thật lớn chênh lệnh, thần ly như thế nào chịu được. Cho nên nàng phía trước là thật sự thương tâm. Nhưng cố tình, ở nàng nhất thương tâm thời điểm, huyền giác cũng hảo, huyền huy cũng thế, thế nhưng không một người tiến lên quan tâm. Cảm thấy chính mình bị đả kích lại không có được đến một chút an ủi tần ly, lúc này căn bản là ở vào hỏng mất bên cạnh mà đột nhiên trực tiếp xâm nhập, còn cầm tần ly trang sức tần xuyên, trực tiếp làm cảm xúc đã kề bên điểm tới hạn tần ly hát hóa, giọng theo thế nói, ngươi làm cái gì, ai làm ngươi đến ta trong phòng tới. Muốn nói phía trước tần xuyên cùng tần ly cũng tiếp xúc qua vài lần. Bởi vì từ huyền giác nơi đó hiểu biết đến, chính mình cái này đệ đệ là cái cực kỳ thông minh, ngày thường còn luôn là nhắc mãi chính mình cái này tỉ tỉ, tương lai nhất định sẽ trở thành có thể đảm đương liệt quốc hảo đệ đệ danh hiệu người. Thần ly đối tần xuyên ấn tượng còn tính không tuổi. Mỗi khi được cái gì ăn ngon hảo ngoạn, nàng không cần phải hoặc là không lắm thích nói, cũng sẽ đặc đặc phân ra tới cấp tần xuyên đưa đi một ít. Tần xuyên lúc này cũng không đến 10 tuổi, tuy rằng đối trợ toát ra tới cái so với chính mình còn muốn được sủng ái tỉ tỉ, rất là có chút tâm tắc. Nhưng nhìn đến những cái đó thứ tốt phần thượng, cái này tần ra tiểu ba vương, đảo cũng có thể cấp tần ly vài phần mặt mũi, ít nhất đối tần ly so đối tần dung khách khí nhiều. Đừng nhìn tần dung là thân tỉ tỉ. Nhưng Tần Xuyên lại đối nàng căn bản chướng mắt, trong hắn phát hỏa, còn sẽ đấm Tần Dung một đốn. Bởi vì cái này, Tần Dung công cha mẹ không ít ở Tần Ly trước mặt nói Tần Xuyên nói bậy, nói Tần Xuyên bị cha mẹ sủng hư, thường xuyên trộm nàng vật phẩm trang sức bán của cải lấy tiền mặt mua chút đồ vô dụng chơi, sách vở thượng đồ vật, lại là dám chó không tê, bạch mù mỗi một năm như vậy nhiều quà nhập học. Thậm chí khó thở còn sẽ mắng Tần Xuyên, ngôn ngữ gian không phải giống nhau khắc nghiệt. Tần Ly lúc ấy còn có chút đắc chí, rất là tự đắc cho rằng Rõ ràng Tần Xuyên đai chính mình cái này mới vừa nhận thức không bao lâu đại tỷ, vẫn là rất tôn kính. Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là trong ấn tượng còn tính ngoan ngoan đáng yêu Tần Xuyên, thế nhưng sẽ sân chính mình ra ngoài, tới phiên nhặt chính mình trang sức. Nhất thời sở hữu mặt trái cảm xúc mãnh liệt tới, Tần Ly thanh âm không phải giống nhau cao vút chuông hoa. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ta nơi nào xin lỗi ngươi sao? Cả ngày cho ngươi mua đồ ăn ngon hảo uống, chính là trên người của ngươi quần áo, cũng là ta thân thủ làm. Ngươi như thế nào như vậy không lương tâm đâu, liền chính mình thân tỷ tỷ đồ vật đều trộm. Ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu. Ngày thường Tần Ly đều là ôn ôn nhu nhu bộ dáng, làm sao từng có như vậy cuồng loạn thời điểm. Tần Xuyên rõ ràng có chút bị kinh hãi, xem Tần Ly đi bước một tới gần, bạch mặt không được lui về phía sau, nhưng hắn tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại cũng là bị người nhà nương chiều. Lúc này nghe Tần Ly luôn miệng nói hắn trộm đồ vật, cũng rất là bực bội, ngạnh cổ nói, còn không phải là cầm ngươi một chút vật nhỏ sao? Ngươi ở chúng ta tần ra, ăn ta, uống ta, ta cũng chưa hỏi ngươi muốn trả tiền, hiện tại bắt ngươi điểm nhi đồ vật làm sao vậy? Cha cùng tổ mẫu chính là đều nói qua, tần ra tất cả đồ vật đều là thuộc về chính mình. Đến nỗi hai cái tỷ tỷ tồn tại, cũng là vì cho chính mình đổi lấy càng tốt sinh hoạt, các nàng có tiền đồ, chính mình vẫn có thể đi theo hưởng thụ vinh hoa phú quý, không tiền đồ nói, trực tiếp đá một bên nhi chính là, rốt cuộc hắn mới là tần ra duy nhất căn mầm, tần dung cũng hảo, tần ly cũng thế. Nên vì hắn hạnh phúc góp một viên lệch Vốn dĩ liền bởi vì Tần Ly xuất hiện đoạt đi rồi rất nhiều thuộc về hắn sùng ái mà tức giận bất bình Lúc này bị Tần Ly chỉ vào cái mũi mắng Tần Xuyên như thế nào có thể chịu được Đông nhiên giơ tay hung tận đem trong tay vòng tay cùng vòng cổ hướng tới Tần Ly liền tạp qua đi Sú đàn bà nhi Còn không phải là cầm ngươi hai kiện đồ vật sao Đừng cho mặt lại không cần Nay một ném không quan trọng vừa lúc nện ở Tần Ly trên mặt Hai kiện trang sức càng là đi theo rơi xuống trên mặt đất Vòng tay một chút quăng ngã thành vài tiệt, đến nỗi kia quải vòng cổ cũng là chia 5 xe 7. Có ký ức tới nay, Tần Ly vẫn là lần đầu tiên bị người đánh. Lại có chính là, Tần Ly trang sức tuy rằng nhiều, nhưng này hai kiện không thể nghi ngờ là trong đó nhất xuất sắc, thế nhưng liền như vậy chớ mắt nhìn bị Tần Xuyên cấp quăng ngã. Tần Ly trong đầu tên là Lý Chi kêu căn huyền, một chút hoàn toàn đứt gãy, một phen thối lui bên cạnh trận mắt há hốc mồm nha hoàn, trực tiếp tiến lên méo Tần Xuyên chút nào không nói kết cấu liền tấu lên. Tần Xuyên cũng không nghĩ tới, Tần Ly thật sẽ đối hắn động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, trên mặt liền ăn vài cái. Tần Ly móng tay lại trường, liền ở Tần Xuyên trên mặt cào ra vài điều vết máu tới. "Làm Tần gia tiểu bá vương, Tần xuyên nơi nào an qua như vậy mệt." Ngao một tiếng kêu khóc đồng thời, nhấc chân hướng tới Tần Ly liền đạp qua đi. Dù sao cũng là nam hải tử, đừng nhìn Tần Xuyên tuổi còn nhỏ, sức lực lại rõ ràng rất đủ, này một chân một chút đá vào Tần Ly tiểu bụng thượng, đau nàng thật vất vả ngừng nước mắt lại xuống dưới. Hôn trưởng, ngươi dám đánh ta?" Miễu Tần Xuyên đầu tóc, nổi điên dường như đánh trả. Hai người tức khắc đánh thành một đoàn, còn một cái tái một cái khóc lợi hại. Trước hết nghe tiếng chạy tới chính là Tần Dung, liếc mắt một cái nhìn thấy trong phòng đánh thành một đoàn Tần Ly cũng Tần Xuyên, cả người đều choáng váng. Chờ lưu thị cùng Trịnh thị nghe tin chạy tới, mới khó khăn làm nha hoàn đem hai người kéo ra, lại ở nhìn rõ ràng hai người từng người treo đầy nước mắt cùng tơ máu khuôn mặt khi, đồng thời hít hà một hơi. Chương 82 Sú đàn bà, ngươi dám đánh ta, ta muốn đánh chết ngươi." Tần Xuyên là Tần Ngọc Lâm con lúc tuổi già, từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối kim ngật đắp giống nhau bị đặt ở trong lòng bàn tay kiểu dưỡng Đại. "Đừng nói Lư thị, chính là Tần Ngọc Lâm đều không bỏ được động hắn một đầu ngón tay." Nếu nói Lư thị cùng Tần Ngọc Lâm đối hắn là sủng, Chính thị cùng Tần Dung tắc đau sủng ở ngoài, còn có chút lệnh bỡ ý tứ ở bên trong. Tương so với phía trước Diệp Lan Tâm xuất Thần, Chính thị cái này tục huyền thân phận hoàn toàn không đủ xem. Của hồi môn thiếu Diện mạo cũng thường thường, duy nhất ưu điểm cũng chính là thân da trong sạch. Tần Ngọc Lâm như vậy tình trường lãng tử như thế nào nhìn chúng nàng? Hai người thành thân trước, Tần Ngọc Lâm còn cùng Lưu thị nháo đâu, một lòng một dạ muốn đem bên ngoài thân mật cấp cưới tiến vào. Cũng may Lư thị không có hôn đầu, nàng minh bạch, thật làm nhi tử cưới cái không thanh bạch nữ nhân tiến gia môn, tần gia liền tính là hoàn toàn suy tàn. Lấy chết tương bước dưới, Tần Ngọc Lâm chỉ phải bóp mũi đem Trịnh thị cưới tiến gia môn. Nhưng gới qua tới liền trực tiếp ném ở sau đầu. Trượng phu không mừng, Lư thị lại ghét bỏ nàng không thể xuyên ra trượng phu tâm, chính thị vào cửa những năm gần đây, cũng không phải là nhận hết cha tấn. Vẫn là Tần Xuyên đứa con trai này sau khi sinh, Tần Ngọc Lâm mới rốt cuộc chịu con mắt xem nàng, Lư thị cũng đối nàng khách khí không ít. Cũng bởi vậy, Tần Xuyên ở Trịnh thị cảm nhận trung địa vị, căn bản so bà bà cùng trượng phu còn muốn trọng. Từ Tần Xuyên rơi xuống đất đến bây giờ, kia thật đúng là cùng cung phụng cái tổ tông sắp xỉ. Nhưng phàm là Tần Xuyên mở miệng, kia thật là muốn cái gì cấp cái gì, đều không mang theo do dự. Đến nỗi nói Tần Xuyên thường xuyên khi dễ Tần Dung như vậy sự, chính thị cũng là rõ rành rành, lại trước nay không chịu quản Thậm chí thật là Tần Xuyên đánh không đã quyển, chính thị còn sẽ giúp đỡ đối Tần Dung lại véo lại ninh. Phần 84 Đến sau lại, Tần Dung cũng hoàn toàn minh bạch, ở cái này trong nhà nếu muốn quá đến hảo, nhất quan trọng chính là nịnh bỡ hảo cái này đệ đệ. Cũng chính là dám ở Tần Ly trước mặt, hoán giận vài câu làm cho Tần xuyên mặt, lại là cùng làm nha hoàn cũng không sai biệt lắm. Hoàn cảnh như vậy, tự nhiên dưỡng Tần xuyên một bộ tiểu bá vương tính tình. Hắn cũng không ngu, cái gọi là tiểu bá vương tính tình, lại là chuyên môn đối với người trong nhà, đến nôi nói đến bên ngoài, ngay từ đầu Tần xuyên cũng từng muốn sưng vương sưng bá, bất đắc dĩ Tần ngọc lầm quan tiểu vị ti, bị người hung hăng tấu vài lần, Tần xuyên liền nhận rõ hiện thực, người ngoài trước mặt thật sự không phải giống nhau ngoan ngoãn, cũng chỉ có về đến nhà khi mới có thể bại lộ tiểu bá vương bản tính. Vừa rồi Tần Ly đột nhiên bùng nổ, Tần Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cũng là pha ăn vài cái, ở Tần gia khi, Tần Xuyên khi nào ăn qua như vậy khổ. Lúc này nhìn thấy lưu Thị cùng Trình Thị, tự giác chỗ rửa tới rồi, lại liều mạng rẽ rửa muốn đi phía trước hướng. Bên cạnh ngăn đón hắn nha hoàn một cái không tra, thế nhưng làm Tần Xuyên xông ra ngoài, ngảy lên hướng tới Tần Ly đôi mắt thượng lại dã một quyền. Tần Ly a kêu thảm thiết một tiếng, đôi mắt nhi tức khắp thành một vòng. Nhai danh Ngươi còn đánh. Xem tần ly đỏ đôi mắt bộ dáng, lư thị lúc này mới hoàn hồn, cuốn quýt tiến lên, chạy nhanh ra hai tay đi cản. Ly tỉ nhi, ly tỉ nhi, đây là làm sao vậy? Em đẹp như thế nào liền đánh nhau rồi? Ngươi đệ đệ còn nhỏ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Không phải tần ly thu tay lại mau, muốn đánh hướng tần xuyên một cái tát hơi kém không chịu đến lư thị trên mặt. Tần ly quả thực phải cho khí hôn mê. Đây là luôn mồm đau nhất chính mình tổ mẫu sao. Chính mắt thấy Tần Xuyên như vậy ổ đả chính mình, không nói giúp đỡ vấn Tần Xuyên, còn muốn cản chính mình. Nhưng thật ra Tần Xuyên, nhìn che ở trước mặt lưu thị, như cũ không thuận theo không bông tha, liều mạng kêu khóc nói. Tổ mẫu, tiện nhân này dám động thủ đánh ta, ngài lại không tới, Tôn Nhi đều phải bị nàng đánh chết. Hôm nay cái ngài nếu không đánh chết tiện nhân này, Tôn Nhi liền phải bị nàng cấp đánh chết. Chính thị nhìn Tần Xuyên trên mặt bị Tần Ly đào ra huyết đòn tay, còn có khóc một mảnh hốn độn bộ dáng, đau lòng gan đều phải run. Đây chính là chính mình mệnh can tử, hắn rút một cây lông tơ, chính mình đều sẽ cùng người liều mạng. Hiện tại khẽ ngược, thế nhưng bị Tần Ly đánh thành như vậy, tiến lên một phen ôm Tần Xuyên, tâm can thịt kêu khóc lên. A nha nha, con của ta a, ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ a, ngươi mới lớn như vậy điểm nhi, đã bị người đánh thành như vậy, ngươi nếu là có bất chấp gì, Nương cũng không sống. Thôi thôi, Nương đơn giản đi theo ngươi. Nhất thời tiếng khóc thẳng chân nhà. Tuy rằng trịnh thị không có một chữ nhắc tới tần ly, nhưng lời trong lời ngoài, không thể nghi ngờ tất cả đều là đối tần ly chỉ trích. Tần ly phía trước nhưng cũng là bị tướng phủ tiểu dưỡng mười mấy năm, hôm nay cái bị nhiều như vậy ủy khuất không nói, lưu thị thế nhưng làm trò nàng mặt, thiên vị tần xuyên. Đến nỗi nói trịnh thị, càng là kẹp dao dấu kiếm, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Hơn nữa phía trước ở huyền giác nơi đó đã chịu vắng vẻ, khó thở công tâm dưới, tần ly đầu hoang long vang lên, ngay sau đó, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. A nha, đại tiểu thư té xỉu. Bên cạnh nha hoàn hoảng hốt thét lên một tiếng. Một mảnh hỗn luân trùng môn một chút bị người đẩy ra, lại là Tần Ngọc Lâm chính bồi Huyền Huy đứng ở nơi đó. Đem Du Vương Phi đưa về trong phủ sau, Huyền Huy không yên tâm, cũng không phải là lại vội vàng chạy tới tần gia. Đi đến phủ bên cạnh cửa vừa lúc gặp phải Tần Ngọc Lâm. Huyền Huy thân phận tuy rằng không có huyền giác tôn quý, nhưng ở Tần Ngọc Lâm cảm nhận chung, kia cũng là thiên nhân giống nhau nhân vật. Lập tức liền cười theo trực tiếp lãnh hướng tần ly khuê phòng tới như thế nào cũng không nghĩ tới còn chưa tới đâu liền nghe thấy nơi này loạn xị bắt nháo tần ngọc lâm lúc ấy liền biết không rượu, nhưng lại muốn đem huyền huy chi đi cũng không còn kịp rồi huyền huy càng là lòng nóng như lửa đốt dưới không làm người thông bẩm trực tiếp liền đẩy ra môn đập vào mắt liền nhìn thấy tần ly mềm mại ngã xuống trên mặt đất một màn nhất thời trong lòng như du bát hỏa chiên giống nhau một phen đẩy ra theo bản năng che ở phía trước chính thị ba bước cũng làm hai bước tiến lên Bế lên tần ly, chờ nhìn thấy tần ly phi đầu tán phát, thanh vành mắt, trên mặt còn có vết thương bộ dáng, cả người đều khí ngốc, một phen bế lên tần ly, quay đầu căm tức nhìn trong phòng ngây ra như phỗng lưu thị mấy người. Ai, là ai đem ly nhi đánh thành như vậy? Huyền Huy xuất hiện trước tiên, tần xuyên liền túng, lúc này nghe Huyền Huy chất vấn, vội hướng trịnh thị phía sau trốn. Trịnh thị vội tiến lên một bước, đem tần xuyên hộ ở sau người, miễn cương cười nói, vị công tử này sợ là hiểu lầm cũng chính là hai tỷ đệ đùa dỡn đâu, đùa dỡn, đùa dỡn ly nhi sẽ bị đánh thành như vậy, người đều ngất xỉu, ngươi còn dám nói đùa dỡn, vừa nói vừa dương giọng phân phó thủ hạ, mau đi tìm cái hảo chút lang trung lại đây, xem huyền huy sắc mặt tâm trầm, tần ngọc lâm nhận thấy được không ổn, tiến lên một chân liền đem trịnh thị cấp đạm khai đi, kéo qua tần xuyên hung hăng tâm, dương tay chính là một cái tát. nghĩa tử, thế nhưng đem ngươi đại tỷ khí thành như vậy, ta hôm nay cái liền đánh chết ngươi. Huyền Huy liền ở bên cạnh nhìn đâu, Tần Ngọc Lâm không dám phóng thủy, này một cái tắt thật sự là dùng đủ sức lực. Tần Xuyên bị đánh một chút té ngã trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đánh lăn khóc thét lên. Tổ mẫu, nương, cha muốn đem ta đánh chết. đều nói người lao tích tử. Tần Ngọc Lâm ngày thường đối đứa con trai này cũng là luông triều thực, làm sao hạ quá như vậy tàn nhã tay. Nhưng Huyền Huy liền ở bên cạnh nhìn đâu, lại có Tần Ngọc Lâm còn tưởng chỉ vào Tần Ly xoay người đâu, không cho hai vị này tiêu khí. Chính mình cẩm tú tiền đồ nói không chừng liền phải bay Mã nghĩ này một cái tắt dùng đủ sức lực nói Huyền Huy là có thể không truy cứu Không nghĩ tới Huyền Huy chẳng những không có ngôi giận Ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi Con mất dạy, lỗi của cha Tần đại nhân quả nhiên hảo gia giáo Chỉ ngươi đó là muốn đánh Khá vậy đi ra ngoài chút Ly Nhi lúc này chính là chịu không nổi quá nhiếu Lời này nói thật sự tàn nhẫn Rõ ràng chẳng những muốn đánh tiếp Còn muốn hung hăng đánh Đánh còn không được tần xuyên khóc Lưu Thị cùng Trịnh Thị tức khắc mắt tròn váng. Lưu Thị run rẩy tiến lên, còn không chờ nàng mở miệng, Huyền Huy đã trực tiếp lạnh lùng nói: Mọi người đều cho ta đi ra ngoài. Sợ tới mức Lưu Thị một run run, cùng Trịnh Thị xám xịt ra cửa phòng. Tần Ngọc Lâm không có biện pháp, chỉ phải tiến lên giữ chặt Tần Xuyên liền ra bên ngoài túm, chờ tới rồi ngoài cửa, liền bắt đầu cắn răng tấu Tần Xuyên. Nhưng thật ra trong phòng Tần Dung, chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, đáy mắt lướt qua một tia khoái ý. Tốt nhất đánh chết Tần Xuyên mới hảo đâu lại quay lại đầu nhìn hướng Huyền Huy khi, lại khôi phục phía trước ngoan ngoãn, hàm chứa nước mắt nói, công tử, tỷ tỷ như thế nào? ô, tiểu đệ chính là quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể như vậy khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ cái dạng này, ta đều phải hụt chết. Huyền Huy ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Dung khoe mắt nước mắt, phẫn nộ tâm tình khó khăn bình tĩnh chút, ngươi là ly nhi muội muội, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hình như là xuyên ca nhi lại đây lấy tỷ tỷ trang sức xem tả hữu không người. Tần Dung thấp giọng nói, lại hướng trên mặt đất chỉ chỉ, nơi đó đang có quăng ngã toái đá quý vòng tay cùng tản ra vòng cổ. Nói, lại sau này rụt một chút, có chút khẩn câu nói. Cha mẹ cùng tổ mẫu luôn luôn yêu thương xuyên ca nhi, công tử ngàn vạn đừng nói là nói. Một phen nói huyền huy càng thêm trong cơn giận dữ. Cũng may không bao lâu sau, lang trung liền vội vã lại đây, đem mạch sau, chỉ nói là cấp giận công tâm, hơn nữa tần ly thân thể vốn dĩ liền có chút nhược, mới có thể như vậy. Một hồi lâu. Tần ly mới từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy huyền huy đệ nhất khắc, tưởng tượng đến chính mình cho hề, toàn rơi vào huyền huy trong mắt, tần ly nguy hiểm thật không lại lần nữa ngất xỉu đi, tức khắc khóc càng thêm rối tinh rối mù. Đại ca, ngươi đi, ngươi đi mau. Ta không cần ngươi thấy ta cái dạng này. Càng là vô cùng bi ai ý thức được, chính mình thật sự không phải từ trước diệp tướng phủ cái kia sống trong nhung lùa đại tiểu thư, rốt cuộc chân chính thế gia quý nữ, sao có thể làm ra cùng người tư đánh như vậy dèm pha lại nghĩ đến phía trước ở du vương phủ biệt viện chính mình chỉ vào diệp đỉnh phương nói nàng người đàn bà đanh đá bộ dáng tức khắc khóc càng thêm kinh thiên động địa chính mình như thế nào liền sẽ sa đoạ thành cùng diệp đỉnh phương giống nhau người xem nàng như vậy huyền huy lại là càng thêm đau lòng cắn răng nói ly nhi ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi ra khẩu khí này xem tần ly chỉ là khóc cũng không chịu đáp lại huyền huy thở dài từ oi bức trong phòng ra tới lạnh lùng đứng ở trước cửa nhìn về phía tần ngọc lâm phụ tử Tần Ngọc Lâm cũng nghe tới rồi Tần Ly tiếng khóc, còn nghĩ nữ nhi tỉnh, nói không hảo liền sẽ cấp nhi tử cầu tình, nơi đó nghĩ đến căn bản không phải như vậy hồi sự. Đình huyền huy muốn giết người tầm mắt, Tần Ngọc Lâm sợ tới mức một run run, vị kia ra ánh mắt muốn giết người giống nhau, rõ ràng là ngại chính mình xuống tay nhẹ. Không làm sao được, cắn răng từ trên mặt đất nhặt một cây gậy, hướng tới Tần Xuyên mông liền tạp xuống dưới. Phía trước Tần Xuyên đã ăn mấy cái bàn tay lại vài chân, lúc này đột nhiên lại bị Tần Ngọc Lâm dùng gậy g còn làm người che miệng, không được hắn khóc thành tiếng tới, lại là mấy cây gậy đi xuống, Tần Xuyên cũng trợn trắng mắt, ngất đi rồi. Lư thị cùng Trịnh thị cũng nhìn không được nữa, ngao ngao khóc lóc, xông lên trước một phen đẩy ra Tần Ngọc Lâm. "A nha, ta xuyên ca nhi a, ngươi đây là muốn đánh chết hắn sao?" Tần Ngọc Lâm bị lui một lão đảo, lại là không dám nhìn nhi tử, ngược lại nhìn về phía Huyền Huy, mang theo khóc nước nở nói: "Công tử gia." Huyền Huy lại là không có chút nào động dung, lạnh lùng nói: "Về sau Còn dám có lần thứ hai, hậu quả sẽ thế nào, không cần ta nói đi. Tân Ngọc Lâm một run run, một chút quỷ gối trên mặt đất. Huyền Huy lúc này mới lên ngựa, trực tiếp từ tần ra vào ra, lại là một đường chạy như điên, hướng huyền giác phủ đệ mà đi. Trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Nếu muốn Ly Nhi, vì cái gì không thể hảo hảo bảo hộ nàng. Phía trước rõ ràng chính mắt nhìn thấy huyền giác đi theo tần Lệ phía sau ra tới. Nếu là không thể hảo hảo đối Ly Nhi, vậy không cần treo chọc Ly Nhi. Hai nghe đến đến tiếng vó ngựa đi xa, Tần Ngọc Lâm mới tính lại sống đến, đến giờ, ba bước cũng làm hai bước tiến lên, run run xuống tay bế lên Tần Xuyên. "Mau, Lang Trung đâu, chạy nhanh kêu Lang Trung lại đây." Vừa lúc mới vừa rồi Huyền Huy làm người thỉnh Lang Trung còn ở đâu, vội tiến lên, giúp đỡ Tần Xuyên kháng mạch, lại khai chút chị bị thương dược. Chờ đem Tần Xuyên đưa về chính mình phòng, vẫn luôn nghẹn chỉnh thị rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vừa khóc vừa nói: "Này tính cái gì a? Chính mình đệ đệ đều như vậy tàn nhẫn?" Còn không phải là quăng ngã nàng hai kiện trang sức sao, đến nỗi nói đem xuyên ca nhi đánh một đốn không tính, còn muốn buộc lao ra ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay. Này nơi nào là nữ nhi A, rõ ràng là mời đến cái sát thần đi. Phía trước nếu là trịnh thị dám nói như vậy, lư thị xác định vững chắc sẽ cái thứ nhất không muốn, hiện tại nghe nàng khóc lóc kể lệ, lại cũng đi theo nước mắt chảy xuống, nắm tần xuyên tay. Tổ mẫu bảo bối kim tôn A, cái kia tiện nhân, nàng như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm đâu. nhưng thật ra tần ngọc lâm. Minh Bạch lúc này Tần Ly không thể đắc tội, vội quát bảo ngưng lại lưu thị cùng trình thị. Cái kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại là nhà chúng ta cây dụng tiền, về sau xuyên ca nhi còn muốn rửa nàng đâu. Còn có các ngươi, đều ở nhà đâu, như thế nào liền không ai qua đi khuyên một chút, liền nhìn hai người bọn họ đánh lên tới. Nhưng trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng chưa chắc đối Tần Ly không có oán hận chi ý. Nữ hải tử đã có thể chỉ vào nhà mẹ để chống lưng đâu, liền như vậy một cái huynh đệ, không nói hảo hảo đãi con đảo cùng huynh đệ tranh khởi đồ vật tới. Nay cũng chính là có tứ hoàng tử cùng huyền huy công tử ở đàng kia đứng đâu, bằng không, cái này nha đầu chết tiệt kia, chính mình sớm đấm chết nàng. Nhưng mặc dù như vậy nghĩ, vẫn là cưỡng chế trong lòng tức giận, lại đi tần ly nơi đó, không nghĩ ở bên ngoài gõ thật dài thời gian môn, tần ly đều không phản ứng hắn. chương 83 Cha, ngài biết hiến vương hắn lao nhân ra, có cái gì thích đồ vật sao? Diệp Đình Phương biểu tình rõ ràng rất là thấp thỏ Tuy rằng nguyên tắc chung, Yến Vương càng có rất nhiều lấy một cái phong nền hình thức tồn tại, về sự tích của hắn, chủ yếu là thông qua người khác khẩu khẩu tương truyền, bản nhân cơ hồ không có trực tiếp lên sân khấu quá. Nhưng Diệp Đình Phương vẫn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc, chung cũng liền như vậy một cái cùng loại với phong nền nhân vật, cho huyền dạ chỉ có một kia Ono. Tương đối với Du Vương vợ chồng này đối cha mẹ, Diệp Đình Phương cố chấp nhận định, Yến Vương mới là huyền dạ người nhà. Nay đây, lần này đi Yến Vương phủ, Diệp Đình Phương Tổng cảm thấy liền cùng cấp với xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, từ huyền dạ nói muốn mang nàng đi gặp Yến Vương mấy ngày nay, liền vẫn luôn ở vào khẩn trương cảm xúc chung. Phần 85 Diệp Hồng Sương liền có chút sốt ruột. Đảo không phải đối Yến Vương có ý kiến gì. Rốt cuộc, Yến Vương như vậy chính trực thật nam nhân, đại trượng phu, vì nước vì dân, ngao làm tâm huyết, mặc dù là võ tương xuất thân, làm người xử sự, lại là mặc dù nhất bắt bẻ người cũng vô pháp lên án. Đây cũng là vì sao? Lúc trước Yến Vương đưa ra liền hôn khi, đem nữ nhi xem trọng mắt dường như diệp hồng sương cơ hồ không suy xét liền đáp ứng xuống dưới quan trọng nguyên nhân. Nhưng đối Yến Vương không ý kiến, lại không đại biểu đối huyền dạ cũng không ý kiến. Người nói, rõ ràng đi theo như vậy đỉnh thiên lập địa Yến Vương bên người, huyền dạ như thế nào liền sẽ trưởng thành như bây giờ tối tăm tính tình nắm lây không chừng, làm liệt quốc trên giới nhắc tới tới liền ra đầu tê dại ma đầu bộ dáng đâu. Nhưng càng không thoải mái chính là, nữ nhi cũng không biết như thế nào hôn đầu con liền nhận định cái này cả ngày âm u cô ra. Phía trước nữ nhi một mực chắc chắn, muốn một dạ đến ra khi, Diệp Hồng Sương liền nhìn ra tới nữ nhi sợ là đối huyền dạ có tình, mấy ngày nay tới giờ, càng là càng thêm chắc chắn. Không nhìn thấy rõ ràng hẳn là vội chân không chạm đất huyền dạ, cơ hồ mỗi ngày đều phải tìm cái lấy cớ hướng Diệp phủ đi một chuyến. Sau đó chỉ cần huyền dạ một lại đây, chính mình cái kia ngoan ngoan nghe lời bảo bối nữ nhi, cũng chuẩn sẽ tìm ra như vậy như vậy lý do lại đây là một vòng. Chỉ cần là đôi mắt không hạn, là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới nữ nhi đáy mắt tình ý. Tưởng tượng đến chính mình vốn đang tưởng ở lâu mấy năm bảo bối nữ nhi, liền cứ như vậy bị một đầu không ai có thể hàng phục hung tính lang dễ như chở bàn tay đem một lòng liền cấp ngậm đi rồi, diệp hồng xương liền ngăn không được lo lắng. Đừng nhìn nhi tử là cái không thích nói chuyện tính tình, lại là trong ngực đều có càng khôn, còn tuổi nhỏ, liền có gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, diệp hồng xương đó là một chút không lo lắng hắn sẽ có hại nhưng thật ra nữ nhi ngày thường nhìn là cái thông thấu hòa bác nội bộ lại không phải giống nhau cố chấp cố chấp thật là nàng nhận chuẩn sự kia thật đúng là chín con trâu đều kéo không trở lại như vậy trọng cảm tình tính tình nếu là gặp được đồng dạng trí tình trí nghĩa nam tử cũng liền thôi vạn nhất đối phương trung gian chân trong chân ngoài nha đầu ngốc sợ là tuyệt không sẽ chịu được như vậy tính tình nhưng thật ra cùng nàng mẫu thân rất giống nhưng thê tử gặp được chính là chính mình cũng không biết huyền dạ sẽ như thế nào như vậy nghĩ Diệp Hồng Sương nhưng thật ra hy vọng nữ nhi bạc tình chút mới hảo. Rốt cuộc cảm tình trong thế giới, trước nay đều là đầu nhập thâm cái kia, bị thương nhiều nhất. Tuy nói trước mắt, huyền dạ nhìn đối nữ nhi cũng là thực để bụng, nhưng loại này để bụng lại có thể duy trì bao lâu. Thế giới này trước nay đối nam nhân đều là càng khoan dung. Thật là tương lai huyền dạ thay đổi tâm, cũng sẽ không có người trách móc nặng nề hắn cái gì, nhưng thật ra chính mình nữ nhi. Ngươi nói nếu là huyền dạ có thể mọi thứ đều giống Yến Vương nên thật tốt. ít nhất. Yến Vương đó là bao sâu tình một người a. Nhìn nhìn lại Nữ Nhi thật cẩn thận tìm hiểu Yến Vương yêu thích, e sợ cho đối phương sẽ không thích bộ dáng, rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì coi trọng hình dạng, mới có thể như vậy coi trọng cùng Yến Vương lần đầu tiên gặp mặt. Cha. Xem Diệp Hồng Sương vẫn luôn không nói chuyện, Diệp Đình vương liền có chút kỳ quái. A. Diệp Hồng Sương rốt cuộc hoàn hồn, ngươi vừa rồi nói, Yến Vương yêu thích. Không có việc gì, Yến Vương là cái rộng rãi, lúc trước cũng là hắn chính miệng định ra hôn sự. Với Yến Vương như vậy một lời nói một gói vàng người mà nói, căn bản không tồn tại khó xử Diệp Đỉnh Phương như vậy một cái tiểu bối sự. Chỉ cần là tâm ý của người liền hảo Diệp Hồng Sương lại bỏ thêm câu. Đến Yến Vương cái này địa vị, tự nhiên là cái gì cũng không thiếu, chỉ cần thành tâm lấy đãi liền có thể. Càng đứng nói, Diệp Hồng Sương xem chính mình nữ nhi, chỗ nào chỗ nào đều hảo, căn bản không cần ủy khuất chính mình. Yến Vương nếu là không thích, đó là hắn có mắt không tròng. Ân, nữ nhi đã biết. Tuy rằng Diệp Hồng Sương cũng không có cấp ra nhiều ít hữu dụng kiến nghị, nhưng cùng hắn nói chuyện qua sau, Diệp Đình Phương trong lòng vẫn là kiên định không ít. Kêu cha ngươi muốn ăn cái gì? Nữ nhi cho ngươi làm được không? Còn có A, cha, ngươi như thế nào đã nhiều ngày, một ngày ngày nghỉ ngơi càng thêm chợm. Nghe cha bên người hầu hạ người ta nói, đã liên tục 4-5 cái buổi tối, cha đều là vội đến canh ba mới ngủ hạ. Lại chuyện quan trọng, cũng chưa cha thân thể quan trọng. Nói nữa, cha nếu là thật mệnh đổ. Không phải càng chậm trễ chuyện này sao? Ta chờ lát nữa trước cấp cha nấu cái dưỡng thân bổ khí canh, lại làm thủy tinh màn thầu. Biên phối hợp thực đơn, biên nâng dậy Diệp Hồng Sương. Cha ngươi trước nằm trên giường nhắm mắt một chút, trong chốc lát cơm hảo ta kêu ngươi. Ngủ đến van còn thức dậy sớm, chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a. Diệp Hồng Sương tức khắc gấm áp không thôi, mặc cho nàng đỡ chính mình cánh tay đưa đến trên giường ngoài trong chốc lát, trong miệng còn nhếch mãi. Không cần ngươi làm, nấu cơm sống quá mệt mọi người làm phong bếp người làm, người bồi cha ăn cơm liền hảo. Không sao, nữ nhi chính là tưởng thân thủ cấp cha làm Diệp Đình Phương lại là kiên trì, chờ ta làm tốt, liền tới bồi cha người dùng cơm. Đời trước nằm mơ đều muốn như vậy người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cảnh tượng, rốt cuộc thực hiện, Diệp Đình Phương mỗi một ngày vui vẻ nửa đêm đều có thể cười tỉnh, mới sẽ không cảm thấy khiến người mệt mỏi đâu. Diệp Hồng xương bị đỡ nằm đến trên giường, nhìn nhanh nhẹn rời đi nữ nhi bóng dáng, càng thêm cảm thấy trời thấy còn thương. Mới có thể đem tốt như vậy nữ nhi lại cấp đưa về tới. Ngược lại lại có chút này sinh ác độc, nếu là huyền dạ cái kia tiểu tử thúi có thể vẫn luôn quý trọng Phương Tỷ nhi cũng liền thôi, bằng không, chính mình nhất định sẽ làm hắn đẹp. Chờ dung quá cơm sáng, Diệp Đình Phương thoáng thu thập một phen, huyền dạ liền tới đây tiếp người. Nhìn thấy một thân tố nhã váy áo như cũ khó nén Mỹ lệ dung nhan Diệp Đình Phương, huyền dạ khỏe miệng liền không tự giác hơi hơi gợi lên, lại tiến lên tiếp nhận nàng trong tay dẫn theo một lớn một nhỏ hai cái hộp. Nếu cha nói, Yến Vương nhất coi trọng chính là thiệt tình, Diệp Đình Vương cũng liền không có làm ra vẻ, trực tiếp làm sở chứng nhất, tràn đầy một hộp đồ ăn an ngon. Bởi vì không biết Yến Vương thích ăn ngọt khẩu vẫn là hàm khẩu, Diệp Đình Vương liền mỗi dạng đều nhiều làm chút. Hai người sóng vai đi ra ngoài tình hình, nhìn thật không phải giống nhau hài hòa. Chờ xe rời đi Diệp phủ, quải Thượng một khắc điều chứng ai, Diệp Đình Vương hơi hơi sốc lên xe màn che một góc, cười hướng Huyền Dạ vây vây tay. Huyền Dạ vốn dĩ chính cưới mồm mận chín tuấn mã đi theo xe ngựa bên. Hắn như vậy thân phận, mặc dù trọng thương giới, cũng đoạn không có ở trong xe ngựa hoa. Nhưng đó là bình thường, lúc này thấy Diệp Đình Phương động tác, một chút do dự đều không có, thấp người liền chui vào xe ngựa. Người hôm nay cái buổi sáng không ăn cái gì đi. Diệp Đình Phương ý bảo huyền dạ ở chính mình bên người ngồi song, ngay sau đó mở ra tiểu chút hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra làm tốt thủy tinh màn thầu, các màu tiểu động vật tạo hình tiểu bánh kem, kim hoàng sát hương khí phát muối hùng tử bánh quy. Thậm chí còn có mấy đĩa tiểu thái còn có một chén nhỏ thanh cháo. Huyền dạ ánh mắt liền có chút sâu thẳm. Bởi vì nói tốt hôm nay cái muốn mang Diệp Đình Phương đi Yến Vương Phủ, huyền dạ cũng không phải là cơm sáng cũng chưa ăn. Thứ nhất muốn bắt tay đầu sự vụ xử trí một chút, hào đem thời gian không ra tới, còn có chính là, chỉ cần tưởng tượng đến lại có cùng Diệp Đình Phương đơn độc ở chung cơ hội, huyền dạ liền cảm thấy tâm viên ý mã, trừ bỏ tưởng chạy nhanh nhìn đến Diệp Đình Phương ngoại, căn bản thứ gì đều ăn không vô lúc này người yêu liền tại bên người trước mặt bãi còn tất cả đều là nàng thân thủ làm đồ ăn đặc biệt là này đó đồ ăn tạo hình rõ ràng tất cả đều là chiếu huyền dạ yêu thích tới với trước nay đều là bị xem nhẹ chưa từng bị bất luận kẻ nào đặc biệt đối đãi quá huyền dạ mà nói loại này bị ái cảm giác thật là làm hắn cả người đều xa vào trong đó không thể tự kiềm chế lập tức gật gật đầu ngoan ngoãn đem Diệp Đình Phương bày ra đồ ăn giống nhau giống nhau ăn cái tinh quang Diệp Đình Phương một bên nhìn đến buồn cười Lại bị hắn như vậy nghe lời bộ dáng manh không muốn không muốn, như vậy huyền dạ, thật là đáng yêu Phạm Quy. Thật sự hảo tưởng hôn một cái a Dù sao trong xe cũng không có những người khác. Hơn nữa đây là chính mình nam nhân đâu, hôn một cái làm sao vậy. Nói làm liền làm, mắt trông mong nhìn huyền dạ đem tất cả đồ vật trở thành hư không, diệp đình phương liền đem đầu thấu qua đi. Huyền dạ ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, ở diệp đình phương dựa lại đây trước tiên ngoái đầu nhìn lại, biểu tình tràn ngập nghi hoặc. Đừng núp đích. Diệp Đình Phương tức khắc có một loại bị người nhìn thấu é e lệ, cường chống nói, khỏe miệng có bánh quy trà, ta giúp ngươi lau. Huyền Dạ quả nhiên không hề động, còn hơi hơi nâng lên cằm, như vậy một bộ nhậm quân hái bộ dáng, làm Diệp Đình Phương vừa rồi biến mất dũng khí lại toàn bộ thu hồi, thò lại gần, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, trong miệng còn lẩm bẩm, đêm ngươi hảo ngoan, đây là khen thường nga. Huyền Dạ cả người đều là cứng đờ, tuy rằng không phải lần đầu tiên thân thân, nhưng mỗi một lần bị thân thời điểm vẫn là khống chế không được nhiệt huyết sôi trào. Xem Huyền Dạ ngơ ngẩn nhìn chính mình, ngay thường lạnh nhạt đôi mắt đều trở nên mềm mại, Diệp Đình Phương khống chế không được, lại ở bên kia khỏe miệng cũng hôn một cái. Còn muốn tiếp tục, Huyền Dạ lại bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực, dùng sức ôm, không được nàng lộn xộn. Diệp Đình Phong trở tay ôm lấy Huyền Dạ, ghé vào hắn khẩn thật nụ thượng, không tiếng động buồn cười. Vẫn luôn mau đến Yến Vương phủ khi, Huyền Dạ mới từ trong xe ngựa ra tới, chỉ lúc này hắn cùng ngay thường tử khí trầm trầm hoàn toàn một trời một vực, toàn thân đều tràn đầy một cổ vô pháp che lớp độc thuộc về người trẻ tuổi bồng bột tinh thần phân chấn. Nhìn đến như vậy huyền dạ, trực tiếp dẫn tới yến vương phủ người gác cổng hơi kém thanh hóa, không phải đối huyền dạ mặt quá mức quen thuộc, quả thực cho rằng trước mặt cái này thế tử ra có thể hay không là người ngoài giả trang. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, thế tử ra chưa từng có cười qua không nói, cả người cũng đều cùng ven đường cục đá dường như, lại lánh lại ngạnh. Như vậy nghĩ bất giác đối trên xe ngựa Diệp Đình Phương có chút tò mò. Cũng không biết Diệp gia vị tiểu thư này là cái dạng gì thần tiên nhân vật, có thể đem thế tử ra cái này đại khối băng bách luyện cương đều cấp hóa thành nhiều chỉ nhu. Vội tiến lên nên trụ, muốn rắc quá dây cương, không nghĩ huyền dạo phi thân xuống ngựa, trực tiếp xua xua tay, làm hắn đi xuống, chính hắn tắc đi bộ lôi kéo xe ngựa, hướng trong phủ đi. Người gác cổng lại một lần ngốc trụ. Kia chính là thân phận cao quý du vương phủ thế tử ra một tay khống chế cẩm y lìa vệ cùng diễm vệ từ hai cái đại sát khí cùng Yến vương rộng rãi sang sàng bất động vị này tiểu gia mặc kệ đi đến nơi đó đều là không muốn sống ra bên ngoài vứt xái sát khí cũng bởi vậy mọi người hoặc là đối hắn nẹt xa ba thước hoặc là chính là nơm nớp lo sợ túi đầu nghe lệnh đây là có bao nhiêu bảo bối diệp ra cô nương thế nhưng một chút thân phận đều không màng thượng vội vàng làm khởi gã sai vật hầu hạ người việc chương 84 xe dừng lại bên cạnh hầu hạ gã sai vật chạy chậm lại đây cung cung kính kính khuất thân quỷ dạp trên mặt đất rõ ràng là muốn đảm đương người ghế lùi ra huyền dạ nhàn nhạt nói người ghế với xã hội thượng lưu mà nói vốn là lơ lỏng bình thường chỉ diệp đình phương lại không thói quen những người khác bao gồm chính mình cái kia cao cao tại thượng hoàng bá phụ thích cái gì huyền dạ cũng chưa nhớ đến trong lòng quá diệp đình phương thói quen nhỏ cho dù là cùng xã hội thượng lưu không hợp nhau đồ vật huyền dạ đều nhớ rõ rõ ràng càng sẽ không cảm thấy có nửa điểm không đúng liền giống như lúc này đuổi khai gã sai vật sau, Huyền Dạ trực tiếp vươn tay, tự mình đỡ Diệp đỉnh Phương xuống dưới. Nếu không phải ở bên ngoài, Huyền Dạ càng muốn đem người cấp ôm xuống dưới. Nhất thời lại kinh rất đầy đất trong mắt. Nguyên lai cặp kia thu hoạch vô số tánh mạng tay, cũng sẽ làm ra như vậy ôn nhu hành động sao? Còn có kia diệp ra cô nương, lá gan cũng quá lớn đi, cũng dám làm thế tử ra làm gã sai vật việc không tính, còn một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Bị nhiều người như vậy nhìn, Diệp đỉnh Phương khuôn mặt nhỏ liền có chút đỏ lên. Hoan hoan thấp giọng nói, da trên mặt không có gì đi. Tổng cảm thấy bên cạnh người tầm mắt có chút quái gì đâu. Huyền Dạ thấp thấp đơn một tiếng, chợt nước mắt thanh lanh tầm mắt lướt qua, không còn có người dám hướng nơi này nhìn liếc mắt một cái. Diệp Đình Phương lúc này mới thả lỏng chút, nhìn Huyền Dạ thò người ra trên xe, đề hạ kia cực đại hộp đồ ăn, lại sách xuống dưới ba cái tiểu cái bình. Tỉ mỉ làm đồ ăn ở ngoài, này ba cái cái bình đồ vật, xem như Diệp Đình Phương đặc đặc chuẩn bị mặt khác một phần kinh hỉ bên trong phân biệt là một vỏ rượu gạo, một vỏ rượu trái cây, còn có một vỏ trưng cất rượu. Rượu gạo cùng rượu trái cây hoặc là lương thực rượu, Liệt quốc tự nhiên cũng có. Nhưng Diệp Đình Phương hưởng qua, đều không bằng nàng thân thủ nhưỡng ra tới hảo uống. Đến nỗi trưng cất rượu, càng là Diệp Đình Phương trải qua rất nhiều lần thất bại lúc sau, khó khăn làm được. Làm các loại ăn uống vốn chính là Diệp Đình Phương hứng thú nơi. Diệp Hồng Sương ngày thường lại có cái cùng ba năm bạn tốt uống soang thói quen, những cái đó đủ rượu, Diệp Đình Phương cũng hưởng qua. Mùi vị nói thực sự chẳng ra gì. Nghe nữ nhi nói phải cho chính mình làm rượu, Diệp Hồng Sương ngay từ đầu còn không có để ý, chờ nếm đến Diệp Đình Phương thân thủ làm rượu gạo sau, Diệp Hồng Sương liền yêu kia hương thơm điểm mỹ tư vị nhi. Phần 86 Đến nỗi trong tay này đản trưng cất rượu, còn lại là hôm kia cái mới vừa thành công làm được. Chỉ uống lên đệ nhất khẩu, Diệp Hồng Sương liền kinh vi thiên nhân. Thậm chí uống lên một chén sau, liền thi hưng quá độ, múa bút làm cả đêm thơ. Đến bây giờ. Diệp Đình Phương còn có thể nhớ rõ phụ thân uống rượu sau, ở trong viện múa kiếm của ca tình hình. Diệp gia người tướng mạo sinh đều hảo, đừng nhìn Diệp Hồng Sương tuổi lớn, kia cũng là cái lao xoay ca, bình thường chính là số mặt, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui, một sớm hoàn toàn bung ra, kia tiêu sái không kèm chế được bộ dáng. Diệp Đình Phương đều nhìn ngây người mắt, tâm nói trách không được xuất thân đại tộc mẫu thân đối cha yêu sâu sắc, cha tuổi trẻ khi, không chừng nhiều nhận người đâu. Lúc ấy còn đem thiếu lao phu nhân cấp đưa tới. Lão phu nhân trực tiếp liền đỏ đôi mắt. Lúc trước ở Diệp gia Nhật Tử qua đến rất là gian nan, còn tuổi nhỏ Diệp Hồng Sương liền ít đi tuổi già thành, đặc biệt hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhi Tử nhẹ nhàng như vậy khoái ý bộ dáng. Nhưng thật ra Diệp Hồng Sương diệu tình lúc sau hơi có chút thẹn thùng, lập tức liền đem kia hai tiểu cái bình thiêu đao tử tôn sùng là trí bảo, ta cầm chút đi. Nhìn Huyên dạ một tay hộp đồ ăn, một tay kia dẫn theo mấy cái cái bình, một đường đi tới len ken len ken bộ dáng. Diệp Đình Phương liền ngăn không được cười nhẹ không thôi. Nếu là bối thượng lại con cái béo hoa hoa, đó chính là điển hình về nhà mẹ đẻ phong cách. Lại bất giác gâm thầm phun chính mình một ngụm, còn không có thành thân đâu, liền nghĩ đến béo hoa hoa, chính mình ra mặt có phải hay không có chút quá giải. Nhận thấy được bên người người bước chân chậm lại, huyền dạ nghi hoặc đem tầm mắt đầu lại đây, còn tưởng rằng Diệp Đình Phương khi sợ hại Yến Vương đâu. Ôn thanh nói, không cần lo lắng. Không đã nhìn thấy chủ viện cao rộng rộng đại phong ốc, Diệp Đình Phương trong lòng biết. Phía trước chính là Yến vương chỗ ở, vội lắc đầu thu xếp khởi tinh thần, bước nhanh theo sau. Huyền dạ lúc này mới yên lòng, lại lo lắng diệp đỉnh phương theo không kịp, rõ ràng thả chậm bước chân. Canh giữ ở Yến vương viện ngoại quản gia đã nhìn thấy sóng vai mà đến hai người, vội chạy chậm chào đón, vừa muốn nói chuyện, không nghĩ chính phòng nơi đó đông nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Vương ra, vương ra, quản gia ngẩn ra, sợ hãi quay đầu lại. Huyền dạ biểu tình tức khắc dùng mình, vội vàng phân phó quản gia nói. Ngươi bồi diệp cô nương Trong miệng nói, bắn lên thân hình Hướng tới Yến Vương phòng ngủ mà đi Quản gia lại là sợ tới mức mặt đều trắng Yến Vương sớm chút năm năm trinh bắc chiến Thân thể vốn là tích hạ không ít tám thường Đặc biệt là một đôi lao thấp khớp Mấy năm gần đây càng thêm gian với hành động. Một năm có hơn nửa năm đều phải nằm trên giường Mấy ngày nay tới giờ Thân thể càng thêm ngày càng kém Vốn dĩ nếu là hảo hảo điều trị hạ Hoặc là còn không đến mức bệnh nặng như vậy Nhưng cố tình vương ra là cái không chịu yêu quý chính mình thân thể, phàm là có thai y để lại đây, đều sẽ bị hắn cấp đuổi ra đi. Hắn như vậy quật tính tình, cũng liền vương phi có thể quản thúc trụ. Yến vương phi ở ngày, luôn là lo lắng Yến vương thân thể. Yến vương tuy là khó được đại anh hào, lại là xem không được thê tử một đôi hai mắt đấm lệ. Không bỏ được thê tử lo lắng để phòng dưới, mới tính hoàn toàn sửa lại cùng người chém giết khi động một chút liều mạng đấu pháp. Thậm chí ngẫu nhiên có bị thương nói cũng có thể biệt biệt liễu liễu làm làng chung giúp đỡ băng bó nhưng từ yến vương phi khó sinh mà chết yến vương chẳng những lập tức khôi phục nguyên lai thói quen còn có làm trầm trọng thêm hiểm nghi quản gia có khi thậm chí cảm thấy vương gia có phải hay không muốn sớm một chút nhi đi gặp vương phi à mới có thể mặc cho thân mình rách nát đi xuống rõ ràng vương gia hôm nay buổi sáng tinh thần còn hảo đâu quản gia đôi mắt đều đỏ đã nhiều ngày yến vương ban ngày hôn mê thời gian càng thêm trường cũng chính là hôm nay cái biết huyền dạ cùng diệp đỉnh phương muốn lại đây Mới có chút tinh thần, sáng sớm, liền phân phó hạ nhân giúp hắn tắm gội thay quần áo, thậm chí ngày mới lượng khi, còn chống quải trượng ở bậc thang chạm kế tiếp một lát. Như thế nào lại sẽ đột nhiên hôn mê bất tình đâu. Trong phủ có hay không phòng dược vật, chạy nhanh làm người ngao thượng Diệp Đỉnh Phương cũng là lo lắng đến không được. Không nói trên đời này có thể làm huyền dạ vướng bận người vốn là không mấy cái, nhưng là Yến Vương như vậy một lòng vì nước, trọng tình trọng nghĩa đại anh hùng, khiến cho Diệp Đỉnh Phương sùng kính không thôi. Không có quản gia hồng con mắt lắc đầu, vương gia đều nhiều ít năm không chịu uống thuốc đi, chính là hoàng thượng cũng không có cách, vậy chạy nhanh thỉnh thái y yề a, trong phủ liền có thái y yề, hoàng thượng lo lắng yến vương bệnh thể, cố ý phái hai gã thái y thường chú yến vương phủ, chỉ tiếc yến vương cũng không hứa thái y yề gần người, mau đi kêu lên tới, giọng nói xuống dốc, lại một cái nha hoàng tử trong phòng lao tới, một bộ mặt không còn chút máu bộ dáng, tiếng nói đều thẳng, vương gia, vương gia. Vương gia sợ là không hảo, quản gia rõ ràng doãn nốc, một quải đầu nghiêng ngả lảo đảo lại muốn hướng trong hướng, lại bị Diệp Đình Phương một phen túng chặt. Ngươi đi có ích lợi gì? Mau đi tìm Thái y kìa. Trong lòng lại là phiên khởi sóng to gió lớn, có quan hệ yến vương ngày chết, bệnh gì chết, Diệp Đình Phương cũng không có ấn tượng, chẳng lẽ lại là lúc này liền ly thế sao? Có làm chủ người, quản gia mơ màng hồ đồ đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh chút, vội phân phó thị vệ, đi, đem Thái y cấp mang lại đây. Lại chạy nhanh tìm người phi mã đi trong cung hồi bẩm. Không bao lâu sau liền có hai gã thái y bị thị vệ lôi kéo, như bay tới, chạy quá nhanh, thái y dày đều phải rớt. Trong đó một cái, thế nhưng vẫn là Diệp Đình Phương nhận thức, nhưng bất chính là phía trước phụ trách trần trị Diệp Đình Phương Vương Tùng Linh. Diệp Đình Phương đi theo bọn họ vào phòng, liền nhìn thấy trước giường chính bài bài quỳ vài cái tỷ nữ, đang liều mạng dập đầu, trên chán đã là máu tươi đầm địa. Huyền dạ tắc ngồi ở trên giường, trong lòng ngực còn ôm một cái thon gầy nam tử. Bên cạnh còn có một cái vai đảo thực án, mặt trên có mấy đĩa tiểu thái, cái đĩa bên còn lại là một chén đánh nghiêng thịt viên. Rõ ràng nghe được mở cửa thành huyền dạ lại là liền ngẩn đầu thời gian đều không có, chỉ hồng con mắt, dùng sức đập Tiến Vương phía sau lưng. Diệp Đình Phương rõ ràng ngạc nhiên. Tiến Vương bộ dáng như thế nào lại là nghẹn chứ bộ dáng Nhìn dáng vẻ, rõ ràng đã phi thường nguy hiểm. Vương ra, đây là nghẹn chứ. Ăn cái gì? Cùng Vương Tùng Linh cùng nhau thái ý hề họ lý. Nhìn lên thấy đối diện trên giường huyền dạ bộ dáng trên đầu mồ hôi lạnh tức thì xuống dưới. Chính là muốn mệnh. Hai người đều là thâm niên thái y như vậy nghẹn tình hình cũng gặp qua không ngừng đồng loạt, lại biết rõ, này nghẹn nhìn đơn giản, lại nhất hung hiểm vô cùng. Nếu là trong thời gian ngắn trong vòng không thể đem dị vật làm ra tới, vậy tuyệt đối sẽ ra mạng người. Thiên là đến bây giờ mới thôi, y môn người trong trước sau không có vị nào tiên hiền, có thể có một cái tốt làm ra dị vật phương pháp. Thật là tạm trụ. Trước nay đều là mặc cho số phận, chết đi người bệnh đâu chỉ một cái hai cái. Lập tức Vương Tùng Linh liền phải bò lên trên đi hỗ trợ chụp đánh, hắn bên cạnh vị kia thái y tắc cuốn quýt làm người đi lấy thủy. mau cấp Vương Gia Huy đi, đi xuống. Diệp Đình Vương hoảng sợ, vội cao giọng nói. Đừng! Lại nâng lên thanh em đối huyền dạ nói. Đừng lại chụp hắn bối. Bởi vì cô nhi viện hải tử nhiều, đủ loại không thể thiết tưởng sự tình tùy thời đều sẽ phát sinh, đặc biệt là ăn cái gì nghẹn đến. Diệp Đình Phương sớm liền thuần thục nắm giữ hình lật cấp cứu pháp, xem Yến Vương tình hình nguy hiểm, nơi nào còn lo lắng dấu rốt. Lạnh giọng đối Vương Tùng Linh nói, ngươi cũng xuống dưới. Đêm, ngươi đem Yến Vương bế lên tới, làm hắn rửa lưng vào ngươi. Vương Tùng Linh phía trước cùng Diệp Đình Phương cũng coi như quen thuộc, trong ấn tượng Diệp ra cô nương vẫn luôn là ôn hòa đoàn trang bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy lạnh lùng sắc bén. Chỉ tình hình bất đồng, chỉ cao mày nói, Diệp cô nương, ngài đừng rầy. Cũng không nhìn xem hiện tại khi nào, thật là Yến Vương ra có bất chấp gì, chẳng những bọn họ hai cái khó thoát trách phạt, trên mặt đất này mấy cái tỷ nữ, sợ là tất cả đều đến đem mệnh buổi đi. Đi xuống. Huyền dạ trên chán đều là mồ hôi lạnh, cả người đều là căng chặt trạng thái, lại đang nghe thấy Diệp Đình Phương lời nói trước tiên, nhấc chân liền đem Vương Tùng Linh cấp đạp hạ. Diệp Đình Phương cấp tốc nói. Nắm nắm tay, hướng về phía bụng. Đối, nơi này. Lực chú ý độ. Ai? Diệp Tiểu thư Vương Tùng Linh một lăn long lóc liền từ trên mặt đất bò lên, lại là bất chấp chính mình vặn đến lao eo, cơ hồ mang theo khóc nước nở nói, "Cầu xin ngài, làm thế tử ra phóng ta qua đi nhìn xem." Hắn muốn là đối Huyền Dạ sợ đến hoảng. Lúc này xem Huyền Dạ một bộ muốn giết người bộ dáng, càng là chân mềm. Không làm sao được, chỉ phải hướng Diệp Đình Phương xin giúp đỡ. Nhưng Diệp Đình Phương nơi nào lo lắng hắn? Chỉ chỉ đạo Huyền Dạ một chút lại một chút khấu đấm yến vương ngụ. Như thế lặp lại vài lần, Rốt cuộc có một mảnh nhỏ thịt viên từ hiến vương trong miệng bay ra tới. Hảo! Quá mức khẩn trương, Diệp Đình Phương vẫn luôn gắt gao nắm chặt nắm tay, lúc này thả lỏng lại, chân đều có chút nụn ra. Huyền dại chăm vội bên trong, vội lấy tay đỡ nàng một chút, tay lại hơi hơi có chút phát run. Đến nỗi kia tỷ nữ, chính mắt nhìn thấy non nửa viên thịt viên nhi từ hiến vương trong miệng nụn ra, rốt cuộc lại sống lại đây, vì dạp trên mặt đất, ô ô khóc lên. Hiến vương đã nhiều ngày không tư ẩm thực có lẽ là lo lắng chờ lát nữa Huyền Dạ cùng Diệp Đình Phương lại đây khi tinh thần quá vô dụng, liền cường chống ăn điểm nhi đồ vật. Kia thịt viên vốn là hắn ngày thường yêu nhất ăn, phong bếp liền cố ý làm một chén. Không nghĩ Yến Vương mới vừa rồi mới vừa ăn một cái đi xuống, người lại đột nhiên ngất. Kia thịt viên chỉ nuốt đi vào một nửa, còn dư lại nửa viên thế nhưng trời xui đất khiến vào khí quản. Mắt nhìn Yến Vương ở trước mắt thẳng tắp ngã xuống, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên xanh tím một mảnh, hầu hạ tí nữa cũng không phải là sắp ngủ chết. Thế nhưng. Thật sự, ra tới, Vương Tùng Linh cùng bên cạnh Thái Y thì càng là trận mắt há hốc mồm, càng cảm thấy đến có chút quỷ dị. Xem diệp ra cô nương chỉ đạo khi thuần thục trình độ, lại là phía trước làm trăm ngàn biến bộ dáng, nhưng nhớ do không tồi nói, cũng không có kia bổn y hề thư, vị nào hiền giả, để qua bực này thủ phạt A. Thiên là hiệu quả còn không phải giống nhau hảo. chương 85. Các người hai cái mau tới đây cấp tiến vương bắt mạch. Xem hai người còn đang ngẩn người. Huyền Dạ Biên ôm lấy Diệp Đỉnh Phương vai sau này lui một bước, Biên Phân phó nói: A, là, là Vương Tùng Linh hai người lúc này mới hoàn hồn, trên đầu dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, quá mức ngoài ý muốn. Thế nhưng liền Yến Vương còn ở hôn mê chuyện này đều cấp xem nhẹ, vội tiến lên trần trị, lại là phủ một chạm vào Yến Vương ra thịt, liền hoảng sợ. Như thế nào thiêu lợi hại như vậy? Người bình thường thiêu như vậy lợi hại đều xác định vững chắc chịu không nổi, càng đừng nói Yến Vương thân thể đã suy kiệt tới rồi đáng sợ trình độ. Hoặc là đến chạy nhanh lui thiêu, hoặc là có thể nhường một chút tiến vương ở nhanh nhất thời gian nội tỉnh lại. Tiến vương võ công cao cường, thật là có thể tỉnh lại, vận chuyển tâm pháp nói, nói không chừng còn có như vậy một đường hy vọng. Bằng không, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Vương Tùng Linh rồng bay phượng múa giống nhau, viết chương dược vật danh sách. Chạy nhanh đi bắt dược nhi. Chính hội trăng, bên ngoài lại có tiếng bước chân, lại là quản gia chính chạy chậm dẫn vài người lại đây. Đằng trước nam tử mày dấm mắt phượng. Động tác trầm ổn lại cực có khí thế, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn mặt sau còn lại là một đôi nhi sóng vai mà đi trung niên nam nữ, nam diệp đỉnh phương không quen biết, nữ lại quen thuộc, nhưng bất chính là tương lai bà bà Du Vương Phi. Chỉ lúc này Du Vương Phi nơi nào còn có phía trước đối mặt diệp đỉnh phương khi kiêu ngạo ương ảnh. Một khuôn mặt một chút huyết sắc cũng không, nếu không phải còn có còn sót lại lý trí nhắc nhở nàng, quả thực hận không thể một bước bay đến yến vương bên người giống nhau. Hoàng thượng, huyền dạ lập tức liền phải qu lại bị Đức Tông một chút sam trụ, đều miễn lễ. Lại sốt ruột nhìn về phía Vương Tùng Linh hai người. Yến Vương hiện tại như thế nào? Mới vừa nghe cung nhân hồi báo, nói là Yến Vương nguy ở sớm tối, Đức Tông dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức ném xuống chính vụ, mà bất định để đuổi lại đây. Lúc đó Du Vương vợ chồng vừa lúc cũng ở trong cung, nghe nói sau, nhưng không cũng đi theo lại đây. Lúc này xem Yến Vương nhắm chặt hai trong mắt, mặt như giấy vàng, một bộ tùy thời đều sẽ tắt thở bộ dáng, Đức Tông mặt một chút âm trầm vô cùng. Vương Tùng Linh hai cái sợ tới mức thẳng run run, thình thịch một tiếng liền quỷ dạp xuống đất. Trước mắt việc quan trọng nhất là muốn đem thiêu cấp lùi. Còn quỷ làm gì, chạy nhanh lăn suy nghĩ biện pháp. Đã làm người sát thuốc, chỉ cần có thể làm Yến Vương ăn xong đi. Vương Tùng Linh nói, lao nước mắt đều xuống dưới. Người nói như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Phía trước Du Vương Phủ Thế Tử là như thế này, hiện tại Yến Vương ra, cũng là như thế này. Một cái hai cái thường xuyên bị thương không nói còn tất cả đều một cái tính tình, đổ máu dịch thịt đều không sợ, hắn chính là không chịu xem lang trung, càng không chịu uống thuốc. Phần 87. Vẫn luôn lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường thon gầy nam tử Du Vương phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn Huyền Dạ nói: "Ngươi còn xứng sở ở nơi này làm cái gì? Không nhìn thấy Yến Vương bệnh thành như vậy sao?" Muốn cứu Yến Vương nói, liền chạy nhanh đi mang tới. Diệp Đình Phương trong lòng tức khắc châm xuống. Đức Tông muốn là phiền lòng, càng bởi vì Du Vương phi khắc khe Huyền Dạ một chuyện. Đối cái này đệ tức phụ rất là bất mãn, lúc này chợt nghe nàng mở miệng, sắc mặt liền có chút không tốt, lạnh lạnh liếc mắt một cái xem qua đi, Du Vương Phi tức khắc có rúm lại một chút. Huyền dạ cũng đã xoay người đi ra ngoài, Diệp Đình Phương muốn đuổi kịp, lại bị Du Vương Phi tiến lên một bước ngăn lại đường đi, âm ú nói. Diệp cô nương muốn đi nơi đó. Đức tông phía trước lực chú ý tất cả tại Yến Vương trên người, không có nhiều hơn chú ý dưới, còn tưởng rằng Diệp Đình Phương cũng là Yến Vương phủ tí nữ đâu. Lúc này nghe Du Vương phi ngữ khí không đúng, theo bản năng nhìn qua. Diệp Đình Phương tự nhiên không hảo lại đi theo Huyền Dạ ra bên ngoài đi, vội phục thân chào hỏi. "Thân nữ Diệp thị Đình Phương, gặp qua Hoàng thượng." "Diệp Đình Phương?" Đức Tông rõ ràng ngẩn ra một chút. "Ngươi là?" "Diệp Khanh nữ nhi." Phía trước bởi vì Diệp Hồng Sương nháo cùng Huyền Dạ từ hôn một chuyện, Đức Tông sớm đối Diệp Đình Phương tên này rất là quen thuộc. Sau lại lại lấy Lục hoàng tử Phúc, từ Diệp phủ lộng không ít ăn ngon đồ vật trở về. Nghe nói cũng tất cả đều là xuất tử Diệp Đình Phương công lao. Đúng là thần nữ. Phim truyền hình thấy nhiều cái gọi là hoàng thượng, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một cái sống. Diệp Đình Phương tuy rằng cũng có chút khẩn trường, nhưng cử chỉ cũng còn có độ. Dù Vương Phi nhìn nàng trong ánh mắt lại là có thể phun ra hỏa tới, cắn răng nói. Thật là cái tăng môn tinh. Thế nhưng phủ tiến yến vương phủ, liền mang đến lớn như vậy đen đủi Dù Vương Phi hôm nay cái lại là trách lầm Diệp cô nương quản gia cũng ở bên. Mới vừa rồi đã từ tỷ nữ trong miệng đã biết phía trước sự tình có bao nhiêu hung hiểm, càng biết không phải Diệp Đình Phương, nói không hảo Yến Vương đã. Lúc này nghe thấy Du Vương Phi như vậy cỡ trách Diệp Đình Phương, vội giúp đỡ giải thích. Vừa rồi ít nhiều Diệp cô nương, bằng không. Nói vành mắt đều đỏ. Du Vương Phi vốn chính là tìm lấy cớ phát tác Diệp Đình Phương. Thứ nhất nhìn thấy Yến Vương mệnh huyền một đường bộ dáng, Du Vương Phi trong lòng hỏa một cổ một cổ ra bên ngoài bạo. Thứ hai mấy ngày trước đây bị Diệp Đình Phương chỉ vào cái mùi mắng tình cảnh hãy còn ở trước mắt, nhìn thấy Diệp Đình Phương ánh mắt đầu tiên, liền hận không thể tiến lên chịu một đốn mới hả giận. Ý thì nàng nghĩ, lúc này huyền dạ không ở, tất nhiên liền sẽ không có người che chở Diệp Đình Phương. Đức Tông lại nhất coi trọng Yến Vương, có thể nghe đi vào lời này, nói không hảo liền sẽ đối Diệp Đình Phương không mừng. Thật là không có tác dụng gì, tốt xấu cũng trước xuất khẩu hơn dối. Nơi nào nghĩ đến? Yến vương phủ một cái nho nhỏ quản gia thế nhưng cũng dám đứng ra cùng chính mình đối nghịch, Khí cắn răng nói. Người rốt cuộc là Yến vương phủ quản gia, vẫn là đêm quản gia. Yến vương còn ở đâu, liền như vậy giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện, là tưởng bối chủ không thành. Lao nô không dám. Rõ ràng không nghĩ tới du vương phi lớn như vậy hòa khí, quản gia trong mắt cũng có chút không kiên nhẫn. Quả nhiên là không phải tộc ta, này tính tất dị. Nhiều năm như vậy, du vương phi vẫn là như nhau từ trước gương ngạnh phi dương. Dù vương phi đồ thị Ngọc Dung, cũng không phải liệt quốc người, mà là di người công chúa. 20 năm trước bồi di tộc vương cùng nhau đến liệt quốc tham gia quốc kiến. Di tộc vương ý tứ, bổn ý là muốn đem đồ Ngọc Dung gả cho bị vị thái tử Đức Tông Vì chất Phi, nhất vô dụng cũng nên gả liệt quốc chiến thần Yến Vương. Chỉ liệt quốc chiếm thượng phong tình hình hạ, như thế nào sẽ mặc cho di tộc vương chọn lựa. Càng đừng nói, mặc dù là thái tử Chắc Phi, tiên hoàng cũng không muốn cấp một cái di tộc công chúa. Đến nô Yến Vương còn lại là sớm có vị hôn thê một thế hệ chiến thần cũng không phải là tùy tiện người nào muốn áp chế là có thể áp chế nhưng thật ra ngay lúc đó du vương quốc yến phía trên đối đầu ngọc dung nhất kiến trung tình tiên hoàng liền làm chủ đem đồ ngọc dung ban cho du vương đồ ngọc dung cùng du vương thành thân sau nói là muốn học tập liệt quốc lễ nghi cũng không có việc gì nhi yêu nhất đến yến vương phủ xuyên môn hướng yến vương phi lãnh giáo lễ nghi phương diện đồ vẩn tương so với yến vương phi ôn nhu nhàn nhã không lựa lời lại vô cùng ương ngạnh đồ ngọc dung thật là không một chút thảo hỉ địa phương. Làm lao quản gia nhìn, nhiều năm như vậy đi qua, vị này du vương phi nhìn, rõ ràng là một chút tiến bộ cũng không có, cũng không biết du vương ra đầu góc như thế nào liền cùng bị lừa đá giống nhau, lấy như vậy một cái tức phụ nhi đương bảo. Tuy nói huyền dạ là du vương vợ chồng nhi tử, nhưng nhiều năm như vậy ở Yến Vương bên người, lão quản gia trong lòng, sớm đem huyền dạ trở thành nhà mình thiếu chủ giống nhau. Mỗi khi nhìn thấy huyền dạ cùng Yến Vương này đối thúc cháu giống như khuôn mặt, Lão quản gia tổng hội chua sót không thôi, nghĩ nếu là nhà mình tiểu chủ tử còn sống, nhất định liền cùng huyền dạ sắp xỉ Phật đi. Căn cứ vào loại này tâm lý, tự nhiên liền đối diệp đỉnh phương nhiều vài phần giữ gìn chi ý chỉ lúc này, một lòng tất cả tại yến vương trên người, xem du vương phi lại báo nổi, cũng bất chấp cùng nàng phân trần. Du vương cũng hảo, du vương phi cũng thế, đều đối nhà mình vương ra rất là kính sợ. Thật là vương ra tỉnh lại, tự nhiên sẽ thay diệp cô nương nói công đạo lời nói vừa lúc tỷ nữ cũng bưng trên tốt dược canh đưa lại đây quản gia vội tiếp nhận tới giao cho vương tùng linh phiền thoái hai vị vương tùng linh cùng hắn bên cạnh thái y thì trương thanh vũ một cái nâng dậy yến vương một cái dùng thìa hướng trong y không nghĩ tới yến vương lại là cắn chặt hàm răng thìa căn bản đưa không đi vào trương thanh vũ thiện châm cứu xem yến vương như thế vội vây tay gọi tới bên cạnh tỷ nữ thay đỡ yến vương hắn tác dùng kim châm đâm vào yến vương huyệt đạo yến vương quả nhiên hé miệng tới Vương Tùng Linh vội nhận cơ hội đưa vào một thịa nước thuốc tới. Mắt nhìn nước thuốc nhập hầu, vừa muốn Tùng một hơi, không nghĩ ngay sau đó Yến Vương đống nhiên há mồm, vừa rồi đưa vào nước thuốc lại tất cả nôn ra. Sau đó lần nữa cắn chặt hàm răng. Như thế lặp lại mấy lần, chính là một chút nước thuốc cũng không y đi vào. Đức Tông lúc này xem như minh bạch phía trước Vương Tùng Linh nói chỉ cần Yến Vương có thể uống xong đi những lời này chưa hết chi ý. Nhất thời cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, hung tợn nói. Thật là đồ vô dụng như thế nào một chút dược đều ỉ không đi vào. Nếu là Yến Vương có cái cái gì tốt xấu, chấm liền tuẫn ngươi chờ. Sợ tới mức Vương Tùng Linh cùng Trương Thanh Vũ xoay người quỳ xuống, trên mặt đất dập đầu không ngừng. Vương Tùng Linh bỗng nhiên nghĩ đến một chút, hướng tới hoàng thượng lắp bắp nói: "Bằng không hỏi một chút Diệp cô nương, nói không hảo Diệp cô nương có biện pháp." Vừa rồi nhìn Diệp Đình Phương thủ pháp, rõ ràng hẳn là hiểu chút ý lìa đạo. Ta nơi này có vào rượu Diệp Đình Phương cũng không có gì hảo biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui. Hoặc là chính mình mang đến kia đàn thiêu đào tử có thể giúp đỡ vật lý hạ nhiệt độ, còn không chờ nàng nói xong, môn lại lần nữa bị đẩy ra, huyền dạ trong tay kình một cái chén ngọc tiến vào. Du vương phi trực tiếp nhận được trong tay, vừa định tiến lên, lại nghĩ đến cái gì, qua tay giao cho du vương trong tay. Người đi, uy, nhị ca uống lên đi. Xem nàng bộ dáng, rõ ràng là nếu có khả năng nói, càng muốn tự mình thượng thủ. Đức Tông lại là nhíu hạ mày. Biên phân phó người lại đi ngao một chén chén thuốc tới biên có chút hoài nghi nhìn về phía Du Vương. Người trong tay lấy chính là cái gì? Đêm tâm đầu huyết. Du Vương phi giành nói, lại thúc giục Du Vương, còn thất thần làm gì, mau làm nhị ca sấn nhiệt uống. Diệp Đình Phương vốn dĩ liền cảm thấy không đúng, ở huyền dạ vào cửa trước tiên, liền chạy nhanh nên qua đi, không nghĩ không đợi nàng đặt câu hỏi đâu, liền nên đón một cái như vậy đáng sợ đáp án. Một chút nắm lấy huyền dạ tay, đầu đại nước mắt tùy theo nhỏ dọn nên có bao nhiêu đau a, nhiều như vậy huyết vẫn là tâm đầu huyết. Huyền Dạ lấy tay, vừa lúc tiếp được Diệp Đình Phương nóng rực nước mắt, càng nhận thấy được chính là dựa sát vào nhau chính mình cái này nho nhỏ thân mình đều là run run, dùng sức hồi nắm lấy Diệp Đình Phương tay, có chút làm lũng dường như nhẹ nhàng cựa quơ. Tuy rằng chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, nhưng Huyền Dạ trong lòng tiến vương chính là phụ thân giống nhau tồn tại, đừng nói một chén tâm đầu huyết, chính là so này lớn hơn nữa đại giới, chỉ cần có dùng nói. Chính mình cũng nguyện ý. Duy nhất thực xin lỗi, chính là Phương Tỷ Nhi, làm nàng nhìn thấy như vậy tình hình, sợ là lại muốn khổ sở. Tâm đầu huyết. Đức Tông cũng là chấn động, ngay sau đó bực bội nói, đồ thị, ai chuẩn ngươi ở yến vương trên người dùng này đó đường ngang ngõ tát. Lại trừng mắt nhìn huyền dạ liếc mắt một cái. Nàng nói cái gì, ngươi liền tin. Như thế nào như vậy xuẩn. Đồ Ngọc Dung tương ứng di tộc, nhất thiện dùng cổ, cùng liệt quốc ý thì đạo nhiều có không hài chỗ. Đức Tông không đăng cơ khi, ngẫu nhiên đến du vương phủ làm khách, trong lúc vô tình phát hiện một cái dưỡng rất nhiều đủ mọi màu sắc sâu sân, ghê tẩm thật nhiều nhật tử đều ăn không ngon. Sau lại mới nghe nói, những cái đó sâu tất cả đều là đồ ngọc dung dưỡng. Kia lúc sau, liên đối đồ ngọc dung càng thêm không mừng. Nếu không phải nàng sinh cái hảo nhi tử huyền dạng, lại có còn phải nhìn di tộc vương mặt ngũi, Đức Tông thật muốn làm người đem nữ nhân này cấp đưa trở về. Đây là tộc của ta bí thuật, Hoàng thượng yên tâm chỉ cần yến vương dùng hạ này chén tâm đầu huyết, tất nhiên có thể thoát ly nguy hiểm, khởi tử hồi sinh. Đậu Ngọc Dung không nghĩ tới đức tông thế, nhưng không được, cũng có chút nóng nảy. Hơn nữa này huyết đã lấy ra tới, nếu là liền như vậy đảo rớt, không riêng đáng tiếc, cũng lãng phí đem một mảnh hiếu tâm không phải. Lúc trước đem huyền dạ đưa lại đây khi, Đậu Ngọc Dung liền chính luôn đã nói với yến vương, uống huyền dạ tâm đầu huyết nói, có thể làm hắn loại trừ bệnh cũ, kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ nhiều năm như vậy, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm tình trạng hạng. Yến Vương một lần cũng không chịu dùng. Trước mắt cơ hội chính là khó được. Đức Tông khá vậy ở đâu, thật là chính mắt nhìn thấy Yến Vương uống lên Huyền Dạ Tâm Đầu Huyết sau lập tức chuyển biến tốt đẹp, lấy hắn đối Yến Vương coi trọng, mặc dù chính mình không lên tiếng, Đức Tông cũng sẽ làm Huyền Dạ đúng giờ dâng lên. Chương 86. Huy Ba phụ, uống xong đi xem Đức Tông như cũ do dự, Huyền Dạ chậm rãi mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này, thật là Đức Tông sắc mặt trầm một chút. Trước mắt Yến Vương bộ dáng, rõ ràng là thuốc và kim châm cứu vống hiệu. Phàm là có một đường hy vọng, Đức Tông cũng không nghĩ nhìn cái này đệ đệ chết. Thở dài một hơi, đối vương Tùng Linh nói. Thôi, các ngươi lui đi xuống thử xem. Nhị đệ cả đời mệnh đồ nhiều trông gai, ái thuê mất sớm, lại không chịu nạp tiếp, trăm năm sau lại là liền cái hiến tế dân hương người đều không có. Phía trước chính mình cũng đề qua, cập Yến Vương qua kế cái con nối rỏng, lại bị Yến Vương trực tiếp phủ quyết. Ngồi đến lúc này, Đức Tông thậm chí hối hận, sớm biết rằng nhị đệ thế nhưng đối đệ muội như vậy tình thâm nghĩa trọng lúc trước liền không cho bọn họ thành thân trước mắt khé ngược đệ muội mất sớm không nói còn một đứa con cũng chưa lưu lại ngạnh sinh sinh làm nhị đệ như vậy vương thất hậu duệ quý tộc sinh sôi quá đến cùng khổ hạnh tăng sắp xỉ lúc trước du vương vợ chồng làm chủ đem tuổi nhỏ huyền dạ giao cho hiến vương trong tay khi đức tông còn từng thử quá dò hỏi du vương ý tứ không nghĩ du vương phi lúc ấy liền náo loạn lên nói là dưới gối chỉ có như vậy một chút huyết mạch vạn không có khả năng quá kế cấp người khác đức tông tuy rằng trong lòng thầm hận cho rằng đã là như vậy đem Huyền Dạ xem quan trọng, lại vì sao đối hải tử như vậy vô tình, khá vậy vô pháp, chỉ phải từ bỏ. Cũng may nhiều năm như vậy, Huyền Dạ vẫn luôn bồi ở Yến Vương bên cạnh người, cùng Yến Vương chi gian ở chung nhìn nhàn nhạt, nhạt, xem Huyền Dạ bộ dáng, rõ ràng đối Yến Vương cảm nhớ trong lòng. Lại có Đức Tông cũng minh bạch Huyền Dạ tâm tính, căn bản chính là cùng Yến Vương không có sai biệt, không phải giống nhau cố chấp. Thật là Yến Vương dùng Huyền Dạ tâm đầu huyết như cũ không chỉ nói, kia hải tử trong lòng sợ là còn có thể dễ chịu chút. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Với sau, vạn không thể như thế qua loa, rốt cuộc. Muốn nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, trong nháy mắt lại nhìn thấy du vương một bộ sự không liên quan mình không sao cả bộ dáng, đồ ngọc dung còn lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhất thời cảm thấy nôn không được. Thật đúng là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, chính mình như thế nào sẽ có như vậy một đôi kỳ ba đệ đệ cùng em dâu. Nhưng ngươi nói, nếu là thật như vậy không thích huyền dạ đứa nhỏ này, đơn giản trực tiếp buông tay liền thôi. Này hai vợ chồng khen ngược, còn một hai phải nắm chặt ở lòng bàn tay. Chú ý tới Đức Tông không vui, dù vương phi lại là căn bản không để ở trong lòng. Đức Tông đó là không thấy được hiệu quả, chờ phát hiện chính mình lời nói phi hư, huyền dạ tâm đầu huyết thật có thể có kỳ hiệu, nói không hảo đến lúc đó so với chính mình còn muốn vội vàng. Vương Tùng Linh run run rẩy rẩy tiếp nhận được đầy huyết chén ngọc, chỉ cảm thấy một trận huyết tinh khí ập vào trước mặt, tưởng tượng đến chính mình quả nhiên này chén huyết, là thế tử ra tâm đầu huyết, tức khác cảm thấy có ngàn cân trọng. Trương Thanh Vũ tiến lên, hai người như cũ rửa vào trước pháp, một cái dùng kim châm thứ huyệt, lệnh đến Yến Vương khớp hàm vùng ra, một cái khác tắc đem tâm đầu huyết cẩn thận đưa vào đi. Yến Vương miệng vô ý thức đóng mở, đệ nhất khẩu tâm đầu huyết quả nhiên nuốt đi xuống, Vương Tùng Linh đại hỉ, vội lại đem đệ nhị khẩu tặng đi vào. Phần 88. Du Vương Phi nhìn đại hỉ, quả nhiên uống đi vào đâu. Lúc trước luyện chế huyền dạo vì dược nhân thời điểm, đầu Ngọc Dung dùng Di Vương tộc cấp bậc cao nhất thuật pháp, tuy rằng quá trình tàn nhẫn lại cũng có không giống bình thường kỳ hiệu. Du Vương phi tin tưởng, chỉ cần đem này chén tâm đầu huyết cấp uống đi vào, Tiến Vương chính là một lòng muốn chết, Diêm Vương cũng sẽ không muốn hắn. Mắt nhìn kia chén dần dần thấy đế, đầu ngọc dung dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Tiến Vương hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại đi. Chỉ một niệm chưa tất, Tiến Vương miệng đống nhiên mở ra, đi theo nôn ra một mồm to huyết tới. Sao lại thế này? Du Vương phi sắc mặt biến đổi, liền phải tiến lên. Lại bị Đức Tông uống trụ. Lui ra, mắt nhìn liên tiếp không ngừng nôn ra màu Yến Vương, Đức Tông càng là hối hận không thôi. Chính mình mới vừa rồi như thế nào liền sẽ mỡ heo trẻ tâm, tin đồ ngọc dung chuyện ma quỷ. Vương Tùng Linh, các ngươi mau nhìn một cái, Yến Vương rốt cuộc sao lại thế này. Dù Vương vốn là vẫn luôn trầm mặt không nói, xem Đức Tông sắc mặt không tốt, sợ tới mức một giật mình, vội đem trụ đồ ngọc dung cánh tay, không được nàng tiến lên. Chính mình cái này hoàng đế ca ca luôn luôn bênh vực người mình thật là bởi vì thê tử kiến nghị làm yến vương có cái gì sai lầm tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình Đỗ Ngọc Dung lúc này còn tưởng đi phía trước dựa kia không phải tự tìm phiền phức sao Đầu Ngọc Dung sắc mặt lại là từng đợt trắng bệnh tại sao lại như vậy yến vương dùng huyền dạ tâm đầu huyết thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng nhưng rốt cuộc uống đi vào như vậy nhiều đâu tốt xấu hẳn là khởi đến tác dụng đi vẫn là thiêu lợi hại vương Tùng Linh lại sắc khóc. dùng cái này thử xem đi Diệp Đình Vương đống nhiên mở miệng Người khác không biết, xem qua Diệp Đình Phương cũng hiểu được, đầu Ngọc Dung luyện chế biện pháp thật đúng là hiệu quả cực hảo, Huyền Dạ huyết không phải giống nhau chân quý. Theo thư trung viết, tần ly thân thể ốm yếu rất là suy yếu, mỗi lần cũng liền uống một tiểu trung rượu Huyền Dạ tâm đầu huyết, liên tục 3 lần lúc sau, thân thể thực mau liền điều trị thất thất bát bát, rất là thuận lợi liền cấp Huyền giác sinh hạ hoàng trưởng tử. Mà hắn máu kỳ lạ chỗ sở dĩ vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới, bất quá là Đồ Ngọc Dung lo lắng nàng hung tàn thủ đoạn truyền ra tới, sẽ không dung với đương triều. Nhưng trước mắt theo chính mình biết, Đồ Ngọc Dung cùng huyền huy cũng huyền giác đều là cảm kích người. Chỉ huyền Dạ không đồng ý nói, bọn họ ba cái không thể nghi ngờ sẽ không tạo thành cái gì huy hiếp. Đức Tông tắc bất đồng. Diệp Đình Vương rõ ràng, nhân tính là nhất kinh không được khảo nghiệm. Lại là nhân Đức Tri Quân, đều sẽ tham sống sợ chết, thật là làm hắn phát hiện huyền Dạ máu kỳ diệu, sợ là về sau Hiến Vương sẽ không dùng, Đức Tông chính mình cũng sẽ nhớ thương. Như vậy phong kiến thời đại, cái gọi là quân kêu thần chết, thần không thể không chết đến lúc đó đức tông thật là chính mình bệnh nặng hoặc là vì người yêu mệnh lệnh huyền dạ dâng lên tâm đầu huyết kia thật đúng là khó lòng phòng bị cũng may chính mình vừa lúc mang có thiêu đao tử tiến vương lại nôn ra không ít huyết hoặc là còn có thể qua loa lấy lệ một vài cơ miệng Đầu ngọc dung ngay sau đó lạnh lùng nhìn qua ngươi tính thứ gì nơi này nào có ngươi xen mồm đường sống vẫn luôn mặc không lên tiếng quản gia lại là tiến lên chỉ chỉ diệp đỉnh phương trong tay bình rượu mãn hàng mong đợi nói Cô nương nói chính là cái này sao? Muốn dùng như thế nào? Vương Tùng Linh cùng Trương Thanh Vũ cũng đều là vui vẻ, nhìn Diệp Đình Phương biểu tình cùng nhìn đến cái gì cứu tinh giống nhau, mỗi người vẻ mặt mong đợi. Nhưng thỉnh cô nương phân phó. Du Vương Phi không nghĩ tới, này một cái hai cái đều lại đây cho chính mình pha đám, Đức Tông cũng liền thôi, này mấy cái ti tiện người tính thứ gì? Hôn trướng đồ vật. Tiến Vương thân phận tôn quý, Hoàng thượng cùng Du Vương ra khá vậy ở đâu, nhưng không chấp nhận được các ngươi tùy ý xử trí đức tông trước mặt, du vương không dám nói cái gì, đối với yến vương phủ quản gia cùng vương tùng linh lại là hủy phong thực, có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người giống các ngươi giống nhau xuẩn? một cái tiểu cô nương nói, các ngươi cũng tin, còn không chạy nhanh đi cấp nhị ca trị liệu, hoàng thượng, ta tin nàng huyền dạ lại là ngay sau đó mở miệng, phương tỷ nhi chưa bao giờ nói mạnh miệng, trước mắt nếu này đem nói, tất nhiên là có nắm chắc, đúng vậy, hoàng thượng, vương tùng linh cùng trương thanh vũ cũng vội quỳ dạp trên mặt đất dập đầu. Mới vừa rồi vương gia đột nhiên bị dị vật lấp kín nết hầu, vô pháp hô hấp hết sức, ít nhiều diệp cô nương. Hai người đem mới vừa rồi hung hiểm tình hình cấp miêu tả một lần. Không dối gạt hoàng thượng, lúc ấy vương gia đã không có hô hấp, không phải diệp cô nương cùng thế tử ra hợp lực, nói không hào lúc này. Quản gia cũng là ở bên cạnh liên tục dập đầu không ngừng. Hoàng thượng, thỉnh ngài chấp thuận diệp cô nương cấp vương gia dùng dược. Các ngươi nói cái gì là làm cái đó. Dù vương phi cười lạnh một tiếng, các ngươi mới vừa rồi cũng nói. Yến Vương phía trước chỉ là nghẹn chứ, có thể giúp đỡ thúc dục phun ra dị vật, rõ ràng càng có rất nhiều vừa khéo thôi, cùng bản thân y học tạo nghệ có quan hệ gì đâu. Yến Vương thân phận cũng không phải là các ngươi tùy tiện lấy tới, tưởng như thế nào thí liền như thế nào thí. Chỉ tiếc nàng ở Đức Tông trước mặt tín dụng độ thật là quá thấp, một phen lời nói cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Mới vừa rồi như vậy huyết tinh biện pháp, vì cứu Yến Vương, Đức Tông đều có thể gật đầu, trước mắt tuy rằng không biết Diệp đỉnh phương biện pháp là cái gì, Nhưng tốt xấu sẽ không so dùng nhân tâm đầu huyết càng lời nói vô căn cứ đi. Lập tức căn bản là không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Phương. Cụ thể như thế nào làm, người cùng bọn họ nói, nếu có thể cứu được Yến Vương, chấm tất có trọng thưởng. Mẫu chốt là, Yến Vương trước mắt căn bản nuốt không dưới bất cứ thứ gì. Trong lòng nhưng thật ra sinh ra chút mong đợi tới. Diệp Hồng Sương cái này mất mà tìm lại nữ nhi nói không chừng thật là có chút môn đạo. Tỷ như nói từ khi cùng tiểu lục ngày ngày uống rửa vào nàng biện pháp làm được sữa chua, ra hai nhi liền cơ hồ không có lại táo bón quá. Cái này, đảo không cần uy hiến vương uống xong đi, chủ yếu là thoa ngoài ra diệp đỉnh phương lắc đầu nói. Chờ lát nữa trừ bỏ hiến vương quần áo, đem bên trong rượu đảo ra tới, ở hiến vương bụng, phần lưng, bộ ngực, bên gáy. Này đó địa phương dùng sức xóa nắn. Nếu là cao độ tinh khiết cồn, hiệu quả sẽ càng tốt. Cũng may này đàn thiêu đao tử, cũng coi như là tác phẩm đắc ý. Hiệu quả tuy rằng không bằng cồn, nhưng hẳn là cũng có thể khởi đến hiệu quả. Dù vương phi lại phản phất nghe được nhất buồn cười chê cười. Người nói này cái bình trang chính là rượu. Quả thực là, nói hiệu nói vượng. Đức Tông phía trước không biết diệp đình phương trong tay cái bình, bên trong chính là cái gì, lúc này chợt biết là rượu, biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu đáp ứng rồi, nhưng thật ra không hảo lại không tính, chỉ phân phó vương tùng linh hai người. Làm theo. Đã là muốn trừ bỏ hiến vương quần áo. Diệp Đình Phương cùng Du Vương Phi liền không hảo lại lưu lại nơi này. Quản gia vội đem hai người lui qua bên ngoài đại sảnh. Huyền Dạ đi theo ra tới, liền đứng ở Diệp Đình Phương trước người, đem người che ở phía sau, tuy rằng như cũ cho mặc, nhưng bảo hộ tư thái có thể thấy được một chút. Du Vương Phi như thế nào không rõ hắn là có ý tứ gì, sắc mặt tức khắc càng âm trầm, cười lạnh nói: "Hảo cái có tiền đồ đồ vật. Trong phòng yến vương bệnh nặng đến như vậy trình độ, ngươi thế nhưng muốn chạy ra thủ nàng." Chỉ Huyền Dạ nhiều năm như vậy, sớm thói quen làm lơ du vương phi, nhậm nàng rít gào không ngừng, trước sau cũng không nghe thấy giống nhau. vẫn là đức tông ở bên trong thật mạnh ho khan một tiếng, du vương phi mới hậm hực ngậm miệng. trong phòng tiến vương trên người quần áo đã bị tất cả đều trừ bỏ, vương tùng linh dựa vào diệp đình vương công đạo chụp được mặt trên bồn phòng, chờ đem cái nắp lấy ra, một cổ làm người hân hân nhiên hương khí sông vào mũi. đức tông rảnh rỗi không có việc gì, cũng ái uống xoàng mấy chén. hắn là liệt quốc đế vương, luôn luôn tự xưng là. Trong thiên hạ rượu ngon, không có hắn chưa từng uống qua. nay đây mới vừa nghe Diệp Đình Phương nói cái bình là rượu khi, cũng không từng để ý. Lại ở rượu hương giật tản ra tôi nháy mắt, nguy hiểm thật không chạy xuống nước miếng tới. Cái bình thật là rượu. Đừng nói uống, chính mình căn bản cũng không từng ngửi quá như vậy kỳ hương. Rượu mùi hương nhi thậm chí từ trong phòng bay ra, chính là bên ngoài ngồi ngay ngắn đồ ngọc dung cũng cảm thấy không đối. Đồ ngọc dung quê nhà rất lạnh, vào đông, tộc nhân nhất ly không được chính là rượu Mỗi khi uống liệt quốc rượu khi, đầu Ngọc Dung đều khó tránh khỏi có một loại kiêu ngạo cảm giác, cho rằng liệt quốc rượu quả nhiên cùng người giống nhau, mềm mại vô vị. Vẫn là lần đầu tiên người được như vậy làm nhân thần hướng mà lại ngăn không được thèm tiên ướt át mùi vị nói. Mùi vị nói quá dễ ngửi, Vương Tùng Linh cùng Trương Thanh Vũ cũng là ngây người thật lớn trong chốc lát mới hoàn hồn. Lại là trực giác, trách không được Diệp cô nương nói có thể làm dược, nơi này mặc dù là rượu, cũng cùng phía trước uống qua tuyệt không tương đồng. Không nói được thật đúng là có thể có kỳ hiệu. Hai người dựa vào Diệp Đình Phương dặn dò, đổ chút rượu tới tay Trường Thượng, sau đó đi dùng sức xoa nắn yến vương thân thể. Kia rượu vốn dĩ liền hương, như vậy một xoa nắn dưới tình huống, hương khí càng là phiêu đến mãn phòng đều là. Đức tông còn có thể nhịn được, Du Vương đã ngăn không được chép miệng, chờ ý thức được chính mình làm cái gì, mặt già tức khắc có chút đỏ lên. Ngăn không được thầm mắng Huyền Dạ là cái bất hiếu tử, trong tay có như vậy tuyệt diệu thứ tốt, cũng không biết hiếu kính chính mình cái này lao tử. Đang miên man suy nghĩ, Vương Tùng Linh kích động thanh âm chuyển đến. Hoàng thượng, Yến Vương nhiệt độ, thật đúng là bắt đầu lui. Chương 87 Hạ sốt Đức Tông biểu tình chấn động, rõ ràng thoải mái không thôi, mau, tiếp tục sát. Tuy rằng như vậy thiên cổ khó gặp rượu ngon, liền như vậy không có thật đúng là rất đáng tiếc, nhưng Yến Vương mệnh càng quan trọng không phải. Sao có thể là rượu công lao? Dù Vương Phi cũng nghe tới rồi bên trong đối thoại, một chút đứng lên, rõ ràng liền có chút cấp giận công tâm. Rõ ràng là huyền dạ tâm đầu huyết Lúc trước ở huyền dạ trên người Chính là hao phí quá nhiều chân quý dược liệu Cũng các loại độc vật Yến vương trên người thiêu thối lui Cùng Diệp Đình Phương lấy tới kia không thể hiểu được Diệp lại có quan hệ gì Khẳng định là vừa mới uống đi vào tâm đầu huyết có tác dụng Cấp giận công tâm giới Hung tận trừng mắt Diệp Đình Phương nói Ngươi cũng cảm thấy Yến vương thiêu thối lui Là người diệu công lao Vương phi không phải chính thai nghe được sao Diệp Đình Phương cười thực giả Hơn nữa mới vừa rồi tình hình. Đại gia cũng đều thấy được, ngài trong miệng cái gọi là bí thuật, trừ bỏ có thể làm thế tử ra thân thể suy yếu ngoại, với Hiến Vương mà nói, sắc thật không có hiệu quả, ngược lại là ta này vào rượu, đúng rồi Hiến Vương ra bệnh. Còn có chính là, ta vừa lúc lòng có nghi hoặc, muốn Vương Phi giúp đỡ giải thích khó hiểu. Hào một cái gióng giạc nha đầu thúi. Du Vương Phi khí cơ hồ muốn ăn người. Thiện nhân này, thế nhưng thật dám nhận hạ này phần công lao. Diệp Đình Phương trên mặt cười lại là chậm rãi thu hồi là ta rõ ràng vẫn là vương phi ngài bụng dạ khó lường, luôn mồm đây là ngài quê nhà bí thuật tiểu nữ tử nhìn lại rõ ràng là tâm niệm cố quốc muốn hại ta liệt quốc hai đời chiến thần như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng sẽ đưa tới diệp đỉnh phương như vậy nghiêm khắc lên án, du vương phi sắc mặt một chút khó coi đến cực điểm một phách cái bản liền đứng lên tìm chết một câu xuất khẩu huyền dạ lệnh băng tầm mắt ngay sau đó phóng ra lại đây bên trong ý vị làm du vương phi không rét mà run phía sau uy hiếp lại là như thế nào cũng phun không ra khẩu. Vương Phi chính là bị ta nói chúng rồi. Có huyền dạ ở, diệp đình phương như thế nào sẽ sợ nàng. Từ huyền dạ phía sau dò ra đầu, trên nét mặt rất có khiêu khích chi ý. Vương Phi nếu thông hiểu y y thuật, như thế nào không biết tâm đầu huyết với người mà nói, như thế nào quan trọng. Lại lấy hiếu đạo vì danh, cưỡng bức thế tử ra tự thứ lấy huyết, xin hỏi trong thiên hạ làm mẫu thân, có cái kia sẽ như vậy nhân tâm, đối thân nhi đau hạ sát thủ. Đương nhiên nếu Vương Phi trong lòng có so với chính mình thân Nhi tử càng thêm quan trọng đồ vật vậy phải nói cách khác mặc dù biết chính mình lời nói sẽ làm Du Vương Phi hận thấu xương nhưng vì lớn nhất hạn độ đánh mất Đức Tông mơ đưa Huyền Dạ máu khả năng Diệp Đình Vương cũng đành phải vậy chỉ cần Đức Tông có thể tin chính mình mới vừa nói nói một thành về sau đầu Ngọc Dung liền mơ tưởng lại lấy Huyền Dạ huyết làm văn rốt cuộc bởi vì Yến Vương Triền Miên dương bệnh vẫn luôn bị áp chế di tộc bên kia liền có chút ngao ngẹt dục dịch cũng may Huyền Dạ đi theo thanh danh thức khởi Lại pha làm không ít kinh sợ thế nhân việc, không có 10 phần năm chắc trước, di tộc còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối diện du vương phi sắc mặt rõ ràng trắng một chút. Diệp Đình vương nghĩ đến, nàng như thế nào sẽ không thể tưởng được. Di tộc công chúa thân phận, đã là nàng ố rủ, cũng là thương tổn nàng lưỡi dao sắc bén. Đức Tông cố nhiên sẽ bởi vì cái này thân phận, cho nàng ứng có kính trọng, khá vậy nhất định sẽ bởi vì điểm này, đối nàng ôm có cảnh giác. Thật là khiến cho quân vương kiên kỵ, hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc đầu Ngọc Dung nhận chi, muốn làm một người vô thanh vô tức biến mất, nhưng có rất nhiều biện pháp. Phần 89 Đống nhiên quay đầu nhìn về phía huyền dạng. Huyền dạng, ngươi, ngươi vẫn là ta nhi tử sao? Hoàng thượng còn ở chỗ này đâu, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn người tương lai thê tử như thế hãm hại với ta. Huyền dạng, làm ngươi nữ nhân, quỷ xuống cho ngươi mẫu phi bồi tội. Dù vương không biết khi nào cũng tử trong phòng ra tới, hơi thở âm trầm, một bộ muốn giết người bộ dáng uyên dạ lại là cùng không nghe thấy giống nhau, như cũ thẳng tắp hộ ở Diệp đỉnh phương trước mặt. "Hào hào hảo. Ngày mai cái ta tự mình đi gặp Diệp tướng, đảo muốn hỏi một chút hắn này nữ nhi là như thế nào điều?" "Giáo, như vậy con râu, chúng ta Du vương phủ chính là nếu không khởi." Du vương sắc mặt khó coi. "Ngươi nhị ca còn ở bệnh đâu, ngươi liền như vậy thô thanh đại khí, lớn như vậy cá nhân, như thế nào làm việc vẫn là nhẫm bất quá đầu góc." Đức Tông thanh âm ngay sau đó truyền đến, lại nhìn thoáng qua Diệp đỉnh phương. Ngựa khí gian nhiều có che chở chi ý, tiểu hài từ sao, nói chuyện có chút không lựa lời cũng là có. Nói tiếp đón Diệp đình phương tiến lên, nghiêm túc đánh giá một lát, hơi hơi gật đầu. Người đứa nhỏ này, nói chuyện quả nhiên cùng Diệp khanh giống nhau ngay thẳng. Chỉ trường đối trước mặt, cũng không thể quá mức tùy hứng. Đi, cấp du vương phi nói lời xin lỗi. Du vương biểu tình xấu hổ rất nhiều, lại có chút sợ hãi. Hắn lại xuẩn, cũng có thể nghe ra tới đức tông ý tứ, rõ ràng là đứng ở Diệp đình phương bên kia thậm chí ẩn ẩn gian đối chính mình phu thê còn có chút bất mãn. Dù Vương Phi sắc mặt cũng là một bạch, càng là không được cắn răng, Đức Tông sẽ như vậy, rõ ràng là Diệp Đình Phương nói nổi lên tác dụng. Nhưng cố tình nàng còn tìm không đến thích hợp lý do cho chính mình biện giải, rốt cuộc, mới vừa rồi lệnh cưỡng chế huyền dạ lấy tâm đầu huyết chính là chính mình. Diệp Đình Phương theo lời tiến lên, hướng tới Du Vương vợ chồng hành lệ nói. Phía trước đều là Phương tỉ nhi vô trạng, còn thỉnh Vương ra Vương Phi thứ lỗi. Xin lỗi nhưng thật ra nói không có chút nào rước gát bẩn thỉu, chính là thái độ quá mức có lệ. Dù Vương Phi lại tức cái ngã ngửa, chỉ Đức Tông trước mặt, chính là lại cho nàng cái lá gan, lúc này khá vậy không dám tiếp tục vậy, Chỉ phải nén giận, ân một chút. Hảo, về sau chính là người một nhà, cũng không cần quá mức khách khí. Đức Tông một câu liền cấp chuyện này định rồi điều. Thứ hôn gì đó, đó là không có khả năng. chợt xoay người, đang muốn hỏi một chút Vương Tùng Linh, hiến Vương trước mắt chính là thoát ly tánh mạng nguy hiểm không nghị đối diện thượng một đôi quắc nhiên hai chóng mắt nhất thời kinh hỉ mặc danh nhị đệ ngươi tỉnh tiến vương tỉnh lại du vương phi ngẩn ra một chút bất chấp lại cùng diệp đỉnh phương dây dưa trực tiếp cất bước vào phòng mất công bên cạnh quản gia phản ứng mau vội rũ ra chân mỏng giúp tiến vương đáp lên tiến vương ca, ca, đối thượng kia trương tuy gầy ngược lại như cũ nhếch người hồn phách anh tuấn khuôn mặt đầu ngọc dung nhất thời động tình tuổi trẻ tiêu quán sương hô bụt miệng to ra lúc trước quốc phía trên Đầu Ngọc Dung đều không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Vương. Trên thực tế sớm tại Yến Vương chấn thủ vùng biên cương khi, Đầu Ngọc Dung liền trước mắt thấy vị kia giống như thiên thần giống nhau anh Tuấn tạo bảo tiểu tướng quân khi, liền kinh vi thiên nhân, cũng từ đây dễ tình đâm sâu. Thậm chí liên hôn liệt quốc, cũng là Đầu Ngọc Dung chủ động cùng phụ vương đề. Càng là xa rời quê hương, một đường đuổi theo Yến Vương bước chân tới rồi liệt quốc. Lại như thế nào cũng, cũng không có dự đoán được, như vậy như bóng với hình, đổi lấy không phải hai tỉnh tương hứa mà lại Yến Vương lang tâm như sát. Yến Vương hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó chuyển khai tầm mắt nhìn về phía Đức Tông, biểu tình ấy nấy. Hoàng thượng, ngày lý, trăm công ngàn việc, lại muốn. Lại muốn, bởi vì thần đệ, buôn ba, thần đệ trong lòng, thật là ấy nấy. Xem hắn nói chuyện gian nan, Đức Tông vội ý bảo hắn dừng lại. Nói cái gì ngốc lời nói. Người này thân bệnh, còn không phải là vì liệt quốc, vì chấm. Nói như vậy, và anh mắt cũng có chút đỏ lên. Một chúng Đức Tông cùng Yến Vương vốn là cùng mẫu sở sinh. Hai anh em cảm tình luôn luôn tốt nhất, nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian, cũng không từng có quá cái gì khúc mắc. Từ nhỏ trước Thái Hậu sẽ giáo dục Yến Vương, phải làm một cái hiền vương, trợ giúp Hoàng thượng bảo vệ tốt Giang Sơn Sa tắc. Yến Vương chẳng những đáp ứng rồi xuống dưới, nhiều năm như vậy, cũng là làm như vậy. Đức Tông minh bạch, liệt quốc có thể có hôm nay ăn ổn, Yến Vương kể công đến Mỹ. Thiên là mặt khác huynh đệ đều có thể nhìn nữ song toàn, nâng dậy hòa thuận vui vẻ chỉ có đặt ở đấy lòng đau nhất coi trọng huynh đệ yến vương lại là cơ khổ cả đời cũng may ngươi không có việc gì bằng không đức tông nắm lấy yến vương tay nhị đệ năm nay thượng không đến tuổi bất hoặc, thật là liền như vậy đi đức tông cảm thấy tới rồi ngầm sợ là vô pháp hướng mẫu hậu công đạo hoàng thượng đừng nói yến vương cả người vô lực lại như cũ cười tiêu sái ngài rốt cuộc rốt cuộc mang theo cái gì cái gì thứ tốt kia mùi vị nói cũng thật hương à người được người được kia mùi hương nhi Đệ đệ, liền, liền không bỏ được đi rồi. Hôn hôn trầm chầm, chầm chung, cảm thấy đã muốn chạy tới cầu nại hà, lại bị phát mũi nồng đầm rượu hương lại cấp câu trở về. Ha ha ha. Nghe Yến Vương này đem nói, Đức Tông cũng nở nụ cười, đừng nói ngươi, chính là chấm người thấy, cũng hiếm lạ khẩn Như vậy nói, nhàn nhạt quét Du Vương Phi liếc mắt một cái, biểu tình nhận hiện giận tái đi chi sắc. Mệt đồ thị rong rạc, hiện nay nhìn, quả nhiên ý đồ đáng chết. Du Vương Phi tức khắc ủy khuất đến cực điểm. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn Yến Vương, con ngươi dạng ra chút thủy sắc tới. Dù Vương trước mặt, đầu Ngọc Dung luôn luôn đều là lanh lẹ đánh đá tính tình, như vậy ôn nhu như nước bộ dáng, rất là hiếm thấy. Chỉ tiếc Yến Vương từ đầu đến cuối, lại là đều chưa từng hướng nàng phương hướng xem một cái. Chương 88 Thật là, rượu. Yến Vương nâng nâng mắt, thời gian dài nằm trên giường không dậy nổi, làm sắc mặt của hắn có vẻ có chút hôi bại, trên nét mặt lại không có một chút sắp đối mặt tử vong sợ hãi, hoàng thượng. Từ chỗ nào tìm thấy, rượu ngon, rượu ngon. Thời gian dài chú đóng ở rét lạnh Bắc Cương, Yến Vương tự xưng là, uống qua trên đời này nhất liệt rượu. Nhưng như trước mắt như vậy người khiến cho người hân nhiên dục cho say tinh khiết và thơm, lại là bình sinh chưa từng lánh hội quá. Thậm chí hôn mê lâu lắm, mà cả người vô lực thân thể, đều bởi vì kia mùi thơm lạ lùng, sinh ra chút khó có thể khắc chế khát vọng tới. Nhưng, còn có. Thân đệ, muốn, uống xoàng một ly. Còn có chút. Vương Tùng Linh chính ôm cái bình rượu, nghe vậy vội quơ quơ, rượu nhộn nhạo chỗ, trong phòng rượu hương càng thêm nồng đậm. Đức Tông tức khắc vui vẻ. Nay vẫn là Yến Vương bệnh nặng tới nay, lần đầu tiên biểu hiện ra đối ăn uống đồ vật khát vọng. Cùng phía trước ăn cái gì phun gì đó tử khí trầm trầm so sánh với, thật sự là thật đáng mừng. Vội làm bên ngoài Diệp Đình Phương tiến vào, Người đưa tới này rượu, Yến Vương lúc này khả năng dùng. Diệp Đình Phương tiến phòng, dương mắt hướng trên giường nhìn lại. Phía trước bởi vì Yến Vương nguy ở sớm tối, lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trừ bỏ cảm thấy Yến Vương thật cao ngoại, Diệp Đình vương cũng không có mặt khác ý tưởng. Lúc này lại phát hiện, phía trước suy đoán quả nhiên là đúng, Yến Vương sắc thật lớn lên rất cao, sợ không có một M9 tả hữu. Đặc biệt là ngũ quan, giống như đao điêu dịu khác giống nhau, lại bởi vì trải qua quá vô số chiến hỏa lễ rửa tội, mặc dù bệnh nguy kịch, cũng giấu không được nùng liệt nam tử hán hơi thở lại có cái loại này tự mang cùng đêm sắp xỉ phật lạnh lẽo cao quý khí chất, thật là xoái không muốn không muốn. Diệp Đình Vương nhịn không được nhìn bên cạnh Huyền Dạ liếc mắt một cái, tổng cảm thấy đêm tuổi đại chút, hẳn là cũng là cái dạng này. Lại nghĩ, chính là Yến Vương che chở, chính mình mới có đêm tốt như vậy vị hôn phu, nhìn về phía Yến Vương ánh mắt, bất giác càng thêm kính trọng, nghiêm mặt nói: "Rượu quá liệt." Vương gia trước mắt dạ dày có chút nhược, bụng rông uống nói, chắc chắn không thoải mái bằng không. Vương gia trước nếm một dọn Lúc sau nhất định phải chạy nhanh dùng chút đồ ăn. Một giọt, Yến Vương trận mắt há hốc mồm rất nhiều, tức khắc có chút giở khóc giở cười. Này tiểu cô nương là nói thật, chính mình trước nay uống rượu, nhưng đều là diễn đàn uống. Nhưng như vậy bị một cái tiểu bồi cấp quảng cảm giác lại thực mới lạ, không nghe thấy này tiểu cô nương nói sao. Nếu một giọt còn muốn trả giá ăn bữa cơm đại giới, nhất thời lại có chút không lời gì để nói. Đức tông lại là rất có hứng thú, càng thêm cảm thấy Diệp Hồng Sương cái này nữ nhi có chút cốt cách thanh kỳ. Yến vương tính tình nhưng không được tốt lắm, không nhìn thấy đồ thị ở trước mặt hắn cũng không dám lô mãng. Người bình thường thấy Yến vương khi, càng là nơm nớp lo sợ, cũng không so đối với huyền dạ khi hảo bao nhiêu. Nay tiểu nha đầu khen ngược, đem huyền dạ thu thập dễ bảo cũng liền thôi, đối với Yến vương khi, cũng cùng đối với nhà mình trưởng bối giống nhau. Như vậy bình thản thái độ, sợ là chính mình cái này đệ đệ chưa bao giờ có kiến thức quá. Bên kia Diệp Đình Phương đã tiếp nhận vương Tùng Linh trong tay bình rượu, tùy tay đưa cho huyền dạ, ôn nu nói Người Huy vương ra một giọt đi. Huyền Dạ tiếp nhận tới, quả nhiên nghe lời lấy tới cái chén rượu, đảo ra một chén rượu. "A nha, này rượu nhan sắc cũng thật xinh đẹp." Đức Tông cảm khái nói. Cùng thế nhân uống cái loại này rượu đục bất đồng, Diệp Đình Phương nhượng ra tới này rượu, thế nhưng giống như núi cao thượng suối nước giống nhau tinh ánh dịch tấu, thịnh ở bạch sứ chén rượu, trông rất đẹp mắt. Chính là Đức Tông lúc này nhìn, cũng hận không thể lấy tới đau uống một ly mới bãi. Bên kia Nhi Huyền Dạ đã tiếp nhận nữ đưa qua chiếc đũa, dính một giọt Sau đó thỏ người ra Yến Vương. Yến Vương rõ ràng có chút nốc. Lại nói tiếp hắn cùng huyền dạ đã là thúc cháu, lại là thầy trò, nhưng hai người đều là nội liễm tính tình, ngày thường lẫn nhau dàn căn bản hiếm có giao lưu. Hai người lại đều không phải nói nhiều người, bình thường ở trung hình thức đều là một cái giáo một cái học, đừng nói dư thừa nói, chính là trong lén lút giao lưu, cũng là cơ hội ước tương đương vô. Nói là thân nhân, chi bằng nói càng như là đồng chí. Với Yến Vương mà nói, này coi như là hai người lần đầu tiên như thế gần gũi thân mật tiếp xúc, đặc biệt là nhìn huyền dạ vụng về bộ dáng, cùng đấy mắt liễm không đi lo lắng cùng với nồng đậm bi thương chi sắc, tiến vương bất giác liền có chút động dung, theo bản năng mở ra miệng, chờ ý thức được chính mình làm cái gì, tiêu tích rượu đã hoàn toàn đi vào trong bụng. Mặc dù là một giọt, lại ở nhập khẩu nháy mắt, giống như thủy hoa tiên nhập chảo dầu chung, kia lạnh thấu xương rượu hương một chút ở hầu trung nổ tung, thậm chí bởi vì quá ít, làm người càng thêm lưu luyến hương tới. Rượu ngon. Thực sự có như vậy hả uống? Đức Tông cười nói, chân bồi nhị đệ uống một chén. Nghe hắn nói như vậy, tỷ nữ vội lại cầm cái cái ly, cấp giót thượng. Du vương cũng tưởng nếm thử, nhưng xoay mặt nhìn thấy thê tử khí đến vặn vẹo biểu tình, lại đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Hoàng thượng thả chờ một lát. Diệp Đình Phương bội nói. Trực tiếp mở ra phía trước mang đến hộp đồ ăn. Không biết Yến vương thích ăn cái gì, Diệp Đình Phương làm gì đó không phải giống nhau phong phú, các màu điểm tâm ở ngoài còn có mấy thứ sở trường tiểu thái cũng một đại trung dược thiện như vậy ngăn ra tới trong phòng tức khắc mùi hương nhi phát núi đức tông bất giác cũng là ngón trỏ đại động trước cầm chén rượu nhò nhỏ xuyên uống một ngụm phía trước diệp đình phương nói rượu tính quá liệt đức tông tuy rằng có chút không cho là đúng lại tốt xấu khống chế được không có uống một hơi cạn sạch lại ở rượu ngon nhập hầu nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên đời lại có như thế hảo uống rượu còn có chính là này rượu cũng quá liệt đi Một bên là miệng lưỡi sinh tân, vị thơ ngon lưu mãi trong miệng; bên kia bụng trung lại phảng phất tiêu một phen hừng hực lửa lớn, nhiệt khí nhanh chóng chuyển vận đến khắp người. Như thế băng hỏa lượng trọng thiên lên dưới, kia kêu, kêu một cái thông khoái đầm địa. Tiếp nhận tỷ nữ đệ đi lên bạc đũa, đức tông trực tiếp hiệp một chiếc đũa cá quế trên sù, lại là mặt khác một loại mạn rượu tư vị rung bánh vào trong miệng. Hoàng thượng xem đức tông ăn uống thỏa thích, trên giường bệnh yến vương biểu tình không tự giác liền có chút ai oán, nói còn có hay không một chút huynh đệ tình. Lại là như vậy đối với một cái người bệnh lại ăn lại uống. Diệp Đình Phương nhấp nhấp miệng, đem kia trung dược thiện lấy ra tới, đưa cho huyền dạng. Thời đại này tuy rằng có các loại dược vật, dược thiện phương thuốc lại tương đối bần cùng, ngao ra tới mùi vị nói, cũng không biết là chỉnh tự không đúng, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, mùi vị nói cũng liền so thuần trung dược hảo như vậy một chút. Nhưng tuy rằng miễn cưỡng có thể che khuất chút cây đắng nhi mùi vị nói lại là quái quái, rất là khó có thể nuốt xuống. Đời trước kéo rút Diệp Đình Phương lớn lên Dương viện trưởng ra rồi lúc sau, cũng là bệnh tật cuốn thân, Diệp Đình Phương cuối cùng kia mấy năm, rất là nghiên cứu một đoạn thời gian dược thiện. Làm được dược thiện chẳng những có thể giữ lại lớn nhất dự tính, còn có thể đem dược liệu mùi vị nói hoàn mỹ che dấu. Không hiểu rõ người ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị dược vật gì đó, lại là cơ hội phát hiện không đến. Có phía trước uy diệu trải qua, Huyền Dạ Hầu Hạ Yến Vương ăn dược thiện thủ pháp không thể nghi ngờ tốt một chút, múc một muỗng, tiểu tâm đưa đến Yến Vương bên miệng. Có lẽ là bị bên cạnh ăn say mê đức tông cảm nhiễm, lại có diệp đỉnh phương làm dược thiện, nhan sắc tươi sáng, nhìn không phải giống nhau tươi mát đáng mừng. Phần 90 Tiến vương do dự một chút, vẫn là đem huyền dạ đưa quá khứ dược thiện nuốt đi xuống. Bên cạnh vương tùng linh cùng trương thanh vũ lại là có chút khẩn trương. Nếu có thể ăn xong đi không phun nói, tiến vương hôm nay sinh tử kiếp không thể nghi ngờ liền tính khiêng đi qua, nếu là còn sẽ phun. Âm thầm cầu nguyện, tốt nhất có thể cùng kia tích rượu giống nhau, có thể nuốt xuống bụng đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ canh giữ ở Hiến Vương Phủ, cũng không phải một ngày hai ngày, yến Vương dạ dày đã hoàn toàn hỏng rồi, mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là ăn liền phun, bằng không, cũng không đến mức như vậy suy yếu. Mà vừa rồi kia rượu bất quá là một dọn, trước mắt thế tử ra trong tay, chính là ước chừng có một đại trung thức ăn đâu. Liên như vậy nắm tâm, nhìn yến Vương đem kia một đại trung dược thiện tất cả đều ăn đi vào, hai người trước sau nhìn chăm chú vào yến Vương biểu tình. Một bộ tùy thời đều sẽ lại đây cứu giúp bộ dáng Nhưng thật ra Yến Vương Dùng xong dược thiện sau Biểu tình rõ ràng liền có chút kinh dị An đến cuối cùng một ngụm mới phát hiện Này mỹ vị không biết tên canh Lại là ẩn ẩn có một tia dược vị nhi Thiên là cũng không biết là canh duyên cớ Vẫn là hảo giác Yến Vương chỉ cảm thấy chẳng những khắp người thoải mái nhiều Còn có sức lực nhiều Nhìn thoáng qua Diệp Đình Phương Canh chung, phóng chính là có dược Ngài ăn ra tới Diệp Đình Phương cười gật gật đầu Phía trước thế tử ra cùng ta nói vương ra bệnh, ta liền ngao này dược thiện. Trong miệng nói, lại bất giác có chút kinh hãi. Huyền dạ huyết quả nhiên thần kỳ, mới vừa rồi hiến vương hôn mê trùng, rõ ràng đã nôn ra nhiều như vậy, sắc mặt lại lại là như vậy mau liền truyền hảo. Mới vừa rồi vẫn là trắng bệnh nhăn sắc, trước mắt rõ ràng có chút hồng nhuận. Dược thiện là ôn dưỡng thân thể, cần phải thời gian dài điều trị mới có công hiệu, hiến vương như vậy, rõ ràng như cũng là huyền dạ tâm đầu huyết ở có tác dụng. Dù Vương Phi rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nhưng cố tình mới vừa rồi mọi người đều là chính mắt nhìn Yến Vương đem uống đi vào huyết tất cả đều nôn đi ra ngoài, ngược lại là lao Diệp Đỉnh Phương mang lại lây rượu, dùng nàng làm cái gì cho má dược thiệt khi, mới có biến hóa. Diệp ra nữ chân là đáng chết, liền như vậy trói lọi đoạt chính mình công lao. Nàng bên này trong mắt có thể phun ra hỏa tới, bên kia Yến Vương lại là giật giật, ngay sau đó, lại là chính mình từ trên giường ngồi dậy. Vương ra, ngài, ngài có thể ngồi dậy. Quản gia vốn là thời thời khắc khắc chú ý Yến Vương tình hình, xem hắn lại không giống phía trước tử khí trầm trầm nằm ở trên giường, một bộ tùy thời đều sẽ rời đi nhân thế suy yếu bộ dáng, trước mắt lại đột nhiên lại có thể hoạt động, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đức Tông cũng buông chiếc lúa, trên nét mặt cũng là kinh hỉ không thôi. Mau, lại cấp Vương ra bắt mạch. Mới vừa rồi sẽ dùng đồ vật, cũng là nghĩ có người bồi Yến Vương ăn nói, hoặc là Yến Vương chịu cảm nhiễm dưới, cũng có thể dùng chút. Không nghĩ tới uống lên kia rượu. An Diệp Đình Phương thiêu đồ ăn, thật đúng là liền liên tiếp dừng lại chiếc đũa. Vương Tùng Linh vội tiến lên, giúp tiến vương bắt mạch, cảm nhận được kia càng ngày càng trầm thật mà mạnh mẽ mạch đập, trên mặt vui mừng càng lung. Thế nào? Chờ hắn thu tay, Đức Tông vội truy vấn. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia phía trước Đức Tông chính là nói qua, cứu không được Kiến vương, khiến cho bọn họ tất cả đều tuất táng, chợt phát hiện mạng nhỏ bảo vệ, Vương Tùng Linh chân mềm nũn, lại quy xuống, nhưng tử vương gia mạch đập xem ra. Trước mắt đã là tuyệt đã không có tánh mạng chi ưu, không có ngoài ý muốn nói, sống thêm cái 2-3 năm vẫn là không thành vấn đề. Thật sự, Đức Tông cũng là vui vô cùng, chú mục Diệp Đình Phương, liền nói ba cái hảo tự, đối Diệp Đình Phương vừa lòng cùng tán thưởng bộc lộ ra ngoài. a nha, này rượu cùng dược thiện thật là quá thần kỳ, mệnh vương mẫu người ngày thường tự xưng là y hệ thuật, trước mắt nhìn thật là hết ngồi đại giếng, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, trên đời lại có tiểu thư như vậy kỳ nhân vương Tùng Linh lầm bẩm. Xem Vương Tùng Linh nhìn chính mình khi, xung bái đại khí cũng không dám ra bộ dáng, diệp đình phương lại là bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn cảm thấy hoặc là cũng là một cơ hội. Chính mình về sau còn tưởng đem như đậu biện pháp nói cho Vương Tùng Linh nghe đâu, có thể làm đối phương tin phục cơ sở thượng, lại làm ra cái gì kiến nghị nói, không thể nghi ngờ đối phương liền sẽ hảo tiếp thu nhiều. Thật là có thể giải quyết lục hoàng tử nhân bệnh đầu mùa mà chết việc, mới tính hoàn toàn cởi bỏ chính mình vị trí tình thế nguy hiểm. Chương 89 Đức Tông chân trước rời đi yến Vương phủ, sau lưng liền có nước chảy giống nhau ban thưởng từ trong cung đưa hướng Diệp gia. Phụ trách lại đây tuyên chỉ như cũ là Lý Đức Toàn. Nhìn Diệp gia người đem đồ vật đều nâng tiến vào sau, mới cười hì hì tiến lên, cung cung kính kính đối Diệp Hồng Sương nói: Diệp tướng, không biết Diệp tiểu thư trong miệng kia thiêu đao tử. Lý Đức Toàn phủ một lại đây, Diệp Hồng Sương liền trước tiên nghĩ tới chính mình bí tàng Diệp Mạnh. Vốn đang nghĩ, qua không bao lâu chính là Hoàng thượng ngày sinh ngày, đến lúc đó lại dâng lên đi không nghĩ tới trước tiên tiết lộ thiên cơ nhưng hoàng thượng nếu đã mở miệng diệp hồng xương tự nhiên cũng không thể cự tuyệt lập tức làm người lấy hai tiểu đàn lại đây lại khiến người chuyển đến hai đàn rượu trái cây cũng hai đàn rượu gạo cùng nhau giao cho lý đức toàn trong tay rượu trái cây cũng rượu gạo cũng là xuất từ tiểu nữ tây nhất thích hợp nữ tử dùng để uống liền mượn hoa hiến phật hiến cho hoàng hậu lý đức toàn tiếp lại như cũng không rời đi hoàng thượng còn nói Phía trước ở hiến vương phủ dùng ánh đèn thịt bò cùng lánh ăn thỏ mùi vị nói cũng là cực hảo. Nói như vậy, lại là đối Diệp Hồng xương càng thêm kính trọng. Có thể làm Hoàng thượng đương bằng hưu xem, Diệp tướng sợ là liệt trong chiều đầu một phần nhi. Đã bị hảo. Diệp Hồng xương là người nào? Sương tại Lý Đức toàn đưa ra rượu mạnh lúc ấy, liền biết, những cái đó tiểu thái, Hoàng thượng cũng nhất định đếm. Hay còn nhớ rõ lúc trước nữ nhi mới vừa làm tốt khi, Diệp Hồng xương chính mình cũng là ăn rừng không được tới. Lại cố ý phân biệt bao một phần ánh đèn thịt bò, một phần lanh ăn thỏ cấp Lý Đức Toàn. Người này lao hóa cũng nếm thử. Đem cái Lý Đức Toàn cấp vui vẻ. Hoàng thượng điểm danh muôn ăn, còn có thể kém. Hồi cung khi, với lúc đuổi kịp cơm trước khi, Đức Tông xử lý xong chính vụ, nghĩ Dung Phi đã nhiều ngày rất là ân cần, bằng không liền đi nàng trong cung dùng nữa, bên kia Lý Đức Toàn lại trở về giao chỉ. Nghe hắn nói, Diệp Hồng Sương còn nhường cho Hoàng hậu hiến rượu trái cây cùng rượu gạo đơn giản đánh mất đi dung phi nơi đó ý niệm làm cung nhân cầm hộp đồ ăn ôm mấy vỏ rượu nửa đường chuyển hướng hoàng hậu khôn ninh cung đi dung phi cùng huyền giác vốn dĩ đã ở cửa cung ngoại tiếp theo rất xa nhìn thấy hoàng thượng loan giá bỗng nhiên sửa lại phương hướng bất giác liền có chút giật mình bởi vì phùng khắc tham ố án trung huyền giác hành sự quá mức càn rỡ, hoàng thượng mấy ngày nay đối huyền giác rõ ràng liền có chút thất vọng mất công dung phi tiểu tâm chu toàn huyền giác lại ôm lập công chuộc tội ý tưởng Quyên bảy đua tam thấu năm vạn lượng bạc không nói, còn tự thỉnh đi thai khu cứu tế. Này vẫn là nghĩ hoàng thượng ngày sinh sắp tới, mới từ thai khu vội vàng trở về. Rốt cuộc có kiếp trước ký ức, dựa vào tiên tri tiện lợi, Huyền Giác lần này phái đi làm cũng không tệ lắm, rất là thu nạp một bộ phận dân tâm. ở dân gian thành lập khởi nhất định danh dự, Đức Tông cũng rất là vừa lòng. Dung Phi liền nghĩ ở trong cung bãi cái gia yến, để với càng tiến thêm một bước gì hợp nhất hạ phụ tử hai người cảm tình, vì thế còn cố ý tự mình xuống bếp là mấy cái sở trường hảo đồ ăn Như thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng thượng đi đến nửa đường Lại sẽ thay đổi tâm tư Nhất thời khí thẳng cắn răng Giọng căm hận phân phó thủ hạ cung nhân Làm người đi hỏi thăm một chút Là cái nào trong cung hồ ly tinh Giám tử chính mình trong tay đoạn người Thật cho rằng chính mình là ăn chay sao Nhưng thật ra huyền giác Tuy rằng cũng có chút mất mát Lại cũng cũng không có quá để ở trong lòng Còn thấp giọng chấn an dung phi Mẫu phi chớ giận, ngài yên tâm Tương lai những người này Đều sẽ quỷ gối ngải dưới chân Dung phi thở dài Vỗ vỗ huyền giác vai Mấy ngày nay Vất vả con ta Này đó khổ không tính cái gì Huyền giác lắc lắc đầu Nhưng thật ra ta cùng ly nhi việc hôn nhân Mẫu phi nhìn khi nào có cơ hội cùng phụ hoàng đệ một chút Dựa theo đời trước quý đạo Lúc này huyền giác đã định ra thành thân thời gian Liền ở năm sau tháng riêng Mà vừa mới tân hôn một tháng sau Tần ly liền cha ra co thai Càng ở năm đó cuối thu khi Cấp huyền giác sinh đứa con trai cũng là Đức tông Hoàng trưởng tôn. Đức tông dưới gối nhi tử không ít, đáng tiếc sống xuống dưới không nhiều lắm. Đại hoàng tử, Tam hoàng tử đều là chết vào bệnh đậu mùa, Nhị hoàng tử bởi vì là tiền tam đứa con trai chúng cần tồn, mặc dù mẹ đẻ bất quá là cái cấp thấp tần vị, nhưng cũng pha chịu coi trọng. Đã từng tiểu lục sau khi chết, tranh đoạt chữ vị khi, Nhị hoàng tử Huyền Trinh cũng là cái cường hữu lực đối thủ, chỉ tiếc hắn có một cái tử huyệt, đó chính là mặc kệ chính phi cũng hảo, chấp phi cũng thế, sinh tất cả đều là nha đầu liên giống như lúc này Huyền Trinh dưới gối đã có ba cái nữ nhi mà hắn nằm mơ đều muốn Hoàng trưởng tôn lại bị Tần Ly một lần là được con trai đánh vỡ mộng đẹp cho nên với Huyền Giác mà nói Tần Ly sinh nhi tử tự nhiên trọng chi lại trọng cần phải tưởng có nhi tử liền tất nhiên muốn thành thân Hoàng tử đại hôn không phải việc nhỏ đời trước bởi vì Diệp Đỉnh Phương duyên cớ Đức Tông lúc này đã đem Huyền Giác hôn kỷ cấp định ra tới nay một đời không có Diệp Đỉnh Phương từ giữa quấy rầy lại đã xảy ra như vậy một loạt sự Đức Tông thế nhưng đến bây giờ còn không có đem huyền giác hôn kỳ cấp định ra tới. Đừng ở mẫu phi trước mặt để cái tên kia. Dung phi vốn là bởi vì Đức Tông nửa đường đi vòng vèo không thoải mái, lúc này đột nhiên nghe huyền giác nhắc tới muốn thành thân sự, càng thêm nổi trận lôi đình. không phải bởi vì nàng, Hoàng Nhi sẽ bị nhiều như vậy khổ. Đến bây giờ mới thôi, Dung phi như cũ muốn làm huyền giác lui cùng tần ly việc hôn nhân. Mẫu phi không thể. Huyền giác hoảng sợ phía trước luôn cho rằng hết thảy đều ở chính mình nắm chắc bên trong. Lại không nghĩ rằng một vô ý, Diệp Đình Vương liền thoát ra khống chế. Kế chim mà đến chính là một loạt biến cố. Thế cho nên lúc này, có một chút nhi biến hóa, huyền giác đều cảm thấy hãi hùng kết vĩa. Càng đừng nói, Tần Ly vẫn luôn là hàn âu yếm nữ nhân, còn có Tần Ly sinh nhi tử, cũng pha chịu huyền giác sủng ái, đăng cơ lúc sau, trực tiếp lập vì thái tử. Nay muốn thật là cùng Tần Ly nhân duyên có cái gì biến cố, huyền giác tự nhiên không tiếp thu được. Trọng sinh trở về, là trời cao cho chính mình một cái sửa đúng sai lầm cơ hội, mà ở hắn ý thức chung, Diệp Đình Phương chính là cái kia hắn cực lực muốn leo đi sai lầm, đến nỗi Tần Ly cùng chính mình thương yêu nhất Nhi Tử, nhưng tuyệt không ở sửa đúng phạm vi bên trong, tương phản, đó là hắn cực lực giữ gìn, quyết không thể mất đi đồ vật. Mẫu Phi lại đã quên Nhi Thần phía trước cùng ngài lời nói huyền giác liền có chút đau đầu, thấp giọng nói, không dối gạt Mẫu Phi nói, Nhi Thần cái kia trong hậu, là Tần Ly sinh hạ Nhi Thần cái thứ nhất, Nhi Tử. Thật sự, Dung Phi cũng ngẩn ra một chút. Với Đức Tông mà nói, hoàng trưởng tôn ý nghĩa, Dung Phi tự nhiên cũng giống nhau rõ ràng. Lúc này nghe huyền giáp nói, hắn cái thứ nhất như tử, thế nhưng là tần ly sở ra, ánh mắt cũng bất giác có chút lập lệ không chừng, rõ ràng là dao động. Chẳng những là hoàng trưởng tử, ngài ba cái tôn tử, một cái cháu gái, tất cả đều là tần ly sở sinh gả lại đây sau. Lại gần huyền dạ tâm đầu huyết, tần ly thực mau điều dưỡng hảo thân thể, bằng vào có thể sinh lại sinh đến hảo. Tốc độ nhanh nhất ở trong phủ đứng vững góc chân, lại bởi vì cùng hoàng hậu quan hệ không phải giống nhau hảo, cho Huyền Giác cực đại trợ lực. Nghe hắn nói như thế, Dung Phi Thiên Bình rốt cuộc lại hoàn toàn đảo hướng Tần Ly. Thôi, ngươi yên tâm, mẫu phi đã nhiều ngày liền sẽ tìm thời gian cùng hoàng thượng để một chút. Khi nói chuyện, phái ra đi tìm hiểu tình huống cung nhân quay lại. Dung Phi phân phó làm người tiến bảo, hoàng thượng đi đâu cái trong cung? Bẩm nương nương, là đi Khôn Ninh Cung hoàng hậu bên kia dùng nữa. Khôn Ninh Cung. Dung Phi vốn là không chút để ý ngồi, như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng là như vậy cái kết quả, tức khắc kinh ngạc không thôi. Hoàng hậu đã là hoa tàn ít bướm, tuy rằng pha đến hoàng thượng tôn trọng, cần phải luận được sủng ái trình độ, lại là so không được chính mình. Còn nghĩ không chừng cái nào hồ ly tinh, dùng cái gì biện pháp, đem hoàng thượng cấp câu đi đâu. Lại không thể tưởng được, thế nhưng là hoàng hậu nửa đường cho chính mình thiệt hồ. Hoàng hậu dùng cái gì lấy cớ, đem hoàng thượng tình đi. Đảo không phải hoàng hậu tìm lấy cớ là hoàng thượng chủ động quá khứ, kia cung nhân không thể nghi ngờ là hạ đủ sức lực, như vậy chỉ khoảng nửa khắc, đã là hỏi thăm rõ ràng. Nói là diệp tướng phủ tiểu thư thiện đủ rượu, hảo nấu nướng, được đế hậu ban thưởng sau, liền hiến rượu ngon món ngon, trong đó còn có cô y cấp hoàng hậu chuẩn bị. Hoàng thượng khiến cho người dẫn theo hộp đồ ăn, trực tiếp đi hướng hoàng hậu chỗ đó, nói là muốn cùng hoàng hậu cộng phẩm rượu ngon, ban thưởng. Diệp tướng nữ nhi, Diệp Đình Phương, là, nói là Yến vương bệnh nặng nguy ở sớm tối, hoàng thượng liền đuổi qua đi. Không ngờ Diệp gia tiểu thư nhượng ra rượu cùng làm đồ ăn quá mức mỹ vị, thế nhưng đem một chân bước vào Quỷ môn quan yến vương gia lại cấp tốn đã trở lại. Phần 91. Kia cung nhân nói sinh động như thật, trước mắt đã chuyên khắp, kia Diệp tiểu thư rõ ràng là bầu trời thực thần, rượu tiên chuyển thế, có hóa hủ bại vì thần kỳ công lực, lại bình thường đồ vật tới nàng trong tay, đều có thể biến thành trên đời khó tìm mỹ vị món ngon. Chỉ nghe nói y thuật có thể sinh tử người, nhục bách cốt Vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai like ăn ngon cũng có thể đạt tới như vậy công hiệu. Nếu có thể nếm một ngụm vị kia Diệp Tiểu Thư làm gì đó thì tốt rồi, đời này chính là đã chết cũng đáng. Ngươi nói, Yến Vương đã cứu tới. Còn cùng, Diệp Đình vương có quan hệ. Huyền giác thất thanh nói, hắn sẽ lúc này vội vàng gấp trở về, trừ bỏ Hoàng thượng ngày sinh sắp tới ngoại, còn có một nguyên nhân, đó chính là Yến Vương thân chết. Mặc dù huyền giả đã có thể đại khái khống chế diễm vệ tư cùng cẩm y dề vệ, nhưng Yến Vương chết. Như cũ đối trong tay hắn thế lực tạo thành nhất định đánh sâu vào. Đời trước huyền giác chính là sấn cái này mấu chốt thượng, từ trong tay hắn đoạt không ít có giá trị chức vị, xếp vào chính mình thân tín ngồi trên đi. Nay một đời trong tay thế lực hao tổn quá lớn, huyền giác cũng không phải là càng thêm khát vọng có thể sấn cơ hội này phân một ly canh. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Vương thế nhưng không chết. Thậm chí, còn cùng Diệp Đình Phương có quan hệ. Không phải nói Yến Vương, nghẹn. Chứ sao? Một thế hệ chiến thần. Lại bởi vì ngất khi, bất hạnh bị đồ ăn nghẹn đến mà chết đi, nói như thế nào đều có chút hèn nhát. Đức Tông lại đối Yến Vương xem rất nặng, rốt cuộc đem hắn nguyên nhân chết giấu giếm qua đi, chỉ nói là bệnh cấp tính mà chết. Là nghẹn chứ? Kia cung nhân trả lời, nói là lúc ấy tình hình khẩn cấp thực, nhưng vừa khéo, dù vương phủ thế tử ra mang theo diệp tướng phủ vị kia tiểu thư qua đi, liền ra tay cứu Yến Vương ra. Hoàng thượng hoàng hậu, cũng là vì cái này, mới có thể trọng thưởng diệp ra tiểu thư. Sao có thể? Tin tức này xa so phùng khắc tham ố án chung, cấp huyền giác tạo thành đả kích còn đại. Huyền giác thậm chí hoài nghi, chính mình là thật sự trọng sinh sao. Không phải đều nói sinh tử có mệnh sao, rõ ràng phía trước vài cá nhân tử vong đều cùng chính mình trong ấn tượng nguyên nhân cùng thời gian giống nhau như lúc, như thế nào tới rồi yến vương nơi này liền không đúng rồi đâu. Nhất không thể tưởng tượng chính là, liên lụy đến trong đó mấu chốt nhân vật, như cũng là huyền dạ cùng, Diệp Đình Phương. yến vương ngày chết, Dung Phi tự nhiên cũng không biết được. Làm nàng vô pháp tiêu tan lại là hoàng thượng đối diệp đỉnh phương đặc biệt coi trọng, thế nhưng bởi vì kia diệp gia nữ cấp hoàng hậu hiến đến diệu, liền đối khôn ninh cùng bên kia nhìn với con mắt khác, thật là nghĩ như thế nào như thế nào không dễ chịu. Ninh mày nhìn về phía huyền giác, ngươi phía trước nói, tần ly mới là mạng ngươi trung quý nhân. Thật sự, không có tính sai. Rõ ràng đến trước mắt mới thôi, trừ bỏ nhìn tần ly phạm xuân ngoại, không có nhìn đến nàng có một chút đặc dị chỗ, nhưng thật ra diệp gia nữ, tổng hội mang đến không tưởng được kinh hỉ. Không đúng, đối hoàng hậu tới nói là kinh hỉ đối chính mình mà nói, rõ ràng là kinh hách cùng năng kham. Chương 90 Mấy ngày này tới nay, chúng ta nhưng thật ra dính không ít diệp ra cô nương quang. Hoàng hậu dùng một ngụm rượu gạo, chỉ cảm thấy khoang miệng chung tất cả đều là điểm mỹ hương thơm tư vị nhi, tâm tình đều ngăn không được đi theo phi dương lên. Lại nhìn thấy bên cạnh nhi tử ăn say mê bộ dáng, tự nhiên càng thêm vui vẻ. Huyền thiến thể nhược, còn không phải giống nhau mùa hè giảm cân, vốn dĩ liền gầy yếu. Chờ vào hạ, vô luận tề hoàng hậu như thế nào cho hắn bổ, đều sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới, vốt thật là chỉ còn một bộ xương sinh giá. Mỗi khi đem tề hoàng hậu cấp đau lòng, nói là trắng đêm khó miên cũng không quá. Năm nay lại là lấy diệp đình phương phúc, mùa đông dưỡng ra tới mở thế nhưng không có rơi xuống. Lại dựa vào diệp đình phương lời nói, ngày ngày kiên trì uống sữa bò, sắc mặt hồng nhuận không ít không nói, còn rõ ràng trưởng cao. Đã nhiều ngày mắt nhìn vài thứ kia, huyền thiến ăn có chút ghét. Tề hoàng hậu còn nghĩ, bằng không khi nào làm người gọi diệp đỉnh phương đến trong cung tới, hỏi một chút nàng còn có hay không mặt khác sở trường nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ tới nảy liền đưa lại đây. Nhìn nhi tử ăn uống thỏa thích bộ dáng, phiền chán phía trước, hẳn là lại có thể ăn một thời gian. Đức Tông nhìn huyền thiến lịch sự văn nhã cái miệng nhỏ ăn bộ dáng, cũng là cảm thấy vui mừng. Hắn cùng hoàng hậu nhiều năm phu thê, nhiều năm như vậy tới cho nhau nâng đỡ, đã từng tình ý sớm đã chuyển hóa vì không gì phá nổi thân tình. Bởi vì cái này, Đức Tông cảm nhận chung thê tử trước sau chỉ có thể hoàng hậu một cái. Mà huyền thiến ở hắn cảm nhận chung, tự nhiên cũng so mặt khác nhìn nữ phân lượng trọng đến nhiều. Nghĩ đến cái gì, từ trong lòng ngực móc ra mấy cái phương thuốc đưa qua đi. Đúng rồi, Diệp ra nha đầu, còn cố ý dâng lên mấy cái dược thiện phương thuốc, nói là cho chúng ta ba người bổ thân thể dùng. Dược thiện phương thuốc. Tể hoàng hậu đôi mắt rõ ràng sáng ngời, đã nghe nói yến vương phụ sự có quan hệ kia thần kỳ dược thiện sự tự nhiên cũng sớm đã lan truyền mở ra. Bởi vì huyền thiến từ nhỏ thân thể ốm yếu, phía trước tề hoàng hậu cũng không ngừng một lần vơ vét quá các loại dược thiện, chỉ tiếc ngao ra tới luôn là có một loại mùi lạ nhi, huyền thiến mỗi khi cũng sẽ bởi vì không muốn cô phụ mẫu thân có ý tốt, bóp mùi uống xong đi, nhưng uống lên sau 10 lần có 9 lần đều chịu không nổi, thậm chí còn sẽ phun ra. Xem hắn cùng bệnh nặng một hồi dường như, tề hoàng hậu cũng rất là đau lòng, chỉ phải ngừng dược thiện chính là cùng yến Vương uống như vậy. Đảo không phải hoàn toàn giống nhau. Đức tông cười nói, chấm làm Vương Tùng Linh cùng kia nha đầu thương lượng nghĩ phương thuốc. Kia nha đầu cùng đêm giống nhau, cũng là cái thành thực mắt. Tiểu lục dược thiện phương thuốc thượng, rất là hạ công phu đâu. Muốn nói đêm đứa nhỏ này, cũng coi như cái có phúc, có thể cưới như vậy cái biết lanh biết nhiệt tâm linh khéo tay thế tử, cũng coi như là hán phúc khí. Nhưng không, bằng không hoàng thượng nhìn tuyển cái ngày hoàng đạo, làm cho bọn họ sớm chút thành thân tính. Huyền Thiến thật sự ăn không vô, chỉ phải buông chiếc lúa, lại cầm lấy bên cạnh sữa chua, uống lên một ly. Trước mắt bất kỳ nhiên dần hiện ra Huyền Dạng cùng Diệp Đình Phương bóng dáng, trong lòng lại là ấm áp. Trung Cung sở ra, chú định Huyền Thiến vô cùng tôn quý thân phận, từ nhỏ đến lớn, sớm thói quen nơi đi đến, bị người xu định. Chỉ có Đường huynh Huyền Dạng cũng không từng cố tình tới gần, lại luôn là có thể ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện. Còn có vị kia tương lai Đường Tẩu, vốn dĩ nghe tứ ca Huyền Giác miêu tả. Diệp Đình Phương là cái tương đương thô lộ vô lệ nữ tử, nhưng tiếp xúc vài lần, Huyền Thiến lại cảm thấy, Diệp cô nương tính tình thiền chân trĩ thuần, cùng nàng ở bên nhau, tuyệt không dùng lo lắng ngươi lừa ta gạt việc, hơn nữa cái loại này phát ra từ nội tâm quan tâm, cùng những người khác hư tình giả ý một chút cũng không giống nhau. Cùng nàng ở bên nhau, Huyền Thiến luôn là không tự giác liền thả lỏng lại, thật không phải giống nhau thoải mái. Đã ăn uống no đủ, lại thấy phụ hoàng mẫu hậu ở bên nhau khi thân mật khăng khít bộ dáng. Huyền thiến đơn giản tìm cái lây cơ cáo từ ra tới, vốn định ở trong hoa viên đi một chút tiêu tiêu thực, lại là phủ vừa ra tới, liền nhìn thấy đầy mặt lệ khí, vội vàng mà qua huyền Giác. Tứ ca khi nào trở về, huyền thiến cười cùng hắn chào hỏi. Cái này tứ ca luôn luôn đối hắn rất là chiếu cố, huyền thiến cùng huyền rác quan hệ tự nhiên cũng rất tốt. Huyền rác còn không có nói chuyện, một cái cung nhân lại chạy chậm từ khôn ninh cung ra tới, trong tay còn dơ đem rủ. Điện hạ, hoàng hậu nương nương sợ ngài phơi làm nô tỳ tặng đem rủ lại đây. Hoàng thượng nhường cho ngài mang nói, mới vừa ăn cơm xong, thả chớ có tham lệnh. Làm cho Huyền giác mặt, Huyền Thiến mạc danh có chút mặt đỏ. Hắn trong lòng, chính mình đã xem như cái đại nhân, nhưng phụ hoàng mâu hậu bộ dáng, lại rõ ràng như cũ lấy hắn đương hải tử. Trên mặt liền có chút thẹn thùng, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ phải nói, cô đã biết, không nghĩ tới đối diện Huyền giác tâm tình lại là càng ngã xuống tới rồi đáy cốc. Mặc dù sống lại một đời lại như cũ cảm thấy ông trời bất công. Chính mình dốc hết tâm huyết không màng tất cả mưu cầu đồ vật, với huyền thiến mà nói, lại là như thế dễ như trở bàn tay, nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá. Nếu không phải huyền thiến sẽ chết, này ngôi vị hoàng đế sợ là như thế nào cũng lạc không đến chính mình trên người đi. Lúc này tâm tình không tốt, bất giác sinh ra một cái tràn ngập ác ý ý tưởng. Nếu sớm muộn gì sẽ chết, vì sao không còn sớm điểm chết đi đâu. Nói vậy, xem diệp đình phương cũng huyền dạ đôi cẩu nam nữ kia còn dám không dám ở chính mình trước mặt diêu vọ dương ai. Như vậy nghĩ, sắc mặt không thể nghi ngờ càng thêm tối tăm. Cũng may hắn còn có thể nhớ lại trước mắt tình thế, đối với huyền thiến cười cười, nỗ lực lấy ra một cái đủ tư cách trưởng huynh tư thế. Phù hoàng mẫu hậu cũng là lo lắng ngươi, chỉ cần ngươi thân thể hảo, chính là chúng ta liệt quốc phúc khí. Đúng rồi, tứ ca lần này trở về, cho mua một ít ngoạn ý nhi, chờ lát nữa làm người cho ngươi đưa lại đây. Lại hàn huyên vài câu, liền tức hướng ngoài cung đi. Huyền Thiến nhìn theo hắn bóng dáng, lại không biết vì cái gì lần đầu tiên có chút không được tự nhiên, suy nghĩ thật lớn trong chốc lát, mới chậm rãi lý ra tới cái loại này không được tự nhiên đến từ chính cái gì. Huyền Giác nhìn qua ánh mắt, tuy rằng Tứ Ca như cũng là như nhau thường lui tới như vậy xuân phong ấm áp, cũng không biết vì cái gì, lại ẩn ẩn lộ ra chút trên cao nhìn xuống thương hại. Ngược lại tưởng tượng, hoặc là chính mình đa tâm, rốt cuộc nghĩ như thế nào, Tứ Ca đều không có lập trường như vậy a. Huyền Giác tự nhiên không biết. Hắn vừa rồi nhoáng lên thần dưới, tâm tư tiết lộ chút đi ra ngoài. Sẽ đối huyền thiến hảo, cũng không phải nói hắn thật sự thực thích huyền thiến người này. Bất quá là minh bạch, chỉ có trong khoảng thời gian này toàn thân tâm yêu quý huyền thiến, mới có thể lớn nhất hạn độ kéo hoàng hậu hảo cảm độ. Chờ tương lai huyền thiến bệnh sau khi chết, mới có thể chiếm chức lớn nhất tích lợi. Đến nôi nói cái loại này trên cao nhìn xuống, tự nhiên là bởi vì huyền giác rõ ràng, tương lai đăng vị kiểu ngũ trí tôn chính là chính mình mà Huyền Thiến cái này trước mắt Liệt Quốc triều đình mọi người cảm nhận trung chuẩn Thái tử, bất quá là chú định chết yểu như thôi. Nói cách khác, Huyền Giác căn bản không đem Huyền Thiến đặt ở trong lòng, thậm chí lúc này Huyền Thiến ở trong lòng hắn cũng liền cùng cái người chết không sai biệt lắm. Nếu là người chết, Huyền Giác tự nhiên không thèm để ý nhiều cấp đối phương một ít kiên nhẫn, ngày thường làm khởi như vậy kéo hảo cảm sự, Huyền Giác vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là hôm nay cái chịu kích thích có chút lớn, mới không cẩn thận lộ ra chút tung tích tới. Chỉ dù vậy, huyền giác lại cũng không để ý vội vàng ra cung, lên ngựa, vốn định đi trước tần ra một chuyến, cùng tần ly nói một tiếng chính mình đã trở lại, mặt khác, hai người hôn sự hẳn là liền sẽ định ở sang năm tháng riêng sự, lại là không tự giác lại thay đổi đầu ngựa, hướng trợ phía nam mà đi. Diệp gia tiếu lao phu nhân thiện lý công việc vặt, diệp ra ngoại có diệp hồng xương quan vận hành thông, nội có tiếu lao phu nhân tài vận doanh môn, thật sự không phải giống nhau phát đạt. Đời trước diệp đình phương tần ly gả lại đây sau. Diệp Hồng Sương cùng Tiếu Lao Phu Nhân làm chủ, phân Diệp ra hơn phân nửa tài sản làm của hồi môn. Đặc biệt là chợ phía nam nơi đó mấy gian vượt phộ, kia thật đúng là một gian tái một gian mỗi ngày hốt bạc. Cổ có mạnh thường quân môn khách 3.000, huyền giác cùng mạnh thường quân so sánh với cũng không thua kém. Hắn ra tay hào phóng, lại chiêu hiền đại sĩ, thích làm việc thiện, động bất động liền sẽ giữ cửa khách một nhà đều cấp dưỡng lên. Bất luận là làm vương ra khi, vẫn là đương thái tử khi, chiều dã trên giới nói lên huyền giác tới đều bị cùng khen ngợi. Chính miên man suy nghĩ, con ngựa bỗng nhiên dừng lại. Huyền giác lúc này mới bừng tỉnh, thế nhưng đã tới rồi chợ phía Nam, theo bản năng chiều đời trước thuộc về tứ hoàng tử phủ cửa hàng vọng qua đi, cả người đều có chút há hốc mồm. Ông trời, những người đó là điên rồi sao? Lớn như vậy như thiên, bài như vậy lớn lên đội ngũ. Mà trong đó sinh ý tốt nhất, rõ ràng phải kể tới một nhà tiểu lầu cùng một nhà tiệm rượu, đội ngũ sợ không bài có mấy giảm trường, vốn l lượng, Chính phát ngốc đâu, rất xa nhìn thấy tiểu lầu cũng tiệm rượu nơi đó, cắt ra tới một cái trường quài, đối với thật dài đội ngũ nói. Hiện tại dựa theo xếp hàng trình tự lại đây lãnh hảo. Đám người tức khắc rất là hương phấn, cũng có xếp hạng mặt sau, e sợ cho đến không được chính mình, vội không ngừng nhón chân lui tới phía trước xem. a nha, phía trước vị này tiểu ca, ta cho ngươi thêm một lượng bạc tử, hai ta thay đổi vị trí thế nào? Một hai. Vị này đại ca, người nói dẫn đi. Chúng ta thiếu ra chính là nói. Hôm nay cái có thể bài đến hào, thưởng cho ta 10 lượng. Ta đây cho ngươi 10 lượng. Đừng nói 10 lượng, 100 lượng cũng không thể cùng ngươi đổi à. Chúng ta chủ tử chính là nói, lại bài không thượng hào, đừng nói tiền thưởng, đơn giản trực tiếp đem ta cấp bán đi. Vì có thể bài thượng hào, ta chính là hôm qua cái buổi tối vừa qua khỏi giờ tí, liền tối lửa tắt đèn chạy tới. Ai biết những cái đó vương bắt đảng càng xảo trá, trực tiếp liền ở gần đây thuê phòng ở trụ, còn tưởng rằng chính mình tới sớm đâu. Không nghĩ chính là nhiều chạy như vậy giai đoạn, tới liền lạc hậu một mảng lớn. Ngươi giờ tí lại đây thực ghê gớm sao. Nhìn thấy không, đằng trước vị kia, chính là bối một túi lương khô, đã ở chỗ này bài ít nhất ba ngày. Huyền giác nghe được không thoải mái, nhịn không được nói. Phần 92 Còn không phải là chút ăn uống sao, các ngươi chủ tử đến nỗi như vậy. Như thế nào không đến mức. Nói chuyện hai người quay đầu tới, nhìn huyền giác bộ dáng, một bộ xem đồ quê mùa bộ dáng. Vị này khách quan là vừa từ nơi khác đến đây đi. Không biết chúng ta kinh thành hiếm lạ sự. a nha huynh đệ, ngươi cùng hắn một cái đồ quê mùa phí cái kia kính làm cái gì? Chỉ nói với hắn một sự kiện liền hảo một cái khắc ngắt lời nói, lại rõ ràng cũng là muốn khoe khoang ý tứ, các ngươi người nhà quê kiến thức thiếu, không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Biết ta liệt quốc kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương Yến Vương hắn lão nhân ra không? Trước chút thời gian, Yến Vương ra còn nguy ở sớm tối. Diêm Vương gia bên kia Nhi đã chuẩn bị tốt tiệc rượu muốn cùng Vương gia đem rượu tâm sự, ai con mẹ nó nghĩ đến, liền dùng một giọt rượu ăn một ngụm kia tiểu lầu đồ vật Đến Diêm Vương gia bên kia xem như liền bạch mù một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, Yến Vương gia hắn lão nhân ra không đi, nhưng chẳng những là Yến Vương gia nghe nói Hoàng thượng Hoàng hậu cùng trong cung những cái đó Kim Chi Ngọc Diệp cũng ngày ngày chỉ vào mấy thứ này đâu, nha của chúng ta chủ tử chính là nói chính là táng gia bại sản, có thể nếm một ngụm Diệp gia tiểu lầu đồ ăn. Uống một ngụm Diệp ra tiệm rượu rượu, chính là lúc này liền dối chân, cũng không có gì tiếc nuối. Có như vậy quý? Huyền giác rõ ràng có chút không tin. Như thế nào không quý? Kia xếp hàng gã sai vật trắng Huyền giác liếc mắt một cái, tâm nói người nhà quê chính là ít thấy việc lạ. Diệp ra tiểu lầu thức ăn còn hảo chút, tốt xấu cung ứng lượng đại. Diệp ra rượu, thật đúng là thiên kim khó cầu, nhân ra à, không phải luận cân mua, đều là luận ly. Kia chính là bầu trời quỳnh tương ngọc dịch, chúng ta chủ tử nói. Tiến vương ra một giọt là có thể bị câu hồn, chúng ta có thể có được một ly, đã là thiên đại tạo hóa. Khi nói chuyện, hai nhà trưởng quầy trong tay hào đã phát xong, đứng ở bậc thang cao giọng nói. Đều trở về đi, ngày mai phát thứ 31 thiên hào. Phía dưới tức khắc tiếng oán than dậy đất, khá vậy bất quá vẻ mặt đưa đám nghị luận vài câu. Sau đó liền từng người tiếp tục bài, thậm chí mặt sau còn có tân người lại đây, xếp hạng đội ngũ mặt sau. Dựa, thứ 31 thiên hào. Huyền giác tự xưng là có đế vương chi phong, lúc này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Đừng nói mặt khác cửa hàng, nhưng là này hai gian, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Thật sự không nghĩ lại ở chỗ này dừng lại, trốn cũng dường như quay đầu ngựa rời đi, trong lòng lại là kim đâm giống nhau đau. Đời trước, này đó cửa hàng nhưng tất cả đều là chính mình a, Nay một đời trọng tới, mấy cái cửa hàng như cũng là kim hoa hoa, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chương 91 Tâm tình áp lực huyền giác trực tiếp trở về hoàng tử phủ, lọt vào trong tầm mắt lại là mãn nhãn thế lương. Hoàng tử từ trong cung dịch ra tới khi, dựa theo lệ thường, triều đình còn sẽ gạt ra 30 vạn lượng an gia phí. Nếu là không có trọng sinh trải qua huyền giác, tự nhiên sẽ đem bạc toàn bộ lấy tới, đem phủ đệ trang hoàng tráng lệ huy hoàng, như thế nào xa hoa, như thế nào thoải mái, như thế nào tới. Chỉ tiếp, vào ở hoàng tử phủ sau không bao lâu, trải qua quá quốc phá người vong. Đầu rơi xuống đất Huyền Giác liền kẹp theo phẫn nộ cùng không cam lòng đã trở lại. Thời buổi này muốn làm đại sự, tự nhiên phải có tiền có người. Huyền Giác tự cho là phải làm sự tình thật sự quá nhiều, trong tay An Gia Bạc cũng không phải là hận không thể một văn tiền bẻ thành hai nửa hoa. Cho nên tứ hoàng tử trong phủ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, nhiều xuống dưới tiền đều bị Huyền Giác dùng để kéo người thu nạp thế lực. Nếu không phải dung phi những năm gần đây sủng quan lục cung, trong tay tài vật đây là thực, lại có Huyền Giác cộng thêm cũng là một phương đại tộc. Hai bên đều hào phóng tiếp thế giới, huyền giác nhật tử sớm quá không nổi nữa. Nhưng làm huyền giác táo bạo lại là, những cái đó tiết kiệm được tới ngân lượng nhưng thật ra toàn hoa đi ra ngoài, muốn mượn sức người cũng thu lại đây không ít, lại bởi vì phùng khắc gán trung chính mình sơ xuất, trước mắt cũng tan cái thất thất bát bác. Nói cách khác, phía trước hoa những cái đó bạc, không sai biệt lắm ước tương đương một chút tác dụng không khởi. Lại nhìn một cái trước mắt cái này nghèo túng keo kiệt tứ hoàng tử phụ, thật là chỗ nào chỗ nào nhìn đều hôi bại vô cùng. Cùng huyền giác tâm tình vô cùng tương xứng. Đang đứng ở trong sân phát ngốc, huyền huy thanh âm lại là ở sau lưng vang lên. Bốn đường huynh, ngươi đã trở lại. Huyền giác quay đầu lại, hướng vội vàng mà đến huyền huy gật gật đầu, trên mặt hiện lên khởi tự đáy lòng tuổi cười. Ngươi lại đây. Chúng ta huynh đệ nhiều ngày không thấy, ca ca mấy ngày nay cũng rất là nhớ mong ngươi. Vừa lúc ngồi ở cùng nhau uống hai ly. Đời trước, cái này huynh đệ từ đầu đến cuối đều đi theo chính mình, trung tâm tự nhiên không thể nghi ngờ đối người như vậy, Huyền Dạ tự nhiên không tiếp với cho hắn tối cao đái ngộ. Huyền Huy miễn cưỡng cười một chút, đệ đệ cũng là, lại là nhịn không được thực mau xoay đề tài. đúng rồi, tứ hoàng huynh có từng đi xem qua tần cô nương. lời này chuyển con có chút đầu, Huyền dạ bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước Du Vương phủ biệt trang, Huyền Huy cùng Tần Ly cơ hồ dán ở bên nhau bộ dáng. mặc dù lúc sau Tần Ly cùng Huyền Huy đều giải thích, nói là lúc ấy Huyền Dạ bộ dáng quá hùng, Tần Ly bị doạ. Huyền Huy cũng lo lắng Huyền Dạ sẽ thương tổn Tần Ly mới có thể tiến lên giúp đỡ che đậy một vài. Nhưng Huyền Giác trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Trước mắt lời nói chưa nói hai câu đâu, Huyền Huy liền lại nhắc tới Tần Ly. Huyền Giác cái loại này không thoải mái liền càng đậm, chính là biểu tình cũng đi theo có chút nhạt nhẽo. Ha ha, hôm nay chúng ta chỉ tự huynh đệ tình, không nói chuyện mặt khác. Nói liền phân phó hạ nhân chạy nhanh đặt mua tiệc rượu. Xem hắn như thế, Huyền Huy trong lòng càng thêm không thoải mái. Huyền Giác không ở. Huyền Huy liền lấy đại ca thân phận, lâu lâu liền đi một chuyến tần ra. Thấy tần ly số lần càng nhiều, đối nàng tình ý cũng liền ngăn không được càng đậm. Đặc biệt là tần ly nước mắt liên tục nói lên đối huyền giác tưởng nghiệm thời điểm, huyền Huy đều sẽ một bên một mình đau buồn, một bên cảm khái, không hổ là chính mình ái mộ nữ hài tử, lại lại như vậy si tình. Tới tứ hoàng tử phụ khi, huyền Huy cũng là đau triệt nội tâm, nhưng tưởng tượng đến có thể làm ô yếm nữ hài mặt ra, lại cảm thấy chính mình tới giá trị. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền giác chỉ tự không đề cập tới tần ly không tính, thế nhưng chính mình cố tình nhắc nhở, vẫn là thà rằng uống rượu, cũng không đi gặp đối hắn ngày đêm tơ tưởng tần ly. Thậm chí trên mặt còn có chút không kiên nhẫn chí ý. Phía trước khó khăn ấn hạ cái loại này thế tần ly không đáng giá suy nghĩ, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hai huynh đệ cũng coi như kiểu biệt gặp lại, nhưng các hoài tâm tư giới, này đốn uống rượu kêu kêu một cái buồn bực. Đúng rồi, ta nghe nói, phía trước nhị thuốc bệnh nặng khi... Vương Thúc cùng Thẩm Thẩm cũng ở. Uống lên một lát rượu, Huyền Giác trầm rãi nói. Đến bây giờ, hắn như cũ không thể tin, Yến Vương sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đâu. Đúng vậy nhắc tới Yến Vương phụ sự, Huyền Huy cũng có chút bực mình. Mẫu phi lần này rõ ràng chịu đả kích không phải giống nhau đại. Cái tiêu diệp đình phương, da mặt cũng quá dày. Ngữ khí cũng là căm dận nhiên, nhị thuốc sở dĩ có thể chuyển nguy thành an, rõ ràng là mẫu phi công lao. Thật không biết, trên đời như thế nào sẽ có da mặt như thế dày người Quả thực là vô sỉ chi vưu. Nói một nửa, rồi lại dừng lại. Người khác không biết, huyền huy vẫn luôn ở du vương phủ, đảo cũng đối du vương phi việc làm có chút nghe thấy. Thậm chí hắn sinh bệnh khi, du vương phi còn từng lấy sinh nhân buộc huyền dạ tự thứ hiến máu. Đến nỗi du vương phi chính mình, cũng là dùng quá. Hiệu quả không phải giống nhau hảo. Bởi vì luôn luôn cửu thị huyền dạ, cho rằng đúng là bởi vì hắn tồn tại, mới làm mẫu phi ngày ngày khổ sở. Nay đây uống huyền dạ huyết khi. Huyền Huy căn bản không có một chút chịu tội cảm. Nhưng hắn cũng minh bạch, nói như vậy, là vạn không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo. Rốt cuộc, bọn họ là huynh đệ, thậm chí thế nhân trong mắt, huyền dạ đích trưởng thân phận càng tôn quý. Thật là như vậy sự truyền ra đi, đừng nói huyền huy, chính là du vương vợ chồng sợ là đều đến bị thế nhân cấp mắng chết. Đương nhiên, hiện tại huyền huy tưởng uống cũng không thể uống lên. Cũng không biết uống lên vài lần, sau đó huyền dạ liền đơn phương tuyên bố. Lúc trước thừa kế tự du vương phi cốt nhục đã hoàn toàn còn trở về. Từ đây sau, hắn sẽ không lại làm du vương phủ mọi người dính hắn một giọt huyết tiền nghi. Tiễn vương tỉnh lại phía trước đâu, không phải bị nẹn chứ sao? Hai người chú ý hiển nhiên không ở một cái điểm thượng. Huyền giác càng muốn biết đến là, tiễn vương rõ ràng nên là bị sát tử, nay nửa đường lại sống đến đến giờ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thật đúng là cùng diệp đình vương có quan hệ, cái này hình như là thật sự. Huyền huy muộn thanh nói bởi vì thế du vương phi bất bình, huyền huy lúc sau còn tự mình tìm vương tùng linh, không nghĩ vương tùng linh lại là đối diệp đỉnh phương độ cao táng dương, quả thực đem người khen đến bầu trời có, trên mặt đất vô, nói là kia bộ thủ pháp thật sự huyền diệu vô cùng, căn bản là thế sở khó cập, đều ta coi rõ ràng là một đám phế vật, thế nhưng liền cái nữ tử đều không bằng, đỉnh cái phủ thừa tướng tiểu thư tên tuổi cũng liền thôi, hiện tại lại tới ca yến vương ân nhân cứu mạng thân phận, huyền huy mặc dù hận muốn mệnh lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sao có thể? Huyền giác lại là như thế nào cũng không dám tin tưởng. Đời trước làm lâu như vậy phu thê, phải nói Diệp Đình Phương căn bản không hạ quá bếp, rất nhiều y thuật gì đó, càng là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ nói, chính mình phía trước phán đoán sai lầm, vấn đề như cũ ra ở Diệp Đình Phương trên người. rời đi tứ hoàng tử phủ, Huyền Huy lại không có về nhà, mà là cưới ngựa đi tần ra. Trước tiên cùng tần ly nói, Huyền giác ngày mai liền sẽ tới xem nàng tin tức Tần Ly kích động dưới, một phen nắm lấy Huyền Huy quần áo tay áo, nước mắt dịu dàng nói. Ngài nói, là thật sự. Xem nàng kích động thành như vậy, Huyền Huy trong lòng càng thêm ế ẩm mềm mại, một hồi lâu mới an ủi tính xoa nhẹ hạ nàng đầu. Đại ca khi nào đã lửa gạt ngươi? Chỉ hai người không biết chính là, cách đó không xa một chỗ lan tràn hoa một sau, Tần Dung chính mắt lạnh nhìn nơi này, biểu tình gian có nói không nên lời cổ quái. Ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Giác liền tự mình đi tần ra. Cái thứ nhất gặp phải người không phải Tần Ly mà là Tần Dung. A Nha, thật là tỷ phu a tỷ phu ngươi đen cũng gầy đâu. Mấy ngày nay nhất định ăn không ít đau khổ. Tần Dung nhìn Huyền Giác biểu tình đau lòng không thôi, chân tình biểu lộ dưới, vành mắt Nhi đều là hồng. Hôm qua cái buổi tối, du Vương phủ nhị công tử đặc đặc lại đây cùng A tỷ nói, ngài hôm nay cái muốn tới. Dung Nhi còn nghĩ không thể nhanh như vậy đâu. Huyền Huy, Huyền Giác sững sốt một chút, ngươi nói hắn tối hôm qua thượng lại đây quá. Đúng vậy. Tần Dung rất là vô tội gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, Tần Ly đã tới đến phụ cận, liếc liếc mắt một cái Tần Dung, một tia hận ý ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Huyền giác ổn ổn tâm thần, bỏ xuống Tần Dung, tiến lên nắm lấy Tần Ly tay. Mấy ngày nay, như thế nào hao gầy nhiều như vậy? Trong lòng lại là có chút hồng nghi, lấy tần ra người đối Tần Ly yêu thương trình độ, Tần Ly như thế nào cũng không có khả năng chịu khổ a. Lại là đối diện thượng Tần Ly nóng rực mà thâm tình hai trong mắt, tức khắc hiểu rõ. Chính là Nhớ mong ta. Thần Ly đã là hai mắt đấm lệ mê Ly, thoáng run rẩy nói. Điện hạ từ nay lúc sau, nhưng chớ có lại bỏ xuống Ly Nhi. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể từ huyền công tử nơi đó biết điện hạ tình hình, Ly Nhi thật muốn. Một câu chân tình biểu lộ, huyền giác phía trước không mau tùy theo biến mất. Chớ có khóc, ta biết người lo lắng ta, ân ta nơi này có cái tin tức tốt. Đã nhiều ngày trong cung hẳn là liền sẽ lại đây tuyên chỉ, hai ta hôn kỳ đã là định rồi, liền ở năm sau tháng riêng. Điện hạ không có gà ta. Hạnh phúc quá lớn, thần ly rõ ràng có chút không thể tin được. Từ dọn ra dịp ra, đến nhận rõ tần ra gương mặt thật, bất quá như vậy ngắn ngủn mấy ngày, tần ly thiết thân cảm nhận được cái gì kêu từ thiên đường đến địa ngục. Cho tới bây giờ, tần ra hết thể đều làm tần ly phiên chán. Nhưng thiên là lại như thế nào phất nộ, nói như vậy, lại là một chữ cũng không dám thổ lộ ra tới.